Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Nữ Vương Mất trí Nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com. 41, Đoàn Đội. Thiết kế sư, Diệp Trăn Trăn không xác định mà lặp lại một chút này ba chữ, nhìn hệ thảo hai chỉ mắt to cũng tràn ngập nghi hoặc. Vân, hệ thảo ca ca kiên định gật gật đầu trên mặt còn mang theo khó nén vui sướng. Nga đúng rồi ta trước giới thiệu vài người cho ngươi nhận thức. Hắn như là nhớ tới cái gì dường như kéo Diệp Trăn Trăn liền hướng trong đi. Diệp chăn chăn nhân cơ hội nhìn quanh một chút trong tiệm, Chu văn còn không có tới, liền tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi tới dựa cửa sổ một cái bàn trước. Trước bàn song song ngồi hai người, một nam một nữ, Diệp chăn chăn đều không quen biết. Nữ sinh chính trôn đầu hết sức chuyên chú mà ăn kem, sơ thành hai cái bím tóc đầu tóc thượng đừng một cái đáng yêu thủy toàn phát kẹp dưới ánh nắng rực rỡ lấp lánh. Nam sinh chống cầm nhìn ngoài cửa sổ, nhận thấy được có người lại đây, liền quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Hắn mang một bộ kính đen, biểu tình nhàn nhạt chỉ ở nhìn thấy Diệp chăn chăn thời điểm lộ ra một chút nghi hoặc. Cho các người giới thiệu một chút đây là ta tìm được thiết kế sư, Diệp chăn chăn. Hệ thảo ca ca kéo qua Diệp chăn chăn, biểu tình còn mang theo điểm kiêu ngạo Nam sinh không có gì biểu tình mà nhìn hắn, nhưng thật ra nữ sinh ở nhìn đến Diệp chăn chăn thời điểm kích động mà đứng lên qua, lớn lên hảo đáng yêu. Đáng yêu Diệp chăn chăn nhấp nhấp khóe miệng, muốn nói đáng yêu nói, trước mắt cái này bệnh tóc nữ sinh mới là thật đáng yêu, đáng yêu đến độ giống búp bê Tây Dương. Diệp chăn chăn thậm chí hoài nghi nàng cặp mắt kia có phải hay không thật sự. sau lại nàng mới biết được nàng chỉ là đeo Mỹ đồng mà thôi. Diệp chăn chăn rút về vẫn luôn bị hệ thảo ca ca túm chặt cánh tay, mỉm cười nói, ngựa ngùng, bất quá người có thể hay không trước giải thích một chút. Nàng cùng hắn thật sự không thân, nàng thậm chí liền tên của hắn cũng không biết. A, thực xin lỗi, ta thật sự là qua kích động. Hệ thảo ca ca ngượng ngùng mà cười cười, đem nhét ở lỗ tai tai nghe hái được xuống dưới. Tình muốn tổ chức một người mẫu đại tái, bọn họ hai cái đều là chúng ta trường học nghệ thuật học viện học sinh, cũng báo danh dự thi chính là chúng ta thiếu một cái thiết kế sư. Diệp chăn chăn nghe được nghệ thuật học viện này bốn chữ lại tưởng phun tào, nàng đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì một khu nhà kinh tế tài chính loại đại học sẽ có một cái kỳ ba nghệ thuật học viện. Nàng đã từng tò mò mà đi bọn họ học viện tham quan quá, bên trong học sinh chỉ có thể hòa giải mặt khác viện hệ học sinh phong cách thực không giống nhau. Ta vừa mới thấy được người thiết kế đồ, thực thích người thiết kế, cho nên muốn thỉnh ngươi tới làm chúng ta thiết kế sư. Hệ thảo chớp mắt to chờ mong mà nhìn nàng, xem đến nàng đều tưởng rũi tay giúp hắn thuận thuận mau. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, thực xin lỗi, ta khả năng không giúp được các ngươi Nói trở về chuyện này cùng hệ thảo ca ca có quan hệ gì? Hắn lại không phải nghệ thuật học viện học sinh, hệ thảo nghe xong nàng cự tuyệt nói sau, phía sau cái đôi tức khắc hụp xuống xuống dưới, nhưng vẫn là bám giết không tha mà du thuyết nàng, trận thi đấu này không chỉ có sẽ bình chọn ưu tú nhất người mẫu, còn sẽ bình chọn ưu tú nhất thiết kế, nếu là ở tỉnh đoạt giải có thể để 1.5 cái học phân. Diệp chăn chăn đôi mắt giật giật nếu là thay đổi trước kia, 1.5 cái học phân đối nàng tới nói có tương đối lớn lực hấp dẫn chính là hiện tại. Thực xin lỗi, ta thật sự giúp không được gì. Diệp chăn chăn nói xong liền xoay người rời đi, hệ thảo nôn nóng mà nhìn nàng bóng dáng tăng lớn lợi thế, đệ nhất danh còn có một vạn khối tiền thưởng. Diệp chăn chăn bèo mà chết trở về chúng ta tới cụ thể nói nói chuyện thi đấu quy tắc. Hệ thảo, như thế nào diệp chăn chăn gần nhất thực thiếu tiền sao? Hắn vừa mới chưa nói, một vạn khối là cho đoàn đội cùng lắm thì hắn đem hắn kia phân cũng cho nàng. Kế tiếp một phút hệ thảo lời ít mà ý nhiều mà vì nàng giới thiệu lần này thi đấu. Thi đấu là tỉnh tổ chức thành phố A tổng cộng có 7 sở trường học báo danh tham gia, bọn họ trường học chỉ là một trong số đó. Đấu vòng loại ở các trong trường học tổ chức thắng lợi đoàn đội có thể đại biểu trường học tham gia thành phố thi đấu thì cấp thi đấu trước hai gã tắc tiến vào tỉnh cấp thi đấu. Mà kia một vạn khối tiền thưởng chính là cấp tỉnh cấp thi đấu đệ nhất danh. Diệp chăn chăn tức khắc có chút nhụt chí muốn bắt đến kia một vạn khối quả thực so Tây thiên lấy kinh còn muốn gian nan. Đúng rồi, ta còn không có cho ngươi giới thiệu. Hệ thảo ngựa ngùng mà đối diệp chăn chăn cười cười chỉ vào đối diện bím tóc cô nương nói. Đây là chúng ta người mẫu, ngọt lành, ngươi có thể trực tiếp kêu nàng ngọt ngào. Tiểu khả ái ngươi hào, ngọt lành đối với diệp chăn chăn phất phất tay cười đến giống tên nàng giống nhau ngọt. Hệ thảo lại chỉ chỉ nàng bên cạnh nam sinh, đây là ngọt lành ca ca cây mía. Diệp chăn chăn, nàng tuyệt đối không tin có người sẽ cho chính mình nhi tử lấy cây mía loại này tên. Cây mía nhìn hệ thảo liếc mắt một cái, đối diệp chăn chăn nói ta kêu cam nhuận dương. Người hào, diệp chăn chăn đối hắn gật gật đầu, loại này không lạnh không đạm thái độ tổng cảm thấy như là thấy được học sinh thời đại bác sĩ quý. Rõ ràng cây mía tương đối thích hợp ngươi. Hệ thảo quay đầu đối dịp chăn chăn cười cười. Người kêu hắn cây mía là được chúng ta đều như vậy kêu hắn. Hắn là đoàn đội người phụ trách kim may vá cũng là ta phát tiểu. Diệp chăn chăn gật đầu cười cười không nói chuyện hệ thảo ca ca mặt vi diệu mà đỏ hồng ta liền không cần tự giới thiệu đi. Diệp chăn chăn nghiêm túc nói làm ơn tất giới thiệu một chút. Nàng tổng không có khả năng trực tiếp kêu hắn hệ thảo đi. Đối diện ngọt lành phụt một tiếng bật cười hệ thảo một bộ bị đà kích biểu tình ta kêu đinh nhạc thần cây mía giống nhau kêu ta quả cam. Diệp chăn chăn nghĩ nghĩ cho nên các ngươi đoàn đội kêu trái cây nhìn ra. Phóc cười vẫn là ngọt lành, nàng nhìn thoáng qua Diệp Chăn Chăn, đem cuối cùng một muỗng kem ăn đi xuống. Cam nhuận Dương tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc. Diệp Chăn Chăn sờ sờ chóp mũi, đối hệ Thảo hỏi, ngươi chủ yếu là phụ trách cái gì? Ta chủ yếu phụ trách đánh tạp hệ Thảo thanh âm càng ngày càng mỏng manh, quả thực có loại không chỗ dung thân cảm giác. Bất quá Diệp Chăn Chăn không có khinh bỉ hắn, cho nên tổng cộng liền chúng ta bốn người sao? Hệ Thảo lắc đầu, không, còn có chuyên viên trang điểm mỹ lệ gì. Mỹ lệ đâu, hắn vừa rồi gửi tin tức tới nói lạc đường, người chính là đi ra ngoài tiếp hắn. Cam nhuận dương tầm mắt vẫn là dừng ở ngoài cửa sổ, những lời này khinh phiêu phiêu mà truyền vào hệ thảo lỗ tai. a a a ta hoàn toàn đem chuyện này đã quên, hệ thảo vèo mà đứng lên chạy như bay ra quán cà phê. Diệp chăn chăn nhìn hắn hoảng loạn bóng dáng, nghĩ thầm Mỹ lệ nhất định là cái thập phần Mỹ lệ nữ tử nhưng là đương mỹ lệ đứng ở nàng trước mặt thời điểm nàng mới phát hiện mỹ lệ là một cái thập phần mỹ lệ nam tử đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc trên người tùy ý bộ một kiện màu trắng áo thun còn buồn ngủ bộ dáng như là vừa mới bị người từ trong ổ chăn đào ra các ngươi vì cái gì mỗi lần đều ước ở không giống nhau địa phương hại ta mỗi lần đều tìm không thấy mỹ lệ ở hệ thảo bên cạnh ngồi xuống một bên oán giận còn một bên ngáp một cái Cam nhuận dương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều là tại đây ra quán cà phê tội liên đới cái bàn đều không có biến quá. Gì, phải không, Mỹ lệ nghi hoặc mà ở trong tiệm nhìn xung quanh một chút. Cửa hàng này lại đổi trang hoàng. Cam nhuận dương quay đầu đi chỗ khác không hề để ý đến hắn. Hệ thảo ghé vào dịp chăn chăn bên tay, nhỏ giọng nói, Mỹ lệ là cái đại lộ si, không nhìn điểm liền sẽ đi lạc thói quen liền hào. Còn có, hắn ghét nhất người khác nói hắn mù đường. Hắn sẽ cuồng hóa. Diệp chăn chăn, đi theo cái này đoàn đội thật sự có thể đến đệ nhất danh sao? Thật sự có thể tỏa ông tiền thường một vạn sao? Diệp chăn chăn âm thầm rơi lệ a đúng rồi, tiểu khả ái, cho ta xem người thiết kế đi. Ngọt lành đối nàng chớp chớp mắt kia khoa trương giả lông mi thật sự cùng cây quạt giường như phiến một chút. Cam nhuận dương nghe xong lời này cũng quay đầu nhìn nàng, Diệp chăn chăn ngẩn người, đem trong lòng ngực bốn chương thiết kế bản thảo đều đặt ở trên bàn qua wow, này váy hảo đáng yêu ngọt lành chỉ vào trong đó một cái váy hưng phấn mà nhìn cam nhuận dương ca ca cho ta mua đi cam nhuận dương trực tiếp làm lơ nàng một bên nhìn trên bàn bản vẽ một bên hỏi dịp chăn chăn này đó là ngươi giúp ai thiết kế ta một cái bằng hữu nàng ở trên mạng khai trang phục cửa hàng ân cam nhuận dương gật gật đầu không nói nữa Hệ thảo lại tiến đến Diệp chăn chăn bên tay, hắn không nói lời nào liền đại biểu tán thành ngươi, nếu có ý kiến gì, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà đem ngươi phê đến không đáng một đồng. Diệp chăn chăn, về thi đấu, còn có một chút quả cam vừa rồi không có nói đến. Cam nhuận dương đột nhiên đã mở miệng, bàn tổ chức yêu cầu dự thi đoàn đội ba lần thiết kế cần thiết là cùng cái chủ đề tỷ như đấu vòng loại thời điểm dự thi trang phục là sườn sám, như vậy lúc sau hai lần thi đấu cũng cần thiết là sườn sám. Cho nên ở lựa chọn thiết kế chủ đề thời điểm cần thiết muốn thận trọng. Diệp chăn chăn gật gật đầu các ngươi có tưởng hào phải dùng cái gì chủ đề sao? Cam nhuận dương nói, chúng ta có mấy cái bị tuyển chủ đề, hôm nay triệu tập đại gia tới chính là vì xác định xuống dưới. Hắn nói tới đây dừng một chút, bất quá nhìn người thiết kế sau ta tưởng không cần thương lượng. Cây mía ngươi quyết định sao? Không chỉ có hệ thảo giật mình còn lại mấy người cũng đều nhìn hắn. Cam nhuận dương gật gật đầu. Ngọt lành hưng phấn mà truy vấn, là cái gì? Váy cưới, trên bàn an tĩnh một giây sau, vang lên ngọt lành tiếng hoan hô quá tuyệt vời. Váy cưới thắng được, nàng tưởng xuyên váy cưới đã suy nghĩ thật lâu. Hệ thảo có chút mất mát ngọt ngào càng thích hợp loli trang. Mỹ lệ lười biếng mà cười cười ta giúp nàng đổi một cái trang mặt ngươi liền sẽ không như vậy cảm thấy. Cam nhuận dương chỉ là nhìn Diệp chăn chăn, người cảm thấy đâu? Diệp chăn chăn mí môi, không có đáp lời. Người này quá lợi hại. Bởi vì nàng thật sự trộm mà vẽ mấy bức váy cưới. Đại khái là bởi vì cùng bác sĩ quy luyên ái quan hệ, nàng gần nhất thiếu nữ tâm tràn lan tuy rằng nói kết hôn gì đó thực thẹn thùng, nhưng là nàng thật sự có nghiêm túc nghĩ tới. Nếu cùng bác sĩ quy kết hôn thời điểm, có thể mặc vào chính mình thiết kế váy cưới kia nhất định là hoàn mỹ nhất một hồi hôn lễ. Cho nên ở thiết kế mặt khác quần áo thời điểm, cũng không tự giác mà cảm nhiễm thượng loại này cảm xúc nàng thậm chí xào rượu mà tăng thêm một ít váy cưới nguyên tố ở trong quần áo Không nghĩ tới bị đối phương liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nàng có chút cuộn bách ngồi ở tại chỗ ở hắn trong mắt nàng nên sẽ không chính là một cái hoa si đi. Người cảm thấy đâu, cam nhuận dương lại hỏi một lần cùng vừa rồi giống nhau như đúc ngữ khí. Ta cảm thấy khá tốt, diệp chăn chăn trôn đầu cảm thấy chính mình mặt đều bắt đầu nóng lên. ra ngọt lành hoan hô lên, tiểu khả ái cũng đồng ý toàn phiếu thông qua. Hệ thảo, hắn chẳng lẽ không có nhân quyền sao? cửa lại truyền đến một trận đinh linh linh thanh âm, Diệp chăn chăn quay đầu lại nhìn một chút là chu văn tới rồi. Nàng cùng nàng ý bảo một chút xoay người lại nói, ngượng ngùng ta bằng hữu tới rồi ta hiện tại muốn đem thiết kế bản thảo đưa cho nàng xem. Cam nhuận dương gật gật đầu, đem thiết kế bản thảo sửa sang lại hảo đưa cho nàng. Diệp chăn chăn mới vừa đứng lên, đã bị hệ thảo gọi lại từ từ trước lưu cái liên hệ phương thức đi. Hắn nói xong, lại giống nhớ tới cái gì dường như rũ rũ mắt. Lần này không cần lại lưu một ít lung tung rối loạn người giải số. Diệp chăn Chân lúc này xa ở phòng ngủ Bùi Thúy Thúy, vang dội mà đánh một cái hắt xì. Chương 42, hừ hừ. Diệp chăn chăn lưu lại chính mình thật số điện thoại sau, liền đi đến Chu Văn đối diện ngồi xuống. Những cái đó là ngươi bằng hữu sao? Chu Văn có chút ngoài ý muốn, xem bọn họ trang điểm như là sinh viên, hẳn là nàng đồng học chính là nàng trước kia trước nay chưa thấy qua nàng cùng ai tương đối thân cận. Nghĩ đến đây, Chu Văn có chút ảo não mà nhíu nhú mày, nàng giống như lại đem trước mặt người coi như Diệp Chăn Chăn. Bọn họ đều là kinh tế tài chính đại học học sinh. Diệp Chăn Chăn chỉ là đơn giản mà giới thiệu một chút liền đem trong tay thiết kế bàn thảo đưa qua. Đây là ta tân họa ngươi nhìn xem. Hào, thấy nàng không muốn nhiều lời, Chu Văn cũng không có truy vấn, chỉ là tiếp nhận phát thảo nhìn lên. Khoảng cách lần trước nàng cho chính mình phát thảo qua đi không đến một tháng, chính là nàng lại có rõ ràng tiến bộ. Thật xinh đẹp, vô luận là kiểu dáng vẫn là sắc thái phối hợp đều so lần trước hảo rất nhiều, ở rất nhiều chi tiết nhỏ thiết kế thượng càng là làm người trước mắt sáng ngời. Nếu nói phía trước nàng chỉ là dựa theo chính mình trực giác ở họa như vậy hiện tại này mấy bộ quần áo, rõ ràng nhiều thiết kế càng. Người tiến bộ rất lớn, thật là lệnh người giật mình. Chu văn không chút nào buồn xỉn chính mình ca ngợi chi từ, nàng nhìn trong tay phát thảo có chút ái muội mà cười cười. Chẳng lẽ đây là ái lực lượng? Diệp chăn chăn cảm thấy chính mình lỗ tai thiêu đến hoảng, nàng tưởng Chu văn cũng nhất định đã nhìn ra, nàng những cái đó tiểu tâm tư. Ta gần nhất tham gia một cái thiết kế ban, tuy rằng nàng chỉ thượng tam tiết khóa, nhưng là học được không ít đồ vật. Cuối cùng là không có cô phụ bác sĩ quý học phí. Chu văn sừng sốt một chút, Minh Bạch Nàng là ở giải thích chính mình gần nhất tiến bộ, không cấm cười cười, sư phó lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân, đặc biệt là loại này sáng tạo tính ngành sản xuất, người có thể học tập đến kỹ xảo, nhưng người không có biện pháp học được linh cảm. Một cái tốt tác phẩm, đầu tiên phải có một cái tốt sáng ý. Diệp chăn chăn ở thiết kế thượng biểu hiện ra tới thiên phú, càng không phải thông qua hậu thiên học tập có thể đạt được. Này đại khái chính là trong truyền thuyết tổ sư ra thường cơm ăn. Này mấy bức thiết kế ta đều phải, ngươi nói một chút giá đi. Diệp chăn chăn ngẩn người, nàng cho rằng vẫn là dựa theo lần trước mỗi phó 500, như thế nào còn muốn một lần nữa ra giá sao? Chu văn thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nghĩ nói, một ngàn khối một bộ ngươi có thể tiếp thu sao? Diệp chăn chăn lại một lần ngây ngần cả người, nàng thiết kế bàn thảo thật sự giá trị nhiều như vậy tiền sao? Nếu cảm thấy thấp nói, không đúng không đúng. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi nguyện ý ra như vậy, cao giá. Chu Văn cười lên tiếng, kỳ thật là ta kiếm lời, bởi vì này đó quần áo nhất định sẽ bán rất khá, ta còn không cần cho ngươi chích phần trăm. Diệp chăn chăn nhấp nhấp khóe miệng, không có nói tiếp. Chu Văn đem phát thảo thu hào, vẫn là cùng lần trước giống nhau trực tiếp phó cho Diệp Trăn Trăn 4.000 khối tiền mặt. Đúng rồi, chúng ta mỗi cái quý sẽ căn cứ tiêu thụ lượng tuyển ra nhất bán chạy trang phục thêm vào khen thưởng thiết kế sư 1.000 đồng tiền. Tuy rằng ngươi không thể lấy trang phục trích phần trăm, nhưng là cái này bình chọn vẫn là có thể tham gia. Thật vậy chăng, Diệp Trăn Chăn Trăn phảng phất thấy được vô số mau cự cự ở cùng chính mình vẫy tay. Vân, trên hợp đồng đều có ghi, ngươi nhìn xem. Không thành vấn đề nói liền có thể ký hợp đồng. Chu Văn đem một lần nữa đóng dấu kim chức hợp đồng đưa cho nàng Diệp chăn chăn nhìn nhìn cảm thấy không có gì vấn đề đang chuẩn bị ký tên chính là lại khó xử nàng hẳn là thiêm tên là gì a chẳng lẽ lại thiêm Lý Cầu Đàn sao tên này đã bị khắc vào nàng xỉ nhục trụ thượng a lâu lâu đã bị bác sĩ quý lấy ra tới quất đánh a Chu Văn cũng ý thức được vấn đề này, cúi đầu nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi tin được ta chúng ta liền làm miệng ước định, hết thảy dựa theo hiệp ước thượng chấp hành, hợp đồng tạm thời không thiêm. Vân, không thành vấn đề. Diệp chăn chăn gật gật đầu, nàng vốn dĩ chính là kiêm chức trên hợp đồng duy nhất một cái phúc lợi chính là Chu Văn vừa rồi nói tiêu thụ để nhất thêm vào khen thưởng, liền tính nàng không cho chính mình, nàng cũng không có bao lớn tổn thất. Huống hồ nàng cho rằng Chu Văn là cái có thể tin cậy hợp tác đồng bọn. Chu Văn hôm nay tự hồ rất bận, nói xong hợp đồng liền vội vàng rời đi. Diệp chăn chăn đem trong ly cà phê một hơi uống xong, chiều bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Trái cây ninja kia một bàn đã rời đi. Diệp chăn chăn tính tiền, lòng mang 4.000 khối cực khoản tâm tình trào dâng. Diệp chăn chăn, mới vừa đi ra quán cà phê, liền nghe được sau lưng có người kêu chính mình, Diệp chăn chăn theo bản năng mà đem túi sách hướng trước mặt lôi kéo. Nàng quay đầu lại đi thấy là hệ thảo ca ca mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi còn không có đi sao. Ách ân hệ thảo ca ca ánh mắt lập loè vài cái đi lên trước tới. Ngươi chờ lát nữa còn có chuyện gì sao? Ta phải về nhà, mang theo 4.000 khối tiền mặt ở trên người, nàng không yên tâm a xem ra vẫn là làm bác sĩ quý khi nào giúp nàng làm trương thẻ ngân hàng hào. Nga, hệ thảo ca ca ngữ khí có chút mất mát đi theo dịp chăn chăn phía sau đi phía trước đi ngươi như thế nào không có tới cuối kỳ khảo thí a chuyện thương tâm bị người chọc chúng Diệp Trăn Trăn chỉ nghĩ biểu đạt một cái dấu ba chấm phía trước cảnh sát đào ra Diệp Trăn Trăn thi thể sau cũng không có đối ngoại công bố người chết thân phận chỉ có cùng án kiện có liên hệ nhân tài biết Diệp Trăn Trăn không nghĩ nhắc tới chuyện này ngược lại hỏi đều cuối kỳ khảo thí ngươi như thế nào còn như vậy nhàn a hệ thảo ngẩn người đã khảo xong rồi a ngày hôm qua bắt đầu chính thức nghỉ hè Diệp Trăn Trăn Như vậy xem ra, nàng cái này cuối kỳ khảo thí bỏ lỡ thật sự hoàn toàn. Nga, đúng rồi, chúng ta ở trường học có một cái hoạt động phòng học lúc sau sẽ ở nơi đó chuẩn bị thi đấu, người nhớ rõ muốn tới Nga. Hệ thảo ca ca nhắc nhở nói. Diệp chăn chăn gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới, đã biết các ngươi nghỉ hè đều không trở về nhà sao. a trừ bỏ Mỹ lệ, chúng ta mấy cái đều là người địa phương. Mỹ lệ hắn đại khái tìm không thấy trở về lộ đi. Hắn cuối cùng một câu nói được phá lệ gian nan. Diệp chăn chăn trừ trừ khóe miệng cái này đã hoàn toàn thoát ly mù đường, bay lên tới rồi triết học phạm chuông. Nàng còn ở trong lòng phun tào hệ thảo di động tiếng chuông liền vang lên. Hắn từ quần trong túi móc di động ra nhìn thoáng qua, đi theo mày liền nhíu lại, ngươi lại có cái gì là sự. Điện thoại kia quả nhiên người không biết nói gì đó. Hệ thảo mày nhăn đến càng khẩn ta không thích ăn tàu phớ ngươi về sau cũng không cần lại nửa đêm tam điểm gọi điện thoại tới kêu ta bồi ngươi đi mua đậu hủ thúi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm cơ hồ là rít gào lên. Diệp chăn chăn yên lặng mà nuốt khẩu nước miếng, nàng giống như nghe thấy điện thoại kia đầu rất giống bùi thúy thúy thanh âm. Nàng nhìn hệ thảo nổi giận đùng đùng mà treo điện thoại, đột nhiên đối hắn tràn ngập đồng tình thực xin lỗi nàng thật sự là không nghĩ tới, bùi thúy thúy sẽ làm ra nửa đêm tam điểm làm người đi mua đậu hồ thúy loại chuyện này tới. Hệ thảo biểu tình đổi đổi, cúi đầu hỏi, ngươi lúc ấy vì cái gì muốn đem bùi thúy thúy điện thoại cho ta? Ta chỉ là muốn học tập một chút lôi phong, diệp chăn chăn yên lặng mà đem những lời này nuốt vào trong bụng. Nàng thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi sao? Lại lần nữa rời đi đề tài, Diệp chăn chăn nhìn trước mặt đại hình khuyền chỉ hỏi nói. Nhắc tới cái này, hệ thảo cảm xúc liền có chút kích động vừa mới bắt đầu còn hào, sau lại nàng ra mặt càng ngày càng dày, nếu ta không tiếp nàng điện thoại còn sẽ chạy đến ký túc xá hạ đồ ta. Diệp chăn chăn, bùi thúy thúy ngoài ý muốn hành a thật là làm khó dễ ngươi. Diệp chăn chăn lau lau khóe mắt, ta tới rồi tái kiến. Hệ thảo ca ca còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Diệp chăn chăn thượng một chiếc xe buýt sau đó tuyệt trần mà đi. Nhất định là có chỗ nào không đúng. Diệp chăn chăn về nhà trước kia cố ý đi siêu thị mua một đại đầy nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị buổi tối làm một đốn bữa tiệc lớn. Chính là nàng chỉ làm ra hai bàn Italy cà chua mặt. Quả nhiên bữa tiệc lớn gì đó vẫn là chờ bác sĩ quý tới làm đi. Mới vừa ở ghế trên ngồi xuống, liền nghe được mở cửa thanh, nàng vui vẻ mà chạy đi lên, bác sĩ quý ngươi đã về rồi. Vẫn quý triết ngạn có chút mất tự nhiên mà tránh đi nàng ánh mắt đem trên tay một bó hồng nhạt hoa hồng đẩy tới. Cái này là cho ngươi, hoa thật xinh đẹp hoa. Diệp chăn chăn phát tới quý chết ngạn vội vàng tiếp được nàng, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Hôm nay đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm thấy cảm thấy thật xinh đẹp cho nên mua. Diệp Chăn Chăn phùng hoa tươi chớp chớp hỏi, "Nên không phải là ngươi nữ người bệnh tặng cho ngươi đi." Quý Triết Ngạn ngẩn người, sau đó nhéo nhéo nàng phấn nộn nộn mặt, nói "Bậy gì đó." Diệp Chăn Chăn nở nụ cười, "Bác sĩ Quý chỉ biết đưa hoa thảo nữ hài từ niềm vui, bất quá nàng thích." Nàng ôm hạ Quý Triết Ngạn cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái, "Cảm ơn bác sĩ Quý." "Không cần cảm tạ, Quý Triết Ngạn ôm lấy nàng eo, thuận thế hôn lên đi." Trong khoảng thời gian này, Diệp chăn chăn lượng hô hấp tiến bộ không ít nhưng trước sau không phải bác sĩ quý đối thủ. Nàng dựa vào quý chiết ngạn trong lòng ngực thở hồng hộc nói, bác sĩ quý ta cảm thấy ta cần thiết thường xuyên luyện tập mới được. Quý chiết ngạn ngực hơi hơi chấn động, cười nhẹ ở nàng trên chán hôn một cái, ngươi không phải nói ngươi làm bữa tiệc lớn sao, bữa tiệc lớn đâu. Diệp chăn chăn, thẳng đến ngồi ở cái bàn trước ăn ý mặt Diệp chăn chăn còn có thể thấy quý chiết ngạn trong mắt ẩn ẩn ý cười. Hảo đi, nàng cũng cảm thấy nàng cả chua thiết đến xấu điểm, hành tây thiết đến lớn điểm, nhưng là... Nhưng là cũng không có tốt như vậy, cười đi. Lần sau không làm cho người ăn lạc. Diệp chăn chăn cho hà giận mà cuốn lên một đại chiếc đũa ý mặt hít vào trong miệng. Quý chiết ngạn trong mắt ý cười càng đậm, nhìn Diệp chăn chăn nói ta đây làm cho người ăn có được hay không? Ta đây muốn ăn gừng pha sữa đông sữa đông hai tầng sữa tê pudding trứng gà pudding mật đào bánh kem mặt trà bánh kem nước dừa cao lương lộ. Diệp chăn chăn báo ra một chuỗi dài tên, bằng không lại thêm cái salad, nhiệt lượng không cao lại thoải mái thanh tân. Quý Triết ngạn cười nhìn về phía nàng, nói liền phải thật sự làm Nga, vân chia làm 10 năm phân, một năm làm một cái. Diệp chăn chăn, không để ý tới người Lạc, chính là không tới vài phút nàng lại nhịn không được cùng bác sĩ quý đáp lời. Bác sĩ quý ta hôm nay gặp được mấy cái đồng học, bọn họ báo danh tham gia một người mẫu đại tái, mời ta giúp bọn hắn thiết kế quần áo. Là tỉnh tổ chức thi đấu Nga, đệ nhất danh có một vạn khối tiền thưởng. Quý chết ngạn biên nghe biên gật gật đầu ân thực hảo A, là cái không tồi rèn luyện cơ hội. Ta sẽ nỗ lực bắt lấy một vạn khối tiền thưởng đát. Diệp chăn chăn hào khí trời cao, quý chết ngạn ngần người, sau đó cười lắc lắc đầu. Buổi tối diệp trăn chăn, chăn thu thập hào chén đũa liền vùi đầu họa thiết kế bàn thảo, không có thiết kế bàn thảo, lúc sau sở hữu chuẩn bị đều không thể tiến hành. Quý Triết ngạn hướng hảo một ly sữa bò, đang chuẩn bị cho nàng đưa qua đi, đặt lên bàn di động đột nhiên chấn động một chút màn hình cũng đi theo sáng lên. Đó là dịp chăn chăn quên ở trên bàn di động quý Triết ngạn vốn định cho nàng cùng nhau đưa qua đi thấy gửi thư tín người tên họ khi lại trệ trệ. Hệ thảo Kaka như thế nào cảm thấy tên này có chút quen tai, hắn hồi ức một chút sau đó nhợt nhạt mà cong cong khóe miệng. Ha ha, chương 43, ghen tuông. Cầm điện thoại vào trong phòng, quý triết ngạn tới bàn đọc sách đặt nhẹ nhàng ly sữa nóng lên bàn. Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên, nhìn quý triết ngạn cười nói cảm ơn bác sĩ quý. Quý triết ngạn nhếch môi mang theo ý cười nhàn nhạt đưa di động qua em có tin nhắn. Ồ, Diệp chăn chăn nhận điện thoại bật màn hình lên tin nhắn của hệ thảo ca ca yên lặng nằm đó. Diệp chăn chăn cười cứng nhắc động tác trên tay cùng ngừng lại. Sao không xem? Âm thanh quý chiết ngạn như mặt hồ yên tĩnh, phối hợp với ý cười như có như không, sự dịu dàng làm cho người ta sợ hãi. Diệp chăn chăn đặt điện thoại xuống, cười khan 2 tiếng, cũng không có chuyện gì quan trọng, không gấp. Muộn như vậy còn nhắn tin cho em, làm sao lại không gấp em vẫn nên xem trước đi. Diệp chăn chăn đã chạm tay vào ly sữa đành phải dừng lại, cầm điện thoại lên xem. Bây giờ nếu không xem, người lại lại có cảm giác giấu đầu hờ đuôi. Lúc Diệp chăn chăn mở tin nhắn có một loại tâm trạng gió thổi điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê. Ngại quá muộn như vậy còn quấy giày em, em đã ngủ chưa? Sẽ không phải còn đang vẽ chứ? Mặc dù cam giá hối gấp nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ngủ sớm một chút ngủ ngon. Diệp chăn chăn, bây giờ cô rất bất an, bác sĩ quý đứng ngay bên cạnh từ góc độ của anh hẳn là một chữ cũng không thể bỏ qua. Cô cẩn thận nghiền ngầm ý tứ của hệ thảo ca ca thực ra vẫn rất bình thường mà. Quý chết ngạn thấp giọng cười một cái tiểu tâm can của Diệp chăn chăn cũng nhảy lên nhảy xuống. Loại cảm giác bị bắt gian thật là, em không trả lời cậu ta sao? Không biết chừng cậu ta vẫn đang đợi. Diệp chăn chăn nuốt nước miếng, khó khăn đáp lại, không, không cần, em nghĩ anh ta nhất định đã đi ngủ, em vẫn không nên quấy rầy anh ta. a hát, quý chết ngạn gật đầu, lại nói tên người này sao lại vậy, họ tên gì mà lại là ca ca. Diệp chăn chăn, vì sao cô lại thiện tay lưu là hệ thảo ca ca? Cô nên lưu là 10.086 vạn năng Trước khi em nói với anh hệ thảo ca ca nào đó muốn cùng em yêu sớm Chính là cái hệ thảo này sao Diệp chăn chăn, quý đại đại em sai rồi Cầu anh nói chuyện bình thường được không cắt Quan hệ của hai người thật tốt Diệp chăn chăn sắp khóc không có quan hệ của bọn em không tốt tí nào Đôi mắt của cô lóng lánh nước mắt hận không thể quỳ xuống ôm đùi quý chít ngạn Anh ta làm việc vặt trong đội dự thi em không quen anh ta Ánh mắt quý chết ngạn trầm xuống. Hừ hừ, khó trách hôm nay lúc nhắc tới đội dự thi lại úp úp mờ mờ như vậy. Không phải trột dạ thì là gì. Anh gỡ tay Diệp chăn chăn đang cuốn lấy người mình, nhìn cô cười nhạt Diệp chăn chăn, bữa sáng ngày mai ngày kia ngày kia tương lai cả năm, tất cả đều không có. Diệp chăn chăn, cô còn chưa kịp từ cảm giác bi thương tỉnh táo lại, quý triết ngạn đã cầm ly sữa bò trên bàn, không lưu tình xoay người ra ngoài. Diệp chăn chăn, ly sữa bò kia một ngụm cô cũng chưa kịp uống. Quý chết ngạn về phòng, một hơi uống cạn ly sữa. Trong lòng không biết dâng lên cảm giác gì khiến anh bực tức đến tận bây giờ anh vẫn không biết mình lại thức giận như vậy khi thấy Diệp chăn chăn liên hệ cùng người đàn ông khác cho dù đối phương chỉ là cái tên. Nếu như hệ thảo ca ca là tên, anh thả ly thủy tinh trong tay xuống, quay người vào phòng tắm. Vừa rồi không trực tiếp ném di động đi đã là tất cả kiên nhẫn rồi. Anh cho mày đứng dưới vòi hoa sen, trong đầu lại hiện nên nội dung đoạn tin nhắn. Thân mật nói ngủ ngon với bạn gái người ta là có ý gì? Còn khuôn mặt cười tươi hề hề như thằng ngốc ở cuối nữa, căn bản không phải đang bán manh mà đang bán ngốc phải không? Nếu như cậu ta đối với ai cũng là thái độ này, vậy chính là nhân phẩm của cậu ta có vấn đề nếu như cậu ta chỉ làm vậy với Diệp chăn chăn, vậy thì hừ hừ. Quý triết ngạn trong lòng đem toàn cả xương khắp nội tạng còn có các huyệt vị của người ta điểm qua một lần. Sau khi quý chết ngạn đi, Diệp chăn chăn cũng mất hết hứng thú vẽ vời tâm trạng của cô không thích hợp vẽ áo cười mà thích hợp vẽ trang phục đám ma hơn. Cô đáng thương nằm bỏ lên giường, đắp chăm âm thầm thương tâm. Bắt đầu từ ngày mai cô thật sự sẽ không có bữa sáng sao. Cách mấy cây số, hệ thảo ca ca nằm sấp trên bàn chờ muốn buồn ngủ, vẫn không chờ được hồi âm của Diệp chăn chăn. Sáng sớm hôm sau, Diệp chăn chăn nghe thấy tiếng đóng cửa, đôi mắt động đậy, mở mắt. Cả đêm hôm qua đều ngủ không ngon, hiện giờ chỉ một tiếng động rất nhỏ là bị đánh thức. Bác sĩ Quý đi làm rồi sao? Cô thở dài, từ trên giường ngồi dậy. Không biết bác sĩ Quý còn tức giận không, nếu sau này không để ý đến cô thì cô phải làm thế nào? Cô rửa mặt qua loa, đi dép chạy vào nhà bếp. Trên bà có đặt một hộp sữa bò và vài lát bánh mì, mặc dù so với trước đây đơn giản rất nhiều, nhưng cô biết bác sĩ Quý không nỡ để cô bị đói. Khóe miệng nhịn không được cong lên, xem ra ăn bánh mì với sữa cũng rất có hương vị. Giải quyết xong bữa sáng, Diệp chăn chăn lại ngồi vẽ một lúc nhưng làm thế nào cũng không tìm được linh cảm. Mắt cô nhìn điện thoại, không nhịn được nhắn cho bác sĩ quý một tin, bác sĩ quý anh còn giận không? Em vô tôi mà cắt, sau khi tin nhắn được gửi đi, giống như đá chìm xuống biển, không có hồi âm. Diệp chăn chăn buồn dầu buông điện thoại, bác sĩ quý quả nhiên vẫn đang giận. Cô nhìn bản thảo vẽ áo cưới, đã có thể nhìn ra hình dáng sơ sơ thế nhưng làm thế nào cũng không vẽ tiếp được. Có lẽ nên ra ngoài chơi để tìm linh cảm. Diệp chăn chăn nhíu mày suy nghĩ quyết định ra ngoài giải sầu một chút. Nhà quý chết ngạn ở trong trung tâm thành phố, Diệp chăn chăn vừa ra khỏi cửa là có thể đi dạo Đứng trước cửa một tiệm áo cưới nhiều lần, Diệp chăn chăn vẫn không thể mặt giày vào tiệm người ta dạo được. Cuối cùng cô vào hiệu sách mua mấy quyền tạp chí thời trang, đi tới công viên ngồi đọc. Trong tạp chí đều là trang phục thường ngày, đối với thiết kế áo cưới cơ bản không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tìm được một ít linh cảm. Cô còn mua một bản tomato mới nhất nhưng lật từ trang đầu tới trang cuối cũng không tìm được cô người mẫu tên A Giao đó. Diệp chăn chăn rất thất vọng, dù mang thai thì cũng vẫn mặc được quần áo bà bầu mà. Đột nhiên mưa to làm gián đoạn suy nghĩ của cô trong nháy mắt bầu trời tối sập xuống như sắc mặt của bác sĩ quý hôm qua. Diệp chăn chăn không kịp đề phòng, lấy quyền tạp chí che tạm rồi chạy vào cách cầu trượt gần nhất tránh mưa. Bên dưới cầu trượt còn có một bạn nhỏ, cũng giống Diệp chăn chăn bị mưa làm ướt súng. Chị dai dai, bạn nhỏ nghiêng đầu, đột nhìn gọi Diệp chăn chăn một tiếng. Diệp chăn chăn lấy tay lau chán, cô cúi đầu nhìn cậu bé, có chút không rõ ràng, em vừa gọi chị. Cậu bé nhìn cô vài lần, sau đó cười nói, chị có phải là chị dai dai không? Em là đậu đậu đây, chị không nhớ em à? Diệp chăn chăn nhìn hai cái răng cửa bị hở, làm thế nào cũng nhớ ra cậu ta là ai, em biết chị. Cậu bé lạ lùng nhìn cô chị dai dai, sao chị lại đến đây, chị bảo vẽ cho em bức thiểu đậu đậu còn chưa xong đâu. Lông mày Diệp chăn chăn lập tức nhíu lại trong lòng giống như dây cung bị kéo căng em. Đậu đậu tìm được cậu rồi á, lại có một bé trai tre ô chạy tới, chỉ vào đậu đậu đang trốn dưới cầu trượt nói. Đậu đậu lần sau đến lượt cậu làm quỷ. Đậu đầu chép miệng, quay đầu nhìn Diệp chăn chăn cười cười, hẹn gặp lại chị dai dai. Cậu ta nói xong cũng chạy ra ngoài, Diệp chăn chăn trong lòng quính lên, vội vàng đuổi theo. Lột đột, Diệp chăn chăn ngã xuống từ trên ghế dài, cô vuốt vuốt cái chán hơi đau, từ dưới đất ngồi dậy. Cô vậy mà ngủ thiếp ở công viên, nhất định do tối qua không nghỉ ngơi tốt mới có thể mơ một giấc mơ lạ lùng thế. Vừa nghĩ vậy, bầu trời đột nhiên mưa to, Diệp chăn chăn lập tức bị ướt súng. Trong lòng cô này một cái, nhìn cầu trượt cách đó không xa, do dự một chút vẫn chạy qua. Phía dưới không có cậu bé nào. Diệp chăn chăn không tự giác thở phào. Mưa rất to, không ít người trong công viên đều chạy tứ phía để tránh cầu trượt không biết từ lúc nào đã đầy người. Cũng may trận mưa to này tới nhanh đi nhanh, thời gian khoảng 10 phút bầu trời lại tạnh. Diệp chăn chăn ôm tạp chí đi về trong lòng vẫn để ý tới giấc mơ kia. Khi về đến nhà quần áo trên người ướt hết. Diệp chăn chăn vốn định tắm trước lại thấy toàn thân không chút sức lức đầu còn hơi mê man. Cô ngồi trên ghế sofa, định nghỉ ngơi một chút rồi tắm, không nghĩ tới khi ngồi xuống lại mơ mà ngủ thiếp đi. Quý chết ngạn vừa về nhà đã nhìn thấy Diệp chăn chăn ngủ trên ghế sofa. Mặc dù bây giờ đang hè, nhưng cô ấy ngủ thế này rất dễ bị cảm lạnh. Quý chết ngạn nhíu mày tới bên cạnh ghế, Diệp chăn chăn. Người nằm trên ghế không phản ứng quý chết ngạn lại nâng cao âm lượng Diệp chăn chăn không được ngủ ở đây Diệp chăn chăn vẫn không có phản ứng Quý chết ngạn cúi người chạm vào người cô Bỗng nhiên nắm chặt tay cô Diệp chăn chăn Diệp chăn chăn tỉnh tỉnh Diệp chăn chăn mơ hồ nghe thấy quý chết ngạn gọi mình Nặng nề mở mắt liền nhìn thấy quý chết ngạn đang tức giận Bác sĩ quý à mình lại làm cái gì chọc tức anh ấy vậy Diệp chăn chăn em phát sốt rồi em không biết sao Diệp chăn chăn hơi tỉnh táo. Thì ra là phát sốt khó trách cảm thấy khó chịu như vậy. Nhiệt độ dưới tay nóng bỏng, nhớ tới trận mưa to chiều nay, quý triết ngạn nhíu chặt mày, có phải em ra ngoài gặp mưa trở về chưa thay quần áo đã đi ngủ không hả? À, hình như thế, Diệp chăn chăn không dám thừa nhận. Bác sĩ quý anh đừng làm biểu cảm dọa người thế, em sẽ cho rằng không phải em bị sốt mà mắc phải bệnh hiểm nghèo đó. Lực tay đột một tăng lên, quý triết ngạn sắp bị cô làm thức điên, bệnh thành thế này còn tâm trạng nói đùa. Diệp chăn chăn cười cười, không sao em bị ốm, vừa hay anh là bác sĩ. chương 44, sinh bệnh, đúng vậy, bác sĩ anh thế mà quên mình là bác sĩ. Quý chết ngạn cười tự diễu kéo Diệp chăn chăn lên, trước tiên em đi thay quần áo đã. Diệp chăn chăn mềm nhũn dựa vào người anh, hơi thở mỏng manh, bác sĩ quý em không còn tí sức nào, anh giúp em thay đi. Quý Triết ngạn mấp máy môi ôm cô vào phòng ngủ. Đỡ Diệp chăn chăn lên giường, anh lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra, đặt bên cạnh cô, nhanh thay đồ nào, anh giúp em lấy thuốc. Vâng, quý triết ngạn nghiêm mặt rất có tính uy hiếp, Diệp chăn chăn ngoan ngoãn bắt đầu cười quần áo. Quý triết ngạn sững sờ, vội vàng chạy ra ngoài. Trong nhà chỉ chuẩn bị thuốc hạ sốt đơn giản, anh pha một ly nước đường gluco rồi quay vào phòng ngủ. Diệp chăn chăn đã thay xong quần áo, siêu vẹo nằm trên giường, quý chết ngạn đặt ly nước xuống, đỡ cô ngồi dậy, trước uống thuốc đã rồi ngủ. Ừm Diệp chăn chăn mơ màng lên tiếng, ngay cả mắt cũng không thèm mở. Há miệng, Diệp chăn chăn theo lệch há miệng, sau đó một viên thuốc được bỏ trong miệng hơi đắng. Uống nước, môi chạm vào cái gì lạnh lạnh, Diệp chăn chăn vô thức uống một ngụm nuốt viên thuốc xuống. Nhưng quý chết ngạn vẫn chưa hài lòng uống hết nước nào. Hức Diệp chăn chăn không muốn uống, quý chết ngạn lại lặp lại câu vừa rồi bên tay cô, Diệp chăn chăn đành phải uống hết cả ly nước. Quý chết ngạn đặt ly nước lên tủ đầu giường, đỡ Diệp chăn chăn nằm xuống. Đắp kín chăn cho cô kẹp ống thủy tin dưới cánh tay cô rồi mới nhíu mày ra ngoài. Lúc quay lại lần nữa, trong tay anh cầm một túi chườm lạnh. Cái chán lạnh lạnh khiến lông mi Diệp chăn chăn hơi động đẩy, thấy quý chết ngạn ngồi bên giường mới an tâm ngủ thiếp đi. Quý chết ngạn lấy nhiệt kế ra nhìn, 38,7 độ. Lông mày nhíu lại anh nhìn thoáng người trên giường, lau sạch nhiệt kế rồi đo lại lần nữa. Diệp chăn chăn ngủ một giấc thẳng tới 9 giờ tối, sau đó bị đói làm tỉnh Quý chết ngạn vẫn ngồi bên cạnh cô, vội vàng rút nhiệt kế trong miệng cô ra, 37,8 độ, vẫn hơi sốt nhẹ. Bác sĩ quý diệp chăn chăn đáng thương gọi một tiếng. Quý chết ngạn thả nhiệt kế xuống, ngừng mắt nhìn cô, một ngày anh chưa thấy em, em đã đem bản thân làm thành cái dạng gì. Xin lỗi Diệp chăn chăn nước mắt đã đảo quanh hốc mắt cái bộ dáng tủi thân làm quý triết ngạn lập tức mềm lòng. Uống nước rồi ăn cơm. Diệp chăn chăn quay đầu nhìn một chút trên tủ đầu giường đặt một ly nước và một bát cháo trắng, đều đang bốc hơi nóng. Cô ồ một tiếng, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng hai tay không có sức làm thế nào cũng không ngồi nổi. Quý triết ngạn thở dài, nâng cô lên. Diệp chăn chăn tựa vào lồng ngực quý chết ngạn, chớp chớp mắt bác sĩ quý. Đừng nói chuyện uống nước. Diệp Chăn Chăn mấp máy đôi môi khô khốc, một hơi uống xong ly nước. Diệp Chăn Chăn buông cốc nước ra, lại bưng bát cháo lên cho Diệp Chăn Chăn ăn. Cả quá trình Diệp Chăn Chăn đều rất phối hợp đến tận khi Quý Triết Ngạn dìu cô nằm xuống chuẩn bị ra ngoài, mới bắt lấy tay anh, "Bác sĩ Quý anh đừng giận em có được không?" Những câu này của Diệp Chăn Chăn mang chút nghẹn ngào chờ khi Quý Triết Ngạn quay đầu, một góc chăn đã bị ướt một mảng. Tìm Quý Triết Ngạn như bị cái gì hung hăng nhéo một phát, anh không ngờ Diệp Chăn Chăn lại khóc sao lại khóc? Quý chết ngạn quỷ bên giường, cúi đầu hôn nước mắt trên mặt cô. Diệp chăn chăn vừa khóc thuốc thít vừa nói, em, em nhắn tin cho anh nhưng anh không để ý đến em. Quý Triết ngạn cao mày, liều luyến hôn lên môi cô, xin lỗi, anh không nên tức giận với em quý Triết ngạn hơi ảo não, bản thân vậy mà lại làm ra cái việc ngây thơ như vậy. Diệp chăn chăn rèn sắt khi còn nóng, vòng tay lên cổ quý Triết ngạn, bác sĩ quý, hôm nay em gặp ác mộng, buổi tối anh ngủ cùng em được không? Quý Triết Ngạn ngẩn người, khóe miệng dương lên một nụ cười nhẹ, được lời còn chưa nói hết đã ngậm lấy đôi môi của Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn bị hôn đến mờ mịt, đột nhiên nhớ tới một việc nghiêng đầu tránh nụ hôn của Quý Triết Ngạn. Sao đấy? Quý Triết Ngạn hơi bất mãn, cắn nhẹ lên cánh môi của cô một cái. "Bác sĩ Quý có thể lây bệnh cho anh mất." Quý Triết Ngạn cười cười, một lần nữa dán lên môi cô, sức đề kháng của anh tốt lắm. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Diệp Chăn Chăn cảm thấy mình sắp ngất rồi. Quý chết ngạn thở dốc mấy cái, nằm xuống bên cạnh cô, được rồi, mau ngủ thôi. Vâng, Diệp chăn chăn ôm eo anh, dán mặt lên lồng ngực anh rồi mở to mắt nhìn. Quý chết ngạn có chút bất đắc dĩ, Diệp chăn chăn, nhắm mắt lại. Diệp chăn chăn rung rung lông mi mấy cái, vẫn không cam tâm nhắm mắt. Chờ khi hồ hấp của người trong ngực đều đều, Quý chết ngạn tắt đèn phòng, hôn một cái lên cái chán trơn bóng của cô, ngủ ngon. Có lẽ do cả ngày hôm trước ngủ quá nhiều, lúc Diệp chăn chăn tỉnh dậy bầu trời mới hưởng sáng. Quý chết ngạn còn đang ngủ, cô ngẩn đầu lên nhìn anh một cái, nhịn không được in lên môi anh một nụ hôn. Bác sĩ quý như một mỹ nam đang ngủ, đơn giản khiến cho người ta máu sói dâng trào. Lông mi của cô quét qua gò má quý chết ngạn, đôi mắt quý chết ngạn động đẩy rồi tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy Diệp chăn chăn tròn mắt nhìn mình quý chết ngạn cười cười, gạt tóc vương trên chán cô ra, lại dùng chán mình thử nhiệt độ ửm, đã đỡ nóng. Đường nét của anh được nắng sớm phát hỏa như tô lên một tầng mềm mại sát đến khoảng cách gần như vậy còn cảm nhận rõ lông mi của anh vờn trên mặt mình. Mặt Diệp chăn chăn lập tức đỏ bừng, quý chết ngạn nhìn cô đỏ mặt dán lên chán cô một nụ cười trầm thấp thì ra em cũng biết thẹn thùng. Diệp chăn chăn trên mặt càng đỏ, miệng cọp gan thỏ nói còn không phải vì vẻ đẹp của bác sĩ quý sao. Khóe môi quý chết ngạn càng cong anh hôn lên chóp mũi Diệp chăn chăn, giọng nói tràn đầy ý cười, không đâu, là cầu đàn nhi đẹp. Diệp chăn chăn, lại bị lôi ra treo. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sức khỏe Diệp chăn chăn cơ bản đã phục hồi, nhưng xế chiều hôm qua nằm ở ở công viên, vẫn luôn quấy nhiễu cô. Cô kể lại giấc mơ cho bác sĩ quý, quý triết ngạn nói có thể do bị ảnh hưởng bởi thôi miên, lần sau hỏi bác sĩ trương xem thế nào. Diệp chăn chăn gật đầu, nếu như giấc mơ này là ký ức thật, vậy cô sẽ nói với cảnh sát tả có lẽ sẽ trợ giúp đối phương tìm ra thân phận mình. Điện thoại để trên bàn dung một cái, cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị 10.086, gión rén mở tin nhắn như trộm. Diệp chăn chăn cam giá nói sáng mai 10 giờ gặp mặt ở trường. Em tìm được phòng tập đa năng không? Thôi để tôi chờ em ở cổng trường nhé. Diệp chăn chăn nhìn sang quý triết ngạn đang ở phòng bếp nấu cơm cực nhanh trả lời, không cần tôi tìm được. Hệ thảo nhìn mấy chữ đơn giản này, nội tâm lạnh lẽo lạnh lẽo. Diệp chăn chăn trả lời xong, chưa yên tâm xóa luôn tin nhắn của đối phương đi. Lúc ăn cơm, cô huyền truyền biểu đạt ngày mai muốn tới trường, mặc dù quý triết ngạn cười đồng ý, nhưng Diệp chăn chăn vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Dù đã chính thức nghỉ hè nhưng trong trường học vẫn có không ít sinh viên ở lại. Diệp chăn chăn đến học viện nghệ thuật tuy tiện hỏi một sinh viên đã tìm thấy phòng tập đa năng. Nằm ở tầng 3 yên tĩnh, một bóng dáng người cũng không có, Diệp chăn chăn theo bản năng thả nhẹ bước chân. Tìm đến cửa phòng số 3, có một cái biển gỗ được treo, phía trên dùng bút màu viết phòng làm việc của điểm điểm, bên cạnh còn vẽ một ly kem, Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng đẩy cánh cửa khép hờ đi vào. Sau đó cô nhìn thấy, Mỹ Lệ đang đè lên người cam điểm, ngón tay còn đặt trên môi cô ấy. Diệp chăn chăn che mắt chạy ra ngoài. Một lát sau cam điểm chạy theo, nhanh chóng gọi với theo diệp chăn chăn tiểu khả ái. Diệp chăn chăn nhắm mắt quay lại, trên mặt cam điểm nổi nên hai dạng đỏ ửng. vừa sửa sang lại quần áo của mình vừa chạy tới bên cạnh diệp chăn chăn cười cười. Diệp chăn chăn há to miệng, giọng nói vô cùng gượng gạo cô và mỹ lệ là. Anh ấy là bạn trai chị, cam điểm cài lại nút áo ở ngực chừng mắt nhìn. Diệp chăn chăn lúng túng nói, ngại quá tôi không biết hai người là là cái đó. Không sao, Cam Điểm vừa nói vừa lôi kéo Diệp Trăn Trăn vào trong lại bị Diệp Trăn Trăn kéo lại. Sao vậy, cô ấy ngẩn đầu thắc mắc nhìn Diệp Trăn Trăn. Chờ đã chờ một chút, cô chưa biết phải đối mặt với Mỹ Lệ thế nào. Hai người đứng một lúc ngoài hành lang, Diệp Trăn Trăn đột nhiên hỏi, Điểm Điểm. Chuyện gì thế, Cam Điểm chống mặt nhìn cô. Thật ra có một việc quấy nhiễu tôi rất lâu. Biểu cảm của Diệp Trăn Trăn đặc biệt nghiêm trong. Cam Điểm nhíu nhíu đôi mày thanh tú cũng nghiêm túc theo chuyện gì. Sắc mặt Diệp chăn chăn vi rượu đỏ ửng lên, sau đó hạ thấp giọng hỏi, chính là, nếu tôi nói nếu như, nếu cô và một người đàn ông ở chung, anh ta đối với cô rất tốt nhưng không đồng ý cùng cô ngủ một chỗ, vậy là vì sao? Cam điềm mờ to hai mắt kinh ngạc tiểu khả ái cô cùng người khác sống chung. Không phải, không phải, tôi nói nếu như, mặt Diệp chăn chăn đã đỏ như gì máu. Cam điềm cười xấu xa hai tiếng, tiến lên trước mặt hai bước nói, hoặc là cô chưa đủ hấp dẫn anh ta, hoặc là anh ta lãnh cảm. Bác sĩ quý từng nói anh không phải lãnh cảm cho nên quả nhiên vẫn là mình không đủ hấp dẫn anh. Cam Điềm nhìn biểu cảm của cô, khóe miệng vỉnh lên tính lãnh cảm chị không biết chữa, nhưng nếu do không đủ hấp dẫn, chị có một đống biện pháp. Biện pháp gì? Cam Điềm ôm lấy cánh tay cô tiểu khả ái ngày mai có rảnh không? Chúng ta cùng đi mua một bộ trang phục chiến đấu. Trang phục chiến đấu là loại chiến binh nữ xinh đẹp sao? Tin chị đi, đàn ông đều là động vật tiểu khả ái cô đáng yêu thế này, nhất định sẽ khiến anh ta không cầm lòng được. Không phải tôi đã nói không phải tôi. Ha ha ha ha quả nhiên rất đáng yêu, sau khi thay trang phục chiến đấu nhất định sẽ khiến người ta hóa sói. Diệp chăn chăn, cô quả nhiên không lên tìm người thảo luận việc này. chương 45, manh mối, cam nhuận dương và hệ thảo cũng đến không lâu sau đó, trong tay còn ôm theo một đống đồ ăn vặt và nước uống. Cam điểm hoan hô một tiếng rồi nhào tới. Diệp chăn chăn đưa bản thảo thiết kế của mình cho Cam Nhuận Dương, lúc trước anh ta từng nói qua, mặc dù ba mẫu thiết kế cùng chủ đề nhưng phong cách phải khác nhau, muốn phong cách khác nhau, không những cần người mẫu nổi trội mà ý tưởng của nhà thiết cũng phải sáng tạo. Mặc dù Diệp chăn chăn chỉ vẽ một bản phát thảo nhưng cũng ghi chú lên bên trên các loại ý tưởng khác. Cam Nhuận Dương xem rất nghiêm túc, áo cưới của vòng thi loại là phong cách đơn giản hoạt bát, thiết kế kiểu ngắn không giống với áo cưới thông thường sẽ bớt cảm giác vướng víu cho người mặc, lộ ra thịt nhiều hơn lại thêm mấy phần quyến rũ. Nói tóm lại, Cam Nhuận Dương khá hài lòng, hơn nửa áo cưới suy cho cùng vẫn là áo cưới, diệp chăn chăn thiết kế rất nhiều viền ren phối hợp với nơ bướm màu hồng sau lưng, cả bộ váy đều tràn ngập vẻ đẹp rực rỡ và mơ mỏng. Rất tốt, đến tận khi Cam Nhuận Dương phun ra hai chữ này Diệp chăn chăn mới thở vào một cái. Hai người trao đổi bản thiết kế chính thức rồi bắt đầu chuẩn bị may trang phục quy tắc cuộc thi đã nêu rõ trang phục dự thi nhất định phải do người dự thi tự mình làm. Điều này lại khiến Diệp chăn chăn học hỏi được không ít cô phát hiện rất nhiều thiết kế dù ý tưởng hay nhưng muốn biến nó thành hiện thực lại không khả thi hoặc miễn cưỡng làm được nhưng hoàn toàn không đạt hiệu quả mong muốn. Tập trung làm việc cao độ khiến mọi người quên mất thời gian chờ đến khi cam điểm kêu một tiếng mệt mỏi đã là 6 giờ tối. Diệp chăn chăn ngẩn người, bây giờ mới phát hiện bọn họ chỉ nghỉ ngơi lúc gọi cơm trưa bên ngoài. Hôm nay cứ vậy đã, Cam Nhuận Dương thấy thời gian không còn sớm, liền đề nghị giải tán, mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài. Cam điểm lôi kéo Diệp chăn chăn đi cuối cùng, hẹn cô thời gian ngày mai đi mua trang phục chiến đấu, Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng, cảm thấy đầu hơi đau. Lúc ra đến cổng trường, Diệp chăn chăn không ngờ lại nhìn thấy quý Triết ngạn, bác sĩ quý, sao anh lại ở đây? Khóe miệng quý chết ngạn khẽ nở nụ cười, anh đến đón em về. Diệp chăn chăn còn chưa kịp thẹn thùng, cam điểm đã kêu lên chạy tới tiểu khả ái này, đây là bạn trai cô sao. Đẹp trai quá, mặt diệp chăn chăn đỏ lên, vô thức kéo ống tay áo quý chết ngạn, đây, đây là bạn trai tôi, bác sĩ quý. Bác sĩ, bác sĩ, cam điểm hưng phấn nhìn quý chết ngạn, có thể giúp tôi kiểm tra cơ thể một chút không? Mỹ lệ im lặng kéo cam điểm qua một bên. Hệ thảo nhìn quý triết ngạn lại nhìn Diệp chăn chăn, dáng vẻ như chịu đà kích nặng nề, bạn, bạn trai. Quý triết ngạn thuận tiện nhìn anh ta cậu chính là hệ thảo ca ca. Rất hận hạnh được gặp cậu. Hệ thảo, vì sao anh ta lại có cảm giác sống lưng lạnh buốt? Diệp chăn chăn lại bị cam điểm lôi kéo đi cuối cùng, tiểu khả ái này, anh ta chính là người ở chung với cô à. Diệp chăn chăn mí môi không nói gì, ngược lại cam điểm càng nói càng hưng phấn, ngày mai trang phục chiến đấu chọn đồng phục y tá đi. Đạo cụ là ống nghe và kim tiêm, cô ấy nói nhỏ bên tay Diệp chăn chăn, mập mờ thổi một hơi, ngày mai nhất định phải khiến bác sĩ hào hảo giúp cô kiểm tra cơ thể. Diệp chăn chăn, thật ra cô càng muốn kiểm tra đầu óc của cô ấy một chút. Ở phía trước quý chết ngạn không biết từ lúc nào đã đi song song với hệ thảo. Anh nhìn người bên cạnh mỉm cười, lúc đi học việc học vẫn là quan trọng nhất, bình thường phải chăm chỉ lên lớp yêu sớm là không tốt. Hệ thảo Bà nói đến lên lớp cậu biết lúc đi học tôi thích học tiết gì nhất không? Tiết gì? Tiết giải phẫu, hệ thảo, thầy giáo tiết giải phẫu của chúng tôi rất thú vị. Ông ấy vì muốn đốc thúc chúng tôi học tập chăm chỉ, đã kể một vụ án cho chúng tôi. Quý chết ngạn dường như đang nhớ tới cái gì thú vị, nét cười càng thêm ấm áp. Trường học của chúng tôi có một vị học thì bị bạn trai phản bội, mỗi ngày anh ta mang theo bạn gái mới khoe khoang trước mặt vị học thì đó. Cuối cùng có ngày vị học tỷ đó không thể nhịn được nên đã phát sinh tranh chấp ở nhà ăn. Chị ta dùng dao ăn chém nam sinh đó 11 nhát nhát nào cũng tránh chỗ hiểm nam sinh đó dù thương tích cực nhiều nhưng vẫn bị giám định là vết thương nhẹ. Hệ thảo, mẹ ơi người học y thật đáng sợ. Các, nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ cậu không cần coi là thật. Quý chết ngạn cười cười khoác hờ tay lên vai hệ thảo. Hệ thảo a a vội vàng chạy trốn. Cậu ta bị gì thế? Cam điểm kỳ quặc hỏi thăm, Quý chết ngạn cười cười, chắc nhớ nhà. Mặc dù cảm thấy bác sĩ Quý nhất định đã làm gì đó với hệ thảo nhưng Diệp chăn chăn không dám hỏi. Chẳng qua là lúc về nhà phát hiện WeChat của hệ thảo đổi tên thành tôi cảm thấy vai của tôi thiếu một miếng thịt. Sáng hôm sau, Diệp chăn chăn đi cùng bác sĩ Quý tới phòng khám của bác sĩ Trương. Kể lại giấc mơ của mình cho anh ta, bác sĩ Trương cũng phân tích là do ảnh hưởng của thôi miên còn suy đoán cô có khả năng sắp khôi phục ký ức. Khi dịp chăn chăn tiếp nhận thôi miên lần nữa, quả nhiên lại mơ tới cậu bé kia, nhưng địa điểm không phải công viên gần nhà bác sĩ quý mà là một công viên nhỏ xa lạ. Cậu bé kia ngồi đối diện cô cười hiếp mắt nhìn cô trong khi cô đang chuyên chú vẽ trên giấy, lúc ngẩng đầu viết ba chữ tiểu đậu đậu. Sau khi tỉnh lại cô còn cảm thấy giấc mơ đó vô cùng chân thật, thậm chí cô còn cảm nhận được ngòi bút ma sát trên giấy. Khi ngồi lên xe bác sĩ quý cô cảm thấy vẫn nên nói chuyện này cho cảnh sát tả, bác sĩ quý em muốn tới cục cảnh sát một chuyến. Lông mày quý chết ngạn giật giật gật đầu đồng ý, được. Tả dịch vừa hút xong một điếu thuốc đã nhìn thấy diệp chăn chăn đi cùng quý chết ngạn tới. Trước đó đã có người thông báo nên anh ta cũng không bất ngờ. Anh ta kéo hai cái ghế tới đối diện, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Anh ta biết trong khoảng thời gian này Diệp Trăn Trăn vẫn ở nhà quý chiết ngạn, nhìn dáng vẻ của cô thấy cuộc sống cũng khá tốt. Ít nhất so với khi ở Diệp ra thì có tinh thần hơn nhiều. Cảnh sát tả, lúc tôi trị liệu thôi miên đã nhớ ra một số chuyện. Diệp Trăn Trăn mí môi, bắt đầu nói rõ tình huống, tên thật của tôi có thể là dai dai. Tả dịch suy nghĩ, hỏi, là chữ nào? Diệp Trăn Trăn hơi bối rối, tôi cũng không biết chỉ thấy có người gọi tôi như vậy. Họ đâu? Diệp Trăn Trăn vẫn lắc đầu. Tả dịch trầm ngâm một chút nói, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này. Diệp chăn chăn ưm một tiếng rồi nói, đúng rồi, trong mơ tôi còn nhìn thấy một công viên nhỏ tôi đoán có lẽ gần nơi tôi sống, đáng tiếc tôi không biết cái công viên đó ở đâu. Nói tới đây cô dừng một chút hỏi, nếu tôi vẽ cái công viên đó có trợ giúp được gì không? Tả dịch gật đầu, nếu như có đặc điểm chính xác không khó tìm lắm. Được tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp chăn chăn vui mừng, có lẽ rất nhanh cô có thể tìm ra thân phận mình. Cô còn muốn hỏi tiến triển của vụ án một chút nhưng suy nghĩ xong vẫn nên bỏ qua. Ở cục cảnh sát không quá lâu cô nói cảm ơn với tả dịch rồi cùng bác sĩ quý rời đi. Lý tín nhiên xoay người lại, nhìn tả dịch nói, lão đại không biết bọn họ nói chữ nào, rất khó điều tra đấy. tả dịch uống một hớp cà phê, lướt nhìn anh ta tên của con gái sẽ sử dụng không quá nhiều chữ. À ha ta cầm bút viết lên giấy chữ dai, đưa cho Lý tín nhiên. Trước trà hai chữ này, chú ý cô ấy không nhất định tên là dai dai cũng có khả năng tên một chữ dai có thể nhờ bên cảnh sát thành phố D giúp đỡ. Biết rồi, Lý Tín Nhiên ỉu Xìu nhận lấy tờ giấy, vì sao cái nhiệm vụ đau khổ nào cũng đều rơi lên đầu anh ta. Thành phố D bên kia có tiếp nhận án mất tích nào không? Lý Tín Nhiên lắc đầu, không có trường hợp nào trùng khớp hoặc người nhà Diệp Trăn Trăn biết cô ấy tới thành phố A, hoặc cô ấy sống một mình. Ừm, tả dịch gật nhẹ đầu, không nói thêm gì lão đại, lão đại, tìm được rồi. hầu tử từ, từ bên ngoài sầm sộc chạy vào, bộ dáng vui đến phát khóc. lý tín nhiên kích động từ trên ghế bắn lên, tìm được hung khí rồi à? không, không phải hầu tử chống tay lên bàn, thờ hồn hển mấy cái. tìm được người mua cái chiếc điện rồi. anh ta vừa nói vừa lôi từ trong túi ra mấy bức ảnh, bày trên bàn tả dịch. đây là hình ảnh lấy từ camera giám sát ở cửa hàng quần áo và dáng người đều trùng khớp với nghi phạm, còn thời gian mua xảy ra cùng ngày với vụ án. Tả Dịch nhíu mày, cầm một tấm hình lên xem, cả bộ áo và khẩu trang đều trùng khớp với miêu tả của Diệp chăn chăn, nếu hầu tử đến sớm một chút là có thể để cô ấy xác thực. Anh ta đưa ảnh cho hầu tử, dặn dò cầm tới quán trà sữa để chủ quán nhận diện. "Được, hầu tử cất kỹ ảnh đi, lại giống với lúc đến lướt nhanh như một cơn gió." "Lão đại, anh cảm thấy giống Tần Không Không?" Lý Tín Nhiên nhìn Tả Dịch hỏi. Tả Dịch cười cười trả lời, bắt người lại hỏi một chút là biết. Sau khi Diệp chăn chăn từ cục cảnh đi ra, không cùng quý triết ngạn về nhà mà tới chỗ hẹn gặp cam điểm. Mặc dù cô rất muốn từ bỏ cuộc hành trình lựa chọn trang phục chiến đấu này, nhưng không chịu được sự nhiệt tình như lửa của cam điểm nên đành phải tới. Cô tính toán chỉ tùy tiện dạo chơi tuyệt đối không có ý nghĩ muốn mua trang phục chiến đấu. Cam điểm dẫn cô qua bảy tám lần rẽ đến một cửa hàng khá vắng vẻ, Diệp chăn chăn đẩy cửa tiệm vào sau đó liền ngẩn người, bên trong bán tất cả đều là nội y tình thú. Diệp chăn chăn. Cô quay đầu ra ngoài cam điểm đuổi theo giữ chặt tay không cho cô đi tiểu khả ái không cần thẹn thùng, đàn ông chính là thích mấy thứ này. Diệp chăn chăn, nếu cô không thích nội y cửa hàng bên kia cũng có bán áo ngủ đó. Cam điểm nháy mắt ra hiệu cuối cùng diệp chăn chăn cự tuyệt áo ngủ trong suốt chọn một cái áo ngủ coi như cũng bình thường bỏ qua phần cổ áo hơi thấp và lộ ra hơn nửa lưng phía sau thì nó đúng là một cái áo ngủ bình thường. Cô thật sự muốn mặc kiểu này cho bác sĩ quý nhìn sao? Quả thật là xấu hổ, play. Trường 46, áo ngủ. Lúc Diệp chăn chăn về Quý chết ngạn không ở nhà, nghĩ thầm chắc bác sĩ Quý có việc gấp ở bệnh viện, đúng là khiến cô thở vào một hơi. Sách túi giấy được gói ghém cẩn thận trong tay, Diệp chăn chăn như trộm chạy nhanh về phòng ngủ của mình. Đóng cửa phòng lại, cô lấy cái áo ngủ ra nhìn kỹ một phen, quả nhiên vẫn là quá xấu hổ. Bác sĩ Quý có cảm thấy cô biến thái không? Nhưng mà bộ đồ ngủ này đắt như vậy. Mình còn muốn cùng bác sĩ Quy có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn Diệp chăn chăn do dự hai giây quyết định liều mạng. Thành bại quyết định trong lần hành động này, Diệp chăn chăn vô cùng coi trọng cô dùng sữa tắm do Mạc Thiên Vương làm đại môn tắm rửa ba lần mới mặc áo ngủ ra ngoài. Đứng trước hương to ánh mắt Diệp chăn chăn sáng ngời nhìn bản thân. Mặc dù cổ áo hơi thấp nhưng vẫn trong phạm vị chịu đựng được nghe chụp cửa hàng nói loại này như ấn như hiện, muốn cự tuyệt nhưng lại mang theo cảm giác mời chào, nhất định sẽ khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn Diệp chăn chăn gật đầu tự cho mình 85 điểm, còn 15 điểm trừ vì kiểu dáng không đủ khí phách. Cô quay người nhìn sau lưng, từ cổ đến thắt lưng không có vải che, nhưng bởi vì mái tóc dài thả ra sau lưng, ngược lại cũng không thấy lộ bao nhiêu, làn da bóng loáng nhẵn nhụi mơ hồ ẩn hiện sau những sợi tóc. Cô thấy mình đã đem những lời của chủ tiệm nói, như ẩn như hiện, muốn cự tuyệt nhưng lại mang theo cảm giác mời chào phát huy tới cực điểm, 100 điểm không cần giải thích. Kết luận tối nay bác sĩ quý không thể chạy thoát hừ hừ. Đang lúc tự ngắm mình say mê tiếng mở cửa rất nhỏ truyền tới. Trong lòng cô siết chặt đã tới thời điểm chứng kiến kỳ tích. Hít sâu một hơi, Diệp chăn chăn cong cong khóe miệng vui vẻ chạy ra ngoài, bác sĩ quý anh đã về rồi à? Đứng ở cửa là một nam một nữ trình độ kinh ngạc không kém Diệp chăn chăn, ba người đứng trước cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, người đàn ông bên trái đột nhiên vỗ gáy, nhìn Diệp chăn chăn ngượng nghịu cười cười, ngại quá chúng tôi hình như đi nhầm nhà. Ông ấy lôi kéo người phụ nữ bên cạnh ra ngoài còn tiện thể đóng cửa lại, sau ba giây, một lần nữa cửa bị mở ra, ngại quá tôi vừa mới nhìn lại một chút chúng tôi không vào nhầm cho nên có phải cháu đi nhầm không? a Diệp chăn chăn kêu thảm thiết chạy về phòng còn khóa trái cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa thờ hồn hển mấy cách cố gắng để mình bình tĩnh lại. Vừa rồi đôi nam nữ kia dùng chìa khóa để mở khẳng định quen biết quý chết ngạn hơn nữa nhìn tuổi tác và khí chất giống như ba mẹ bác sĩ quý. Cô thế mà dưới tình huống gặp phụ huynh lại mặc đồ rất muốn tự sát. Cô im lặng im lặng nín thở nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Đối phương ở phòng khách hình như đáng nói gì đó nhưng cũng không tới gõ cửa khiến Diệp chăn chăn thở vào một hơi. Cô lấy điện thoại di động gọi cho quý chết ngạn lại chỉ nghe được âm thanh báo bẩn. Cho mày ngồi xuống trước bàn, Diệp chăn chăn thấy mình một mực tránh ở trong phòng cũng không phải biện pháp nhưng mà, nhưng mà cô chưa chuẩn bị tốt để gặp phụ huynh đâu. Huống hồ bác sĩ quý không ở đây, mới rồi còn phát sinh tình huống lúng túng Diệp chăn chăn đau khổ che mặt. Tóm lại trước tiên thay áo ngủ đã. Cô mở tù chọn một bộ quần áo nghiêm chỉnh trực tiếp có thể đi phỏng vấn, lại tỉ mỉ trải đầu, vẫn không có dũng khí ra ngoài. Bác sĩ quý anh mau về đi, một mình em chịu không được. Quý chết ngạn đang đứng bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại, lông mày không vui nhíu lại, không phải đã nói ba về thì liên lạc trước với con sao. Đầu dây bên kia đối phương bật cười, trong giọng nói tràn đầy ý chế nhạo, đúng vậy, không ngờ lại phát hiện anh kim ốc tàng kiều. Quý chết ngạn nhíu mày chặt hơn, hai người như này trở về sẽ dọa cô ấy. Đối phương à một tiếng, anh không sợ chính cô bé sẽ dọa ba à ba là người tinh thần tàn tật có bét nữa cũng không hơn được cái này. Ông muốn phản bác bên tay chỉ còn lại âm thanh tốt tốt báo bận Quý chết ngạn cúp điện thoại, bấm số Diệp Chăn Chăn, điện thoại gần như được bắt trong nháy mắt. Hù hù bác sĩ Quý ơi, có người kỳ lạ tới nhà, anh mau về đi. Nghe thấy âm thanh của Diệp Chăn Chăn, quý chết ngạn không tự giác bật cười, đừng sợ, họ là ba mẹ anh, anh lập tức về ngay. Cũng bởi vì là ba mẹ mới sợ, Diệp Chăn Chăn yêu buồn suy nghĩ. Em cứ ở trong phòng cũng không sao. Quý chết ngạn mặc áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Anh về ngay, Diệp chăn chăn cầm điện thoại trong tay ở trong phòng đi qua đi lại. Mặc dù bác sĩ Quý nói cô không cần ra ngoài, nhưng cô không thể một mực trốn trong này đâu, đây chính là bố mẹ chồng tương lai của cô, không chào hỏi cẩn thận sao được. Cô hít sâu ba lần, rốt cuộc lẫm liệt mở cửa phòng ra ngoài. Người đàn ông đang bưng hai ly cà phê từ nhà bếp đi ra, ông đã thay áo vách khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, lúc nhìn thấy Diệp chăn chăn từ hàng lang đi tới, vô thức liếc cô một cái. Không thể không nói bác sĩ quý và ông ấy có dáng vẻ rất giống nhau, khí chất toát ra từ đôi lông mày kia càng không khác biệt. Nhưng lại đem đến cảm giác hoàn toàn không giống cho Diệp chăn chăn. Bác sĩ quý mặc dù lạnh lùng nhưng khiến người ta không nhịn được tới gần còn người trước mặt như một đế vương cao ngạo áp bức người ta không được tới gần. Diệp chăn chăn không biết sự ví von của mình đúng hay không, cô chỉ cảm thấy lúc người kia liếc qua cô có cảm giác bị nhìn bằng nửa con mắt. Chào chú cháu là cháu là Diệp chăn chăn, bây giờ hãy để cô mượn thân phận của Diệp chăn chăn đi, bởi vì cô thật sự không muốn giới thiệu mình là Lý Cầu Đàn. Chào cháu, người đàn ông hơi gật đầu, đến phòng khách đặt nhẹ cà phê lên bàn, tôi là Anderson, đây là vợ tôi ôn nguyền. Chào gì ạ, Diệp chăn chăn chào hỏi người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, sau đó lưng cứng đờ. Đợi đợi đợi đợi đã ông ấy vừa mới nói mình là ai? Anderson, trước tiên không nói vì sao một người Trung Quốc lại lấy tên nước ngoài, chỉ là Anderson. Vậy có phải là tên của nam chính trong mật mã Tula không? Diệp chăn chăn khó khăn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn ông ấy. Người đàn ông nhìn cô, lộ ra nụ cười hoàn mỹ như đối diện với ống kính tôi tên thật là Quý Viên ba của Quý triết Ngàn. Diệp chăn chăn, trước hết hãy để cho cô yên tĩnh một chút. Ở trong lòng tiêu hóa cực nhanh giả thiết này, mặt Quý Uyên và mặt Anderson trên màn hình dần dần chồng lên nhau. Cho nên bây giờ cô có phải hay không hẳn là đi tới xin chữ ký. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành. Chú chẳng lẽ chính là cái kia bệnh nhân tinh thần tàn tật tự cho là mình biết bay sau đó từ ban công nhà mình nhảy xuống. Lúc Quý chết ngạn chạy về Quý Uyên đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ với Diệp chăn chăn. Anh cho mày đi tới tách hai người họ ra. Không được gần ông ấy như vậy, sẽ bị lây nhiễm. Diệp chăn chăn, quý viên nhướng mày nhìn anh, là bác sĩ mà nói ra những lời không có trách nhiệm như vậy, ba thật ngại thay anh. Quý chít ngạn cười nhạt một cái, bệnh của ba đã sớm vượt qua phạm vi y học có thể tiếp nhận rồi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bao giờ cũng tốt. Quý viên giật giật cánh tay, đang chuẩn bị nhảy bổ lên từ ghế sofa thì bị ôn huyền kéo lại, ngạn ngạn, lần này ba mẹ về chủ yếu để ông ấy dưỡng bệnh cho tốt. Đã nói anh không có bệnh. Quá nhập vai là bệnh sao? Đương nhiên không phải, mặc dù câu nói này bị quý viên cắt đứt nhưng ôn uyển không hề thức giận, mặt không đổi sắc nhìn quý chết ngạn, mẹ vốn nghĩ nên trực tiếp về nhà, nhưng ông ấy nhất định đòi tới chỗ con trước, nhưng cũng tốt bà không nói tiếp mà quay đầu nhìn Diệp chăn chăn. Hết thầy đều không cần nói. Diệp chăn chăn lo lắng giật giật tay áo quý chết ngạn, quý chết ngạn ngược lại cầm tay cô, nhìn ôn uyển nói, những năm gần đây mẹ vất vả tôi mẹ là y tá vĩ đại nhất con từng gặp. Bà ấy không phải y tá của ta, bà ấy là vợ ta." Quý Uyên cuối cùng cũng sù lông, nhào tới muốn tới cắn Quý Triết Ngạn nhưng sau lưng lại bị Ôn Uyên kéo lại. Cô muốn thu lại lời nói vừa rồi, Quý Uyên chỉ khi bình thường mới giống một đế vương cao ngạo. Sau khi đóng máy mật mã má Tu La, bệnh tình hình như lại chuyển biến xấu, mẹ đã đã bàn bạc với bác sĩ chủ trị của ông ấy, bác sĩ cũng cảm thấy A Uyên tạm thời nên dừng công việc. Ôn Uyển cười cười cũng đứng lên từ ghế sofa. Hôm nay xem ra không tiện ba mẹ về trước đây. Được rồi, quý triết ngạn tiễn bọn họ ra cửa ôm ôn nguyền một cái. Có thời gian con mời mẹ ăn cơm. Rõ ràng người bị bỏ qua quý uyên cũng không hề thức giận mà ghé vào tay Diệp chăn chăn thì thầm thằng nhóc chết ngạn này có chướng ngại tình cảm. Nhưng con đừng nản trí, bộ ngủ vừa rồi không tệ, nhất định có thể khiến nó thông suốt. Diệp chăn chăn, cứu mạng mạng mạng mạng. Nhìn thấy Diệp chăn chăn đỏ mặt quý triết ngạn vô thức kéo cô ra sau lựng chỉ chỉ cửa đang mở rộng Quý Viên hừ lạnh một tiếng, theo sau ôn huyền ra ngoài. Thế nào, đóng cửa lại quý chết ngạn quay đầu nhìn Diệp chăn chăn. Ông ấy cùng em nói chuyện gì? Không, không có gì. Diệp chăn chăn bỏ tay quý chết ngạn ra, phi cực nhanh về phòng. Mặt đỏ như bốc cháy, Diệp chăn chăn xông vào phòng tắm hất nước lên mặt liền nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đây là cái gì? Giọng nói của quý chết ngạn vang lên bên cạnh Diệp chăn chăn quay đầu nhìn, trong tay anh chính là trang phục chiến đấu vừa mua. A, không được nhìn." Diệp Chăn Chăn lao ra đoạt lấy áo ngủ giấu sau lưng. Quý Triết Ngạn nhìn cô một hồi, mặt còn chưa kịp lau khô, những giọt nước trong suốt theo cằm chảy xuống cổ, lăn theo xương quay xanh, một đường chảy xuống dưới bị quần áo che khuất. Sắc mặt Quý Triết Ngạn biến đổi, anh kéo Diệp Chăn Chăn vào ngực, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt, không ngờ Chăn Chăn thích kiểu này, không bằng mặc cho anh nhìn một chút. Chương 47: Nhiệt tình Giống như bị yêu tinh mê hoặc đôi mắt quý chết ngạn bị tóc ở chán che khuất như toát ra những tia sáng kỳ lạ mà Diệp chăn chăn chưa từng thấy. Anh dương khóe miệng trong đôi mắt đen lái dần dần hiện lên ý cười nhàn nhạt không phải em mua để mặc cho anh xem sao. Ngay cả trong giọng nói chứa đựng sự ngả ngớn Diệp chăn chăn chưa từng nghe qua. Quý triết ngạn giống như đột nhiên biến thành con người khác vừa lạ lẫm vừa gợi cảm. Diệp chăn Chân không thể không thừa nhận, bộ dáng này của bác sĩ Quý khiến cô không có sức chống cự, đến tận khi cô thay xong áo ngủ, đứng trước gương ở bồn rửa mặt nhìn dáng vẻ của bản thân, mới chợt tỉnh ngộ không phải cô lấy sắc đẹp dụ dỗ bác sĩ Quý sao? Sao giờ nhân vật lại đảo ngược thế này? Cô không cam lòng mím môi, kéo dây áo bên vai trái xuống, lỏng lẻo treo trên cánh tay, chờ đến khi cô hài lòng thỏa mãn mở cửa ra, Quý Triết Ngạn đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, đang ngồi bên cạnh bàn uống sữa tươi. Cô lập tức cảm thấy dáng vẻ ham hờ của mình hơi bị ngu ngốc. Quý triết ngạn đưa ly thủy tinh lên môi nhưng không uống, chỉ ngước mắt nhìn cô. Ba giây sau, anh không nhịn được bật cười âm thanh trầm thấp không lớn nhưng đủ khiến lồng ngực anh rung lên anh thật sự cảm thấy buồn cười. Diệp chăn chăn, rất tốt, cô hiểu rồi, người này vừa giờ cô ý đùa giỡn mình. Diệp chăn chăn thức giận, gương mặt đỏ bừng lên. Cô cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng muốn cắn người của Quý uyên bởi vì bây giờ cô cũng rất muốn cắn anh. Quý chết ngạn, em phải sống chết với anh. Diệp chăn chăn gào toáng lên rồi nhào tới. Quý chết ngạn vội vàng thả ly thủy tinh xuống một bên, đón lấy người đang bay tới phía mình. Tay phải ôm lấy phần lưng Diệp chăn chăn, dưới tay truyền đến cảm xúc mịn màng khiến tâm trạng quý chết ngạn vô cùng vui vẻ, sao? Chờ không nổi nữa à? Ngao, lại đây, bác sĩ quý nhập vai đừng nhanh thế. Bị sắc đẹp của bác sĩ quý mê hoặc Diệp chăn chăn đã hoàn toàn quên đi dự định ban đầu của mình là cắn đối phương một miếng, quý chết ngạn nhìn người trong ngực đang ngẩn ngơ kìm lòng không được khẽ cười một tiếng, được rồi, không trêu em nữa. Anh khẽ kéo người trong ngực ra, thấp giọng hỏi, nghĩ gì mà mua loại quần áo như này. Diệp chăn chăn chôn mũi một cái ôm eo anh bất mãn nhìn, còn không phải bởi vì bác sĩ quý luôn không đồng ý ngủ cùng em sao. Câu trả lời này đổi lại tiếng cười nhẹ của quý chết ngạn anh đụng đụng chóp mũi của Diệp chăn chăn, giọng nói hơi chút bất đắc dĩ, em thật là... Lời kế tiếp biết mất sữa môi lưỡi dây dưa. Diệp chăn chăn được quý chết ngạn hôn rất nhiều lần, có dài con ngắn nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ nụ hôn nồng nhiệt chiền miên kiểu Pháp. Lúc này Diệp chăn chăn mới phát hiện ra trong đầu có âm thanh nổ bùm, cô thậm chí còn nghi ngờ người đang hôn mình có phải là quý triết ngạn không. Có lẽ bác sĩ quý thông minh hơn cô nhiều quá cho nên ngày cả trong chuyện hôn cô cũng vĩnh viễn không theo kịp đối phương. Ngoại trừ tiếp nhận thế tấn công mãnh liệt của anh cô đã không còn sức lực để suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Đến tận khi trong miệng người thấy mùi gì sắt nhàn nhạt diệt chăn chăn mới lấy lại một ít lý trí. Nhưng quý chết ngạn không hề có ý định dừng lại giống như nụ hôn này sẽ xóa đi đau đớn trên đầu lưỡi. Thường thời gian hôn sẽ là thử thách nghiêm trọng đối với hô hấp nhưng rõ ràng khả năng hô hấp của Diệp chăn chăn không chịu nổi thử thách. Ý thức của cô càng ngày càng trôi giạt cô cảm thấy mình chắc sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì hôn môi. Có lẽ còn có thể xin vào kỷ lục Guinness, quý chết ngạn buông môi Diệp chăn chăn ngay trước khi cô tắc thở cùng Diệp chăn chăn kéo dài khoảng cách ra một chút. Hai người đều thở dốc kịch liệt nước mắt Diệp chăn chăn suýt thì chảy ra. Quý Triết Ngạn cúi đầu hôn lên mi mắt ướt ướt của cô một cái, hơi thở không ổn định, "Em vẫn tốt chứ?" Diệp Chăn Chăn rất muốn nói cô còn có thể đánh được 500 hiệp nữa nhưng cô chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa nhìn Quý Triết Ngạn. Một chữ cũng không nói được. Quý Triết Ngạn nhìn cô mặt đỏ bừng bừng, cả khóe mắt đều nhuốm đậm ý cười, Diệp Chăn Chăn lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào bọn họ đã ngã xuống giường, mà cúc áo của Quý Triết Ngạn đã bị mình cởi ra mấy cái. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi, Diệp Chăn Chăn cuối cùng cũng có sức nói chuyện, "Bác sĩ Quý anh bị em cắn phải chỗ nào?" Quý Triết Ngạn nhìn người dưới thân, áo ngủ của cô đã bị nhăn nhúm không còn hình dáng, cổ áo cũng hoàn toàn không che được phong cảnh phía dưới, nhưng anh cũng không định nhắc nhở cô. Anh mỉm cười, trả lời đầu lưỡi. Diệp Chăn Chăn nhíu mày, "Đau không?" "Không đau." Quý Triết Ngạn nói xong lại nhẹ nhàng cọ sát lên môi cô mấy cái. Diệp chăn chăn bị làm ngứa ngứa, cũng cười theo, bác sĩ quý, sữa bò cũng khiến anh say sao? Không say sao bác sĩ quý lại nhiệt tình thế? Quý chết ngạn ngẩn đầu, đôi mắt phủ sương mù nhìn thẳng vào mắt cô, là em khiến anh say. Trái tim Diệp chăn chăn nảy lên một cái, thì ra bác sĩ quý của cô biết nói những lời tình cảm như vậy. Đôi mắt cô sáng lên, cả khuôn mặt cũng theo đó sáng bừng, vậy chúng ta tiếp tục được không? Quý Triết Ngạn dán lên người cô gần như thế, cơ thể đối phương có biến hóa gì, cô cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Sắc mặt Quý Triết Ngạn trầm xuống, cảm xúc trong mắt biến đổi liên tục. Cuối cùng anh thở dài một cái, thấp giọng nói bên tai cô, "Chờ em tốt nghiệp." Diệp chăn chăn sững sốt chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên hiểu được từ trước tới giờ bác sĩ Quý cô chấp điều gì. Thì ra là thân phận học sinh của cô sao? Nhưng cô là sinh viên chứ đâu phải học sinh cấp 3. "Huống hồ bây giờ cô đi đâu tốt nghiệp?" Diệp chăn chăn hơi thút thiết đáng thương nói, bác sĩ quý à, anh biết rõ em không tốt nghiệp. Quý Triết ngạn cười cười ôm cô càng thêm chặt hơn, không hẳn như thế. Anh nói xong, dịch người một chút ít nhất chờ đến khi em khôi phục trí nhớ. Diệp chăn chăn bĩu môi, chúng ta chờ cũng không liên quan, nhưng bác sĩ quý anh thật sự có thể chờ ư. Quý Triết ngạn ngẩn người, sau đó giả bộ trách cứ nhìn cô, nếu không phải tại em cả ngày chỉ suy nghĩ lung tung, anh có thể như vậy sao? Diệp chăn chăn mí môi, không phục nhìn anh, vậy anh mau đứng lên, rất nặng đó. Quý Triết ngạn bất đắc dĩ bật cười, ôm cô chặt hơn, để anh ôm một tí đã. Diệp chăn chăn ước gì nhiều cái ôm một tí, cô vòng tay qua eo quý chết ngạn, cảm giác cảm xúc của đối phương đang dần bình ổn lại. Bác sĩ quý, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, ừm, giọng nói của quý Triết ngạn truyền từ vai tới, nghe hơi buồn buồn. Ba mẹ anh có thể sẽ không thích em hay không? Không có tên không có thân phận còn liên quan đến án mạng nếu như cô là bậc cha mẹ cũng không hy vọng con trai mình tìm đối tượng như thế. Quý chết ngạn ngẩn đầu lên, nhìn đôi mắt chăm chú của cô sẽ không ai ghét bỏ em, bản thân em cũng không được phép ghét bỏ mình. Nhưng, không nhưng gì hết, quý chết ngạn ngắt lời cô hơi nhíu mày. Em chỉ cần nhớ kỹ anh yêu em là đủ rồi. Trái tim Diệp chăn chăn đột nhiên co lại. Đây là lần đầu tiên quý triết ngạn nói yêu cô, ngay cả lúc tỏ tình anh cũng chưa từng nói qua câu này. Bác sĩ quý Diệp chăn chăn cảm thấy chắc mình sắp khóc rồi, cô cố gắng kìm lại nước mắt, nhìn quý chết ngạn, em cũng yêu anh nhất. Ánh mắt quý chết ngạn khẽ độc hồn lên chán cô một cái, anh biết anh nằm xuống bên cạnh Diệp chăn chăn, Diệp chăn chăn nghiêng người nhìn qua, nhất thời không ai nói tiếp. Cuối cùng Diệp chăn chăn không nhịn được trước bác sĩ quý kỹ thuật diễn của anh tốt như vậy, sao không cân nhắc đi làm diễn viên. Quý chết ngạn. Anh quyết định bỏ qua nét chế giễu nhàn nhạt trong mắt cô, em cho rằng trong nhà có một ảnh đế tinh thần tàn tật anh còn cân nhắc đi theo con đường diễn viên này sao? Diệp chăn chăn, quý ba ba thật sự nằm không cũng trúng đạn. thật ra bởi vì anh muốn chữa bệnh cho ba mình nên mới học y đúng không? Ánh mắt Diệp chăn chăn tỏ vẻ em nhìn thấu anh rồi đừng có rào biện nhìn quý chết ngạn. Quý chết ngạn trầm mặc mặc dù ban đầu là như vậy nhưng sau đó anh phát hiện người kia vẫn nên từ bỏ điều trị sớm một chút. Cho nên anh mới không lựa chọn khoa tâm thần. Bác sĩ quý nếu là ngôi sao nhất định sẽ rất nổi tiếng. Diệp chăn chăn tưởng tượng quý chết ngạn tiến vào giới showbiz. Nhưng như vậy sẽ có nhiều người tranh giành anh với em hơn quả nhiên vẫn là làm bác sĩ tốt hơn. Ngẫm lại cái câu người mẫu a giao kia có thể câu được Mạc Thiên Vương nhất định phải qua năm quan chém 6 tướng trên tay nhuộm đầy máu tươi thật là tội lỗi. Quý chết ngạn bị dáng vẻ của cô làm cho buồn cười nhưng cũng chỉ nghiêng đầu nhìn cô chứ không nói gì. À đúng rồi bác sĩ quý, trước khi anh từng quay quảng cáo nhỉ? Diệp chăn chăn nhớ ra cái gì đó, âm thanh cũng lớn hơn mất lần. Lông mày quý chiết ngạn đột nhiên nhíu lại một cái, anh quay quảng cáo lúc nào? Ha ha còn muốn gạt em à, em nhìn thấy rồi, chính là nội dung bên trong băng ghi hình đúng không? Diệp chăn chăn cười đến vui vẻ, nghe nói quay lúc anh tròn 6 tháng. Cởi chuồng bò trên mặt đất chính là anh ha ha ha. Quý chiết ngạn chờ cô cười đủ, khóe miệng cũng cong cong em nghe ai nói. Một vị không muốn lộ danh tính Anderson tiên sinh, rất tốt, băng ghi hình tìm được ở đâu, cũng là một vị không muốn lộ danh tính Anderson tiên sinh tìm thấy. Quý chết ngạn hít một hơi thật sâu, xem ra nhất định phải cùng bác sĩ chủ trị của ông ấy tâm sự một chút một lần nữa quyết định lại phương pháp điều trị cho ông ấy. Nghĩ đến đây anh liếc mắt nhìn Diệp Chăn Chăn đang cười cong cong con mắt dịu dàng gọi Chăn Chăn. Vâng, Diệp Chăn Chăn ngẩn đầu nhìn anh. Anh cười cười, dịu dàng khiến trái tim Diệp chăn chăn say mê tối nay em vẫn ngủ một mình. Anh nói xong động tác lưu loát xoay người xuống giường, bước nhanh về phòng mình. Diệp chăn chăn, chờ chút, cô cô có thể giải thích. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 48, điều tra. Mấy ngày tiếp theo quý chết ngạn giống như bình thường ngủ trong phòng mình, điều này khiến Diệp chăn chăn rất xót xa. Từ cổng trường đi ra cô không nhịn được than thở, bác sĩ quý thật sự không tới đón mình quá hẹp hỏi. Cô chỉ là nhìn thấy anh cười chuồng bò trên mặt đất thôi mà. Bạn nhỏ 6 tháng tuổi thì có gì đáng xem, nhưng ngược lại rất dễ thương, rất muốn sinh một tiểu quý. Diệp chăn chăn, trước tháng sau nhất định phải hoàn thành bản thảo thiết kế cuối cùng nhé. Âm thanh lạnh nhạt của cam nhuận dương kéo suy nghĩ của Diệp chăn chăn đã sớm phiêu bồng nơi đâu về cô liền gật đầu đồng ý. Lần thi đấu này bắt đầu diễn ra từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, sau khi chính thức thi sẽ không đủ thời gian để may quần áo cho nên trong đợt nghỉ hè cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Áo cưới của trận chung kết mẫu thiết kế có 3 bộ phức tạp nhất cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian để may. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể đi vào vòng chung kết. Mấy người ở cổng trường mỗi người đi một hướng, Diệp chăn chăn chưa đi được mấy bước liền bị một người gọi lại chăn chăn. Diệp chăn chăn ngước mắt nhìn, hơi nhíu mày. Lại nói cô hình như rất lâu chưa thấy Tần không Tần không lái chiếc xe Ferrari màu cam tróe lần trước vô cùng gây chú ý Anh ta gãi gãi mái tóc xoăn trên đầu Nhìn Diệp chăn chăn cười cười Chăn chăn có rảnh cùng ăn bữa cơm không Diệp chăn chăn đứng im nhìn anh ta một lúc đi tới phía trước Tần tiên sinh Anh hẳn phải biết tôi không phải Diệp chăn chăn Tần không trợn mắt nhìn ánh sáng trong mắt lóe lên Em là ai có liên quan gì đâu Anh chỉ muốn mời em ăn cơm thôi Khóe mắt Diệp Chăn Chăn giật giật bây giờ cô không phải Diệp Chăn Chăn. Tần không không thể kiếm được lợi ích gì từ trên người mình. Vậy thì vì sao anh ta lại muốn tiếp cận mình? Chưa nói tới hào cảm đối với Tần không, đặc biệt anh ta có khả năng là người đã tấn công mình. Diệp Chăn Chăn nhìn anh ta một cái, lịch sự từ chối, ngại quá Tần tiên sinh. Chút nữa tôi còn có việc không thể cùng anh ăn cơm. Tần không còn muốn thuyết phục Diệp Chăn Chăn đã vẫy một chiếc xe taxi đi ngang qua, nhảy lên cực nhanh. Tần không nhìn chiếc xe taxi đi xa, khóe môi mím chặt. Tần công tử cuốn chặt lấy người ta như thế thật sự không dễ nhìn đâu. Tả dịch đột nhiên từ bên cạnh đi ra, anh ta không mặc đồng phục cảnh sát, miệng tùy tiện ngậm một điếu thuốc hơi hít mắt nhìn về phía tần không. Đối với việc tả dịch bất ngờ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng tần không thật sự bất ngờ, nhưng anh ta chỉ nhìn tả dịch cười nhẹ, xoay người mở cửa chuẩn bị lên xe. Đợi một chút. Tả Dịch đè lại bàn tay đang kéo cửa xe của Tần Không, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, có chút việc muốn mời Tần Tiên Sinh về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Tần Không nhíu mày, buông cửa xe ra quay người nhìn Tả Dịch sơ, bắt người cần có chứng cứ. Tả Dịch dương cao khóe miệng cười vô hại, tôi nói này, tôi không phải tới bắt anh, chỉ mời anh về hỗ trợ điều tra. Nếu là hỗ trợ điều tra, tôi nghĩ tôi có quyền cự tuyệt nhỉ? Tả dịch nhét miệng, bởi vì anh ta có yêu thế chiều cao khiến tần không có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, tôi cho rằng anh không cự tuyệt sẽ tốt hơn. Sắc mặt tần không trầm xuống, cau mày không nói gì. Trong phòng thẩm vấn, Tả dịch đưa tấm ảnh lấy từ camera giám sát đặt trước mặt tần không, tần tiên sinh, người này có phải là anh không? Tần không cúi đầu nhìn thoáng ảnh chụp phủ nhận nói, không phải. À, Tả dịch gật nhé, cười nói, vậy xin hỏi anh vào khoảng 10 giờ tối ngày x tháng x anh ở đâu làm gì? Tần không ngước mắt nhìn anh ta một cái, hỏi ngược lại, anh còn nhớ rõ ngày đó anh làm gì sao? Đối với loại thái độ không chịu phối hợp này, tà dịch cũng không tức giận, chỉ lấy lại ảnh chụp chuyện phát sinh đêm ngày 13 tháng 3 anh còn nhớ rõ không? Tần không tiếp tục co mày giữ im lặng, tà dịch tiếp tục nói, nếu anh không nhớ rõ cũng không sao tôi có thể giúp anh nhớ lại một chút. Căn cứ theo lời khai trước đó của anh, buổi tối ngày 13 tháng 3 anh chỉ ở một mình trong phòng, khoảng 8 rưỡi cùng anh trai anh tần lãng đi chỗ khác. Nói đến đây, anh ta dùng lại một chút, nhưng căn cứ theo lời khai mới nhất của Diệp Khang Bình, lúc 8 giờ bọn họ đã đến hiện trường, cho nên chứng cứ vắng mặt của anh không được thành lập. Tần không bắp máy môi, Diệp ra mặc dù ở nơi hẻo lánh, nhưng gần đó đường xá rất tốt, anh ta lại lái xe thể thao, muốn trong vòng nửa tiếng chạy về tần ra căn bản không thành vấn đề. Không chỉ không được thành lập, chúng tôi còn nghi ngờ anh định chạy tội. Này sơ, nói ra phải chịu trách nhiệm, các anh có chứng cứ gì? Tần không nhíu mày nhìn tả dịch trong mắt ẩn chứa tức giận. Tả dịch dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn tần không. Cái cảm giác kim đâm vào thịt khiến anh ta rất không thoải mái, anh ta mấp máy môi nói, các anh hỏi xong chưa? Bao giờ tôi có thể đi? Tả dịch nhìn Lý Tín Nhiên bên cạnh một chút, đưa tần tiên sinh ra ngoài ký tên. Lý Tín Nhiên đặt bút trong tay xuống, đứng từ ghế lên, đi thôi, tần tiên sinh. Lúc anh ta quay lại sau khi dẫn tần không đi, tả dịch đang ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ. Anh ta đi tới phía trước có chút khó hiểu hỏi thăm, lão đại trong tay chúng ta không có bằng chứng trực tiếp cứ vậy tìm tần không đến cha hỏi có phải đã đánh rắn động cỏ rồi không. Tả dịch ngẩng đầu nhìn anh ta một cái cười cười tôi đây muốn dụ rắn khỏi hang. Lý tín nhiên hơi nhíu lông mày quả nhiên nhiều khi anh ta không thể hiểu được suy nghĩ của lão đại giống như anh ta không thể hiểu được tần không anh nói xem vì sao anh ta biết rõ dịp chăn chăn là giả còn cố ý muốn tiếp cận cô ấy. Tả dịch trầm mặc một chút ánh mắt trở lên trầm ngâm các anh có nghĩ tới hay không có lẽ người chết kia mới là Diệp Trăn Trăn giả. Lý tín nhiên không thể không thừa nhận bản thân bị giả thiết này kích động lão đại cầu buông tha. Vụ án này đã đủ rắc rối anh ta không muốn nó thêm rắc rối nữa đâu. Tả dịch cười một tiếng hỏi ngược lại thân phận Diệp Trăn Trăn điều tra thế nào rồi. Nhắc tới cái này Lý tín nhiên liền bày ra bộ mặt khổ qua lão đại anh nhất định không nghĩ được cả nước có bao nhiêu người tên là dai dai đâu. Cái này còn chưa tính tên một chữ dai đó. Tả dịch đứng từ ghế lên cười cười vỗ vai anh ta cố lên. Lý tín nhiên, anh ta không cảm thấy được khích lệ một chút nào. Sau khi dịp chăn chăn về nhà tâm trạng có chút bất ổn. Tần không đột nhiên xuất hiện khiến cô thấy lo lặng. Cô nhìn lại công viên mình vẽ được một nửa, vội vàng cầm bút lên vẽ tiếp. Vẽ phong cảnh khác vẽ người ấn tượng về công viên đó dịp chăn chăn vẽ thế nào cũng không đúng. Nhưng cảnh sát ta nói, phải cố gắng vẽ đến khi chuẩn xác và chân thật nhất mới dễ dàng tìm kiếm hơn. Bản vẽ hỏng một tờ lại một tờ chồng chất trên bàn còn có tờ không cẩn thận bị rơi xuống đất nhưng Diệp chăn chăn càng vẽ càng không hài lòng. Chăn chăn, em sao thế? Tay cầm bút đột nhiên bị người ta giữ chặt Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên liền gặp phải ánh mắt lo lắng của quý triết ngạn. Cô căn bản không biết anh về lúc nào càng không biết anh đứng sau lưng mình lúc nào. Bác sĩ quý mũi Diệp chăn chăn đột nhiên thấy chua sót cô quay lại ôm quý Triết ngạn trôn đầu vào người anh. Làm sao bây giờ em vẽ đi vẽ lại vẫn không được. Quý Triết ngạn nhíu mày, hơi cúi người kéo cô vào trong ngực không vẽ được thì đừng vẽ nữa. Diệp chăn chăn vẫn trôn đầu trong ngực quý Triết ngạn im lặng quý chết ngạn ôm cô một lúc cảm thấy cô dần dần bình tĩnh lại mới hơi giãn khoảng cách với cô cúi đầu nhìn cô nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì. Diệp chăn chăn cỏ cỏ trên người anh rồi mới ngẩn đầu, bác sĩ quý, hôm nay em gặp tần không? Lồng mày quý chết ngạn nhíu lại, anh ôm Diệp chăn chăn đến bên giường, từ phía sau vòng tay ôm eo cô, anh ta tìm em làm gì? Diệp chăn chăn mím môi trả lời, anh ta nói muốn mời em ăn cơm. Cô tựa vào lồng ngực quý chết ngạn, cảm giác lòng mình dần bình ổn lại. Bác sĩ quý em đã không phải Diệp chăn chăn, vì sao anh ta còn muốn tới tìm em? Quý chết ngạn nắm chặt tay cô, hôn một cái lên gương mặt cô, mà kệ anh ta muốn làm gì, về sau nhìn thấy anh ta nhất định phải cách xa anh ta một chút biết không? Biết rồi, Diệp chăn chăn xoay người lại ôm cô quý triết ngạn hôn lên môi anh một cái. Quý triết ngạn để kệ cô hôn, chờ Diệp chăn chăn phấn khởi hôn xong mới đỏ mặt nhìn anh, bác sĩ quý tối nay em có thể ngủ cùng anh không? Quý triết ngạn thật sự bất đắc dĩ đến bật cười, cô bé này luôn luôn nắm chặt cơ hội để làm nũng anh. Hết lần này đến lần khác anh đều không có biện pháp với cô. Được, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô một cái. Diệp chăn chăn hớn hở cong môi, được một tức lại muốn tiến một thức hỏi thăm, vậy anh có thể ngủ cùng em mỗi buổi tối không? Quý triết ngạn cười cười nhéo má cô cầu đàn nhi em phải học cách biết thỏa mãn chứ. Diệp cầu đàn nhi, quý triết ngạn lại hôn lên mặt cô một cái rồi mới ra ngoài nấu cơm. Diệp chăn chăn nhìn thoáng tranh vẽ trên bàn quyết định ngày mai tiếp tục chiến đấu. Sau khi quý triết ngạn ra khỏi phòng ngủ, không lập tức vào nhà bếp mà đứng ngoài ban công gọi điện thoại cho tà dịch. Nhìn thấy màn hình cuộc gọi hiển thị quý đại bác sĩ tả dịch nhướng lông mày huyết sáu, bác sĩ quý hôm nay đúng là ngày đáng để ăn mừng, chờ chút nữa nhớ nhắc tôi mua sổ số. Quý triết ngạn không để ý tới lời chiêu chọc của tà dịch đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tần không tới trường tìm chăn chăn. tả dịch cúi đầu im lặng nở nụ cười mới trả lời tôi biết hôm nay tôi cũng ở đó. Quý triết ngạn nhíu mày không nói gì. Tả dịch lại nói: bác sĩ quý anh yên tâm đi, chúng tôi rất chú ý tới tần không. Nếu như thuận lợi, rất nhanh có thể thu lưới. Như vậy là tốt nhất. Quý triết ngạn nói xong chuẩn bị cúp điện thoại, lại bị Tả dịch gọi lại. Anh có phải cũng luôn nghi ngờ Diệp chăn chăn bây giờ mới là thật? Quý triết ngạn không trả lời, nhưng Tả dịch biết anh cũng đồng ý. Nếu không anh cũng không một mực gọi cô là Diệp chăn Trân. Chăm sóc cẩn thận cho cô ấy. Tả dịch nói xong thì cúp điện thoại. Quý Triết Ngạn cao mày trở lại phòng khách, quả nhiên anh vẫn ghét cái người này. Chương 49, tự thú. Trong thư phòng của Quý Triết Ngạn có rất nhiều sách, trong đó đại đa số là sách đừng nói tới nội dung, ngay cả tên sách diệp chăn Trăn xem cũng không hiểu. Nhưng cô vẫn rút từ trong giá sách ra một quyển bản đồ giải phẫu trái tim, say sưa nghiên cứu. Cô muốn xem sách anh từng đọc, cô nghĩ như vậy đại khái có thể rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh. Sự thật chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều, cái này sẽ chỉ làm cô nhận thức rõ hơn khoảng cách giữa hai người. Cầu đàn nhi, trình độ tiếng Anh của em đã tốt đến mức có thể đọc được bản gốc sách khi học rồi sao? Xem là lần kiểm tra tiếng Anh đợt sau có thể nắm chắc 100 điểm rồi. Âm thanh trêu ghẹo của quý triết ngạn vang lên bên cạnh ánh đèn màu vàng ấm trong phòng phản chiếu nụ cười hết sức ấm áp của anh. Diệp chăn chăn ngẩn đầu liếc anh một cái quệt quệt miệng, bớt xem thường người khác đi, hình ảnh em vẫn hiểu được. Quý Triết ngạn cục mắt cười nhẹ một tiếng, một tay chống bàn như người nhìn thoáng qua trang sách trước mặt Diệp chăn chăn, bức hình này em vẫn xem hiểu chứ? Diệp chăn chăn, bác sĩ quý thật đáng ghét, ngày nào cũng công kích chỉ số thông minh của cô thú vị lắm sao? Thú vị lắm sao, nhìn nét mặt tức giận của Diệp chăn chăn, quý chết ngạn không nhịn được mỉm cười hôn lên má cô một cái, em rất hứng thú với trái tim. Đúng vậy ạ, Diệp chăn chăn được hôn hí ha hí hừng, ngày đầu lên híp mắt nhìn anh. Thế này thì em có thể biết được con đường đi vào trái tim anh. Một câu nói nhảm không có căn cứ chút nào cứ như vậy đánh thẳng vào tim quý triết ngạn. Đôi mắt lúc nào cũng như mặt nước yên lặng xuất hiện một tia gơn sóng anh cong khóe môi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen của cô cái này thì em đã tìm được rồi. Diệp chăn chăn ngẩn ngơ một chút sau đó vui vẻ ôm eo quý triết ngạn bác sĩ quý nói vậy đêm nay anh phải ngủ chung với em nhé. Quý triết ngạn hơi buồn cười biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta mau đi ngủ nào. Diệp chăn chăn ngảng đầu lên, đôi mắt to long lanh nhìn anh. Quý chết ngạn nhìn đồng hồ, mặc dù vẫn chưa tới 10 giờ nhưng cũng không có gì không tốt. Thấy quý Triết ngạn không phản đối, Diệp chăn chăn lập tức được đà lấn tới, bác sĩ quý ôm nào. Quý Triết ngạn nhìn cô gái nhỏ rang hai tay ra với mình, bất đắc sĩ ôm lấy cô. Diệp chăn chăn hơi thất thần, lần trước quý chết ngạn ôm cô là lúc cô còn nằm viện. Cô nhìn một bên mặt quý triết ngạn ánh mắt bất giác dịu dàng, bác sĩ quý anh còn nhớ trước kia thường xuyên đẩy em đi tàn bộ ở hoa viên nhỏ không? Ừm, quý triết ngạn nhẹ nhàng lên tiếng, Diệp chăn chăn vòng tay qua cổ anh thơm lên mặt anh một cái, lúc đó em đã thích bác sĩ quý rồi. Nhìn thấy vành tay quý triết ngạn đang đỏ dần, Diệp chăn chăn cực kỳ hài lòng, cô ghé vào tay anh nhẹ nhàng thổi một cái. Đừng nghịch, quý triết ngạn nhéo hông của cô một cái, bất mãn chừng mắt với cô. Diệp chăn chăn cười vui vẻ hai tiếng, liền bị đặt lên giường. Thấy quý chết ngạn nằm xuống bên cạnh, diệp chăn chăn chậm chạp nhích qua, bác sĩ quý à. Quý chết ngạn nghiêng đầu nhìn cô một cái, không phải muốn ngủ sao. Nhắm mắt lại, bác sĩ quý đẹp trai như vậy, không nỡ nhắm mắt. Diệp chăn chăn bắt đầu giở trò. Quý chết ngạn vừa cười vừa ôm cô vào trong ngực, ngày mai không phải em muốn tới trường sao. Vâng, anh đưa em đi, trước khi xong việc nhớ gọi cho anh, anh đến đón em. Ánh mắt Diệp chăn chăn chớp chớp để đầu vùi vào ngực quý triết ngạn vâng. Quý triết ngạn vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói, vậy ngủ đi. Vâng Diệp chăn chăn ngẩn đầu nhìn anh, bác sĩ quý ngủ ngon. Quý triết ngạn nhìn cô một cái, cúi đầu hôn lên môi cô, anh thích dùng hành động để nói ngủ ngon. Không giống với nụ hôn nồng nhiệt kiểu pháp lần trước, nụ hôn lần này của anh không nóng nhàn nhạt như con người anh, nhưng lại khiến Diệp chăn chăn càng kích động bởi vì cô cảm thấy tay quý triết ngạn đang thò vào bên trong quần áo mình. Trong lòng trở lên hồi hộp, Diệp Chăn Chăn đã chuẩn bị tốt công tác hiến thân, nhưng Quý Triết Ngạn cuối cùng vẫn dừng lại, được rồi ngủ thôi. Âm thanh không còn trong trẻo như ngày thường, nghe hơi khàn khàn, còn mang theo chút gợi cảm khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đôi mắt Diệp Chăn Chăn mơ màng, nhìn qua cực kỳ ủy khuất, "Bác sĩ Quý, như này sẽ không tốt cho cơ thể." Quý Triết Ngạn ôm cô cúi đầu buồn bực cười nói, "Cho nên em đừng cố chấp muốn anh ngủ với em nữa." Rõ ràng chính anh cố chấp Diệp Chăn Chăn nhỏ giọng phàn nàn nói. Quý chết ngạn hôn cô một cái, tắt đèn trong phòng, được rồi cầu đàn nhi, ngoan ngoãn đi ngủ nào. Diệp chăn chăn, bác sĩ quý lại khôi phục thói quen tốt đưa đón cô đến trường, Diệp chăn chăn rất vui vẻ. Tần không từ hôm xuất hiện đã liên tục mấy ngày không xuất hiện nữa khiến cô càng vui vẻ hơn. Sau khi cô học được kỹ năng vẽ phong cảnh với sinh viên mỹ thuật cam nhuận dương, mỗi đêm đều ngồi ở bàn vẽ công viên, sau khi vẽ ba ngày cuối cùng cũng vẽ được tác phẩm coi như hài lòng. Đầu tiên cô liên lạc với tả dịch bọn họ vừa đúng lúc họp xong ra ngoài. Tả dịch nhìn một cái liền nhìn thấy Diệp Trăn Trăn chờ bên ngoài, gọi cô vào phòng làm việc công viên vẽ xong rồi. Ừm, anh xem một chút đi. Diệp Trăn Trăn đưa bản vẽ tới, Lý Tín Nhiên cũng tỏ qua xem. Tả dịch cúi đầu nhìn tranh, không thể không nói cô vẽ vô cùng cẩn thận, ngay cả đối diện công viên là một cửa hàng tiện lợi cũng vẽ vào. Nhưng cái công viên như này thật sự rất phổ biến, nếu không phải gần nơi dân sống, đoán chừng sẽ không có người vừa nhìn đã nhận ra được. Tả Dịch ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện thì thấy hầu tử hùng hổ từ bên ngoài chạy vào, "Lão đại, lão đại." Chu Văn đến tự thú. Câu này vừa nói xong, toàn bộ phòng làm việc đều im lặng, ngay cả Diệp chăn chăn cũng kinh ngạc nhìn anh ta. "Chu Văn, là con gái tím Chu sao? Cô ta đến tự thú cái gì?" Tả Dịch cụp mắt trong lòng cười một tiếng, rắn đã ra ngoài ngại quá cô ở đây chờ một chút." Tả Dịch từ ghế làm việc đứng lên, nói xong câu đó với Diệp chăn chăn liền dẫn theo Lý Tín Nhiên ra ngoài. Hầu tử dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn. "Neser, trong phòng thẩm vấn Tả Dịch nhìn Chu Văn một cái mới cười hỏi, nghe nói cô đến tự thú." "Phạm tội gì?" Tôi Chu Văn mím môi, nhìn qua có vẻ rất khẩn trương. "Trước kia tôi đã cho khẩu cung giả." Ồ, Tả Dịch híp mắt ngồi xuống đối diện cô ta. "Là phần nào?" Chu Văn hít một hơi, dáng vẻ thông suốt đêm ngày 13 tháng 3 đó, mẹ tôi không phải rời nhà lúc 8 giờ, mà là 7 giờ. Lý tín nhiên đang ghi chép cũng sững người, cái đệt đây là cái tình tiết gì, anh ta càng ngày càng không hiểu. Tả dịch ngược lại không có quá nhiều thay đổi, chỉ nhìn Chu Văn hỏi, trước đó vì sao lại nói dối. Chú Văn mí môi nhớ lại nói đêm hôm đó tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn bà ấy nói lát nữa có thể sẽ có cảnh sát tới hỏi tôi nếu như bọn họ hỏi tôi bà ấy ra ngoài mấy giờ phải trả lời là 8 giờ cô ta nói đến đây nhẹ nhàng thở dài một hơi nói tiếp lúc ấy tôi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là không bao lâu thật sự có cảnh sát tới hỏi tôi cứ dựa theo lời mẹ nói để trả lời đến tận sáng hôm sau mới biết tin dịp lão tiên sinh bị người ta sát hại chương 50 thẩm vấn Nếu giả thiết của tả dịch được thành lập vậy động cơ để thím chu làm tất cả những việc này đều có thể quy về hai chữ tài sản. Đi tìm thím chu đến cha hỏi tôi còn phải tới chỗ này một chuyến. tả dịch đứng từ ghế lên đi ra ngoài cửa. Lý tín nhiên không ngừng thu dọn đồ đạc đuổi theo. Lão đại anh muốn đi đâu vậy? Thành phố D, Diệp chăn chăn còn chờ bên ngoài hành hàng trong lòng vẫn thấp thỏm không nguôi. Mặc dù thời gian cô và Chu Văn quen biết chưa lâu, nhưng cô vẫn cho rằng Chu Văn là người có thể tin cậy được đến tận bây giờ vẫn không nghĩ tới cô ta lại có liên quan tới vụ án. Cô ngẩn đầu nhìn thoáng qua lối rẽ Chu Văn trùng hợp từ lối đó đi ra. Lúc nhìn thấy Diệp chăn chăn, bước chân của Chu Văn vô thức dừng lại, hiển nhiên không ngờ lại gặp cô ở chỗ này. Diệp chăn chăn nhìn cô ta không nói gì, Chu Văn đi tới phía trước nhìn cô cười xin lỗi, xin lỗi, trước đó tôi đã nói dối. Mặc dù biết rõ người trước mặt không phải Diệp chăn chăn nhưng lúc cô ta đối mặt không hiểu sao lại thấy trột dạ còn nhớ lần cô ở bên ngoài phòng bếp nghe được cuộc nói chuyện kia không. Khi đó tôi với mẹ tôi cãi nhau cũng bởi vì giúp bà ấy làm chứng giả. Cô ta nhìn Diệp chăn chăn giống như đang muốn giải thích gì đó. Nhưng tôi nói Diệp lão tiên sinh không phải bà ấy giết thì tôi sẽ tin tưởng. Diệp chăn chăn mí môi không trả lời cô không có cách nào tin tưởng thím Chu như Chu Văn mặc kệ khoảng thời gian ở Diệp ra hay là hiện tại có lẽ hiểu được suy nghĩ của Diệp Trăn Trăn, Chu Văn cười ảm đạm thật xin lỗi. Cô ta lại xin lỗi lần nữa mới vòng qua Diệp Trăn Trăn ra ngoài. Một mình Diệp Trăn Trăn đứng ở hành lang một lát thì thấy Tả Dịch và Lý Tín Nhiên xuất hiện ở chỗ ngoặt. Cô thấy Tả Dịch vô thức gọi một tiếng cảnh sát tả. Tả Dịch gật đầu với cô đi tới. Bức tranh kia tôi sẽ sao chép gửi tới cảnh sát thành phố D nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra. Vâng hình như thấy giọng nói của diệp trăn trăn khá buồn bã tả dịch không nhịn được hỏi sao thế diệp trăn trăn lắc đầu không có gì tả dịch nhìn cô một cái đột nhiên hỏi cô muốn tới thành phố d không nếu như cô tới thành phố d không chừng có thu hoạch bất ngờ ánh mắt diệp trăn trăn sáng lên trầm ngâm nhìn người đối diện nhưng không phải anh không cho tôi rời khỏi thành phố a sao tả dịch nhếch khóe miệng mỉm cười nói mấy ngày nữa tôi dự định một mình tới thành phố d cô muốn đi cùng không Giống như bạn nhỏ bị thu hút bởi trái cây có màu sắc bắt mắt, Diệp chăn chăn vô thức đồng ý. Tả dịch càng vỉnh khóe miệng lên, Lý tín nhiên đứng bên cạnh nhìn không khỏi mở mang tầm mắt. Anh ta cảm thấy bây giờ lão đại giống như một tên tội phạm đang vui sướng khi lừa gạt thành công. Vậy sau khi tôi xác nhận thời gian sẽ thông báo cho cô, hôm nay cứ như vậy đã. Được, Diệp chăn chăn lễ phép chào tạm biệt hai người rồi mới quay người ra khỏi cục cảnh sát. Thật là một bạn nhỏ nghe lời giống như phát cho cô ấy phiếu bé ngoan. Lý tín nhiên nhìn bóng lưng dịp chăn chăn đi xa tự động nhập vai giáo viên coi trẻ. Tả dịch nghiêng đầu lết qua, sao anh còn đứng ở đây, không phải bảo anh dẫn tím chu đi cha hỏi sao. Lý tín nhiên, anh ta đội nhiên có một loại cảm giảm chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, chứ không cho bá tánh đốt đèn. Dưới sự oán giận công việc của Lý tín nhiên, tím chu đã tới cục cảnh sát trước giờ tan ca. Vẫn là phòng thẩm vẫn cũ, vẫn là tà dịch và Lý Tín Nhiên, thế nhưng tím chua đối diện có chút bất đồng. Ít nhất Lý Tín Nhiên còn chưa từng gặp người nào lần đầu tiên vào phòng thẩm vẫn lại bình tĩnh như vậy. Văn Văn nói đúng, đúng là 7 giờ tôi ra ngoài. Tím chua ngồi ngay ngắn trên ghế, không do dự thú nhận lời khai giả trước kia. tả dịch nhìn bà ta, hỏi, sau khi ra ngoài bà đi đã đi đâu? Về thẳng dịp ra, tím chua nhìn anh ta một cái, giọng nói không hề thay đổi. Lúc tôi về đến nhà vẫn chưa tới 8 giờ, lúc ấy trong nhà cũng không có bất thường. Tôi về phòng mình, ban đầu định thay quần áo rồi tới phòng lão ra xem qua, nhưng không bao lâu sau khi tôi về đến phòng, liền nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Tả dịch nhíu mày, nghe thấy ai? Là giọng nói của một nam một nữ, cô gái hẳn là tiểu thư, giọng nói của người đàn ông tương đối mơ hồ, tôi không thể xác định bà ta nói đến đây dừng lại một chút ngẩn đầu nhìn người đối diện, chẳng qua cảm thấy hình như là thiếu gia tần không. Lý tín nhiên viết xong hai chữ tần không ngẩn đầu lên nhìn Tím chua một chút tả dịch gật nhẹ ra hiệu bà ta tiếp tục. Tím chua mấp máy môi tiếp tục nói lúc ấy tôi không để ý tiểu thư và thiếu gia tần không đều là người trẻ tuổi khó tránh va chạm mà anh cũng biết quan hệ của bọn họ không tính là tốt đẹp. Nhưng tiểu thư và thiếu gia tần không dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới thân phận của tôi không thích hợp để khuyên giải thế là tôi ở trong phòng chờ một lúc nghe thấy bên bên ngoài không còn âm thanh mới mở của đi ra. Bên ngoài rất yên tĩnh tôi thấy một bóng lưng màu đen lóe lên đi ra hướng cửa sau. Lúc ấy tôi rất nghi ngờ tiếp theo liền nghe thấy tiếng hét chói tai của tôn thiến phu nhân tôi chạy tới cầu thang kiểm tra phát hiện tiểu thư nằm trên sàn nhà phòng khách trên mặt đất còn chảy một vũng máu. Tím chua nói một hơi cả phòng phỏng vấn chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Tả dịch đợi bà ta dừng lại một lúc mới hỏi sau đó thì sao lúc ấy tôi bị dọa tiếp theo suy nghĩ đầu tiên là người vừa rồi đã đẩy tiểu thư xuống thế là tôi vội vàng đuổi về phía hắn ta vừa đi còn người tả dịch khẽ động tôn thiến và diệp khang bình không phát hiện ra bà sao tím chu lắc đầu hẳn là không phát hiện cửa sau ngược với hướng phòng khách mà bọn họ lúc ấy cũng hoảng sợ căn bản không để ý tình huống xung quanh tả dịch trầm mặc một chút hỏi bà đuổi kịp người kia không tím chu vẫn lắc đầu, hắn ta đi rất nhanh, sau khi tôi ra đã không thấy bóng dáng hắn, nhưng lúc tôi đi qua vườn, bị người khác đánh ngất. Lý tín nhiên, vụ án xoay chuyển quanh có thế này, đơn giản là một loại nghệ thuật đẹp đến mức anh ta muốn đón gió rơi lệ Mặt không đổi sắc lúc này cũng chỉ có tả dịch có thấy rõ người đánh ngất bà không? Không, hắn đánh ngất tôi từ phía sau, sự việc xảy ra đột ngột tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc tôi tỉnh lại có cẩn thận để ý thời gian, đã qua 9 giờ. Lúc ấy tôi thấy rất kỳ lạ vì sao qua một giờ rồi mà cảnh sát còn chưa tới. Mặc dù không biết vì lý do gì tôn phu nhân bọn họ còn chưa báo cảnh sát nhưng để an toàn tôi cố ý từ cửa sau vòng qua cửa trước làm bộ vừa mới về. Sau khi tôi vào cửa gặp thấy bọn họ đang báo cảnh sát mặc dù tôi nghi ngờ nhưng vẫn giả vờ không hiểu rõ tình huống. Lại là một khoảng thời gian im lặng tà dịch nhìn thím chu rất lâu cuối cùng mở miệng cho nên từ đầu đến cuối bà chỉ nhìn thấy bóng lưng của hung thủ. Đúng vậy, thím chu gật nhẹ. Nhưng trong thời gian tôi ngất đi, hình như tôi nghe thấy âm thanh của sẻng xúc đất có lẽ là ảo giác của tôi. Sẻng xúc đất, lý tín nhiên sờ sờ cằm mình, giống như đang suy tuy điều gì, tà dịch hạ mắt hỏi một câu không liên quan, lần đầu tiên lấy lời khai, vì sao bà lại nói dối. Hình như thím chu đã sớm đoán anh ta hỏi mình như vậy, rất nhanh trả lời, vì tôi không muốn mình bị nghi ngờ là hung thủ, tôi vừa nói những lời kia, ngay cả tôi nghe cũng thấy không đáng tin, càng không cần nói cảnh sát. Nhưng đây đúng là sự thật. Tả dịch nhìn bà ta, lông mày hơi nheo lại một câu hỏi cuối cùng, Diệp Hồng sinh và bà có quan hệ thế nào? Cuối cùng tím chu cũng lộ ra một chút dao động, nhưng rất nhanh lại bình thường lại quan hệ chủ tớ. Tả dịch cúi đầu nhếch miệng cười cười, để cho người khác dẫn tím chu ra ngoài. Lý tín nhiên liếc nhìn sổ ghi chép hỏi tả dịch lão đại anh cho rằng bà ta có đáng tin không? Tả dịch lười biếng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lời khai của bà ta dẫn chúng ta nghi ngờ hai người. Trần không vào vương nhị cầu. Tả dịch mở mắt hơi bất ngờ nhìn anh ta một cái. Cuối cùng anh cũng có điểm giống người tốt nghiệp trường cảnh sát. Lý tín nhiên, anh ta quyết định không nghe thấy câu này của tả dịch lẩm bẩm một mình. Thật sự có người đánh ngất bà ta sao? Nếu như không có trong một tiếng đó bà ta làm gì? Có lẽ không làm cái gì? Không làm cái gì? Lý tín nhiên cao mày, đem tình tiết vụ án sâu chuỗi với nhau một lần. Dựa theo giả thiết của anh, động cơ của Thím Chu là tài sản kế thừa, khai báo bây giờ hay lúc đó thì có gì khác nhau? Nếu như nói Chu Văn do bà ta gọi đến tự thú, như vậy lý do bà ta nói do sợ bị nghi ngờ là hung thủ sẽ không vững. Nhưng vì sao lại chọn lúc này để bại lộ? Từng nghe qua câu châm ngôn này chưa? Tả Dịch đột nhiên nhìn anh ta một cái tính toán cẩn thận rồi mới làm. Lý Tín nhiên nhếch môi, "Lão đại, mấy câu nho nhã từ miệng anh phun ra, hiệu quả thật kinh người." Khóe miệng tả dịch cười nhẹ, lộ ra khuôn mặt tươi cười càng đáng sợ hơn. Đây là thời gian theo bà ta là thích hợp nhất, có thể khiến bà ta đạt được lợi ích cao nhất. Trong đầu lý tín nhiên bỗng nghĩ tới câu nói tà dịch nói với anh ta trước đó dụ rắn ra khỏi hang. Anh ta có cảm giảm tất cả mọi người đều bị tà dịch tính kế. Lão đại tôi chưa nói với anh, đôi khi anh rất đáng sợ. Lời này tôi nghe qua hơn 6 vạn lần rồi. tả dịch đứng từ ghế lên, đi ra ngoài cửa. Ngày kia tôi muốn tới thành phố D, chỗ này giao cho anh. Ấy lão đại, anh không thể bỏ chúng tôi như vậy. Vụ án này anh ta thật sự hâu không được. À, à, à. Ngày mai lại đi tìm anh em nhà họ tần hỏi lần nữa còn thân phận của Diệp Trăn Trăn điều tra thế nào. Vẫn chưa tra được, lão đại thật sự không nghĩ để tôi dẫn Diệp Trăn Trăn đi thành phố đê sao. Nếu anh không sợ bị bác sĩ quý giải phẫu thì đi đi. Lý tín nhiên, anh ta sợ, chương 51 lên đường. Khi quý chết ngạn về đến nhà, Diệp Trăn Trăn đã chuẩn bị xong cơm tối. Salad rau củ, bí đao xào tôm, cà chua xào trứng, khoai tây thái sợi với ớt xanh, canh đậu xanh bí ngô phối hợp dinh dưỡng rất cân đối. Quý chết ngạn ngồi xuống bàn, ngước mắt nhìn cô một cái. Diệp chăn chăn ưỡn ngực kiêu ngạo nói, em dựa theo bách khoa toàn thư phối hợp cân đối ba bữa cơm làm đó. À, bách khoa toàn thư phối hợp cân đối ba bữa cơm kia có nói bữa tối không nên ăn nhiều quá không? Vậy anh ăn mỗi ớt xanh là được. Diệp chăn chăn chép miệng ngồi xuống đối diện anh. Quý chết ngạn cười cười cầm đũa, nếm thử một sợi khoai tây, mặc dù tay thái giao vẫn ở trình độ nhà trẻ, nhưng hương vị đã tiến vào giai đoạn tiểu học chúc mừng. Diệp chăn chăn, lần sau cô sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa. Nếu lại nấu cô là cuốn con. Cầu đàn nhi, hôm nay ngoan thế này có phải lại phạm lỗi gì không? Quý chết ngạn để đũa xuống, miệng nhếch một đồ cong nhỏ. Diệp chăn chăn mất tự nhiên cuốn cuốn lọn tóc trước ngực cúi đầu né tránh ánh mắt của anh chính là cái này cái kia. Cái nào? Cảnh sát tả bảo ngày mai em đến thành phố D với anh ta. Diệp chăn chăn nói câu này cực nhanh ý đồ lừa gạt chạy tội. Nhưng quý chết ngạn nghe gió từng chữ. Anh rơi vào trầm mặt nhìn Diệp chăn chăn mỉm cười ừm thành phố D đúng là nơi du lịch không tồi. Không phải, bọn em không phải đi du lịch. Bọn em đi phá án. Nhìn ánh mắt em chân thành chưa nè. Quý chết ngạn mất máy môi, lại hỏi chỉ có hai người. Ha ha cục trưởng của bọn họ thật keo kiệt, phát sao mà ít kinh phi thế. Cần đi bao lâu? 3 ba năm ngày, 3 năm ngày, 3 ngày, sắc mặt Quý Triết Ngạn thâm trầm, không nói gì. Nhất thời lúc này trong phòng ăn trở lên yên tĩnh, Diệp Chăn chăn nuốt một ngụm nước miếng, hơi khẩn trương nhìn anh, nếu anh không đồng ý em không đi nữa. Không cần, Quý Triết Ngạn liếc cô một cái, quay lại nơi quen thuộc có lẽ sẽ giúp em khôi phục trí nhớ. Diệp chăn chăn hơi cảm động, đương nhiên nếu bác sĩ quý không nói với vẻ mặt kia, cô sẽ càng cảm động hơn. Cả một buổi tối, trên mặt quý chết ngạn gần như viết ba chữ không vui vẻ, diệp chăn chăn cũng không dám chọc anh, chỉ là sau khi tắm xong vẫn không nhịn được chạy vào phòng anh nhìn thoáng. Quý chết ngạn đang ngồi bên bàn đọc sách, diệp chăn chăn gión dén đi tới nhìn trộm, phát hiện bác sĩ quý đang chuyên tâm đọc mục lục. Hình ra nhận ra có người bên cạnh Quý Chiết Ngạn vô thức quay đầu, sau khi thấy tóc Diệp Chăn Chăn còn ướt, không nhìn được nhíu mày, không phải nhắc em gội đầu xong phải lấy máy sấy khô tóc sao. Như này dễ bị cảm, em, em đang chuẩn bị sấy. Diệp Chăn Chăn nói xong liền làm bộ lấy máy sấy, nhưng Quý Chiết Ngạn ỉ vào lợi thế chân dài, đã lấy được trước cô một bước. Nhìn người đối diện vẫy vẫy tay, khóe môi Quý Chiết Ngạn nhét lên một nụ cười nhạt nào. Diệp chăn chăn nghe lời quý triết ngạn kéo một cái ghế ra để Diệp chăn chăn ngồi lên, mở máy xây tóc. Âm thanh ong ong vang lên trong phòng ngủ, bên tai truyền đến hơi thờ của quý triết ngạn khiến Diệp chăn chăn đỏ mặt. Đại khái từ giờ cô sẽ yêu xây tóc, tóc Diệp chăn chăn rất dài, cũng khá dày. Quý chết ngạn kiên nhẫn giúp cô xây ánh mắt chăm chú khiến Diệp chăn chăn nghĩ đến cảnh anh đứng trên bàn phẫu thuật. Trong lòng lơ đãng bị cảm động, Diệp chăn chăn rũ mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Bác sĩ quý anh biết không em thích tất cả mọi việc bởi vì đều có liên hệ với anh mới trở lên tươi đẹp. Được rồi, quý chết ngạn nhìn mái tóc còn hơi ẩm trong tay, hài lòng tắt máy sấy. Diệp chăn chăn hoàn hồn ồ một tiếng đứng lên. Quý chết ngạn cất máy sấy, sờ lên đỉnh đầu diệp chăn chăn, đồ đặc mang theo ngày mai đã chuẩn bị xong chưa. Diệp chăn chăn há miệng đột nhiên ôm lấy anh. Bác sĩ quý ơi, em không nỡ xa anh. Quý triết ngạn thuận thế ôm eo cô, đẩy cô vào lên ngực ba ngày nhanh lắm Mới không phải cổ nhân nói một ngày không gặp như cách ba năm, ba ngày không thấy chính là cách chín thu. Quý triết ngạn không nhịn được bật cười, em học toán ở tiểu học không tồi. Diệp chăn chăn, cô không chịu cắn lên cổ anh một cái. Đúng là cuốn con, sao lại cắn người. Ngoài miệng quý triết ngạn giả bộ trách cứ nhưng trong giọng nói mang theo ý cưng chiều hết mực. Anh đầy đầy đầu diệp chăn chăn, vuốt lên tóc cô cổ nhân còn nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ánh mắt Diệp chăn chăn sáng lên, sau khi trở về bác sĩ Quý muốn cùng em động phòng ư. Quý Triết ngạn buông cô ra, đi về phòng cô, được rồi, đi sắp xếp đồ đạc thôi. Diệp chăn chăn chép miệng, nhận mệnh đi theo. Lôi ra một cái túi du lịch, Diệp chăn chăn mở thủ bắt đầu sắp xếp quần áo. Quần áo của cô vốn không nhiều, cũng không phải chọn nhiều tùy ý chọn hai cái váy liền, lại bị Quý Triết ngạn đứng một bên ngăn cản, mang áo khoác nữa. Nhưng bây giờ là mùa hè, mùa hè cũng không thể mặc ít như vậy. Diệp chăn chăn biểu môi im lặng xếp áo khoác vào trong túi. Sắp xếp xong đồ đạc quý chết ngạn không yên tâm dặn dò chuyện khác. Diệp chăn chăn, không có anh không cho phép ăn quá nhiều đồ lạnh, quà ăn vặt bên đường cũng phải hạn chế. Buổi tối không được ngủ muộn, trước khi ngủ nhất định phải uống một cốc sữa nóng, còn có áo khoác nhất định phải mặc, không cho phép đi quá sát tả dịch hai người là ở. Anh chưa nói xong đã bị Diệp chăn chăn dùng một nụ hôn chặn lại. Quý chết ngạn sững sờ một chút, sau đó đưa tay ôm gáy Diệp chăn chăn, đảo khách thành chủ. Diệp chăn chăn dính sát người vào cửa cảm thấy người trước mặt như muốn khảm mình vào cơ thể anh. Đầu ngón tay hơi lạnh luồn vào quần áo tim Diệp chăn chăn nhảy lên thình thịch. Quý triết ngạn hồn rất lâu mới buông Diệp chăn chăn ra cảm xúc dưới tay rất tuyệt anh không nhịn được cắn lên cổ Diệp chăn chăn mấy cách hơi hồn hển nói chăn chăn chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn có được không? Trong mắt Diệp chăn chăn xuất hiện một tầng hơi nước cô nhìn hình dáng mơ hồ của quý triết ngạn ngực thở rồn dập bay, bây giờ kết hôn không được sao. Quý triết ngạn khẽ cười, hôn lên khóe môi cô một cái, em có hộ khẩu không? Diệp chăn chăn, thằng hộ khẩu tổn thương thăng. Vậy chúng ta trước tiên chúng ta động phòng trước. Sắc mặt quý triết ngạn so với vừa nãy đen thêm mấy phần anh ôm chặt Diệp chăn chăn cục đầu vào hõm vai cô, ngoan, chờ thêm chút. Dù bác sĩ quý luôn bảo cô chờ một chút nhưng cô cảm thấy tình đối với huống phản ứng sinh lý trước mặt mà nói, bác sĩ quý mới là người không đợi được. Đã như vậy cô cho thêm một mồi lửa, nói không chừng bác sĩ quý không giữ nổi. Bác sĩ quý, ngày mai em phải đi, đêm nay anh ngủ cùng em được không? Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, còn mang theo một chút nũng nịu và tủi thân. Ngay cả cô nghe cũng thấy yếu ớt. Quả nhiên quý chết ngạn càng ôm chặt hơn, anh trầm mặc rất lâu, hơi nâng mặt cô lên nói khẽ bên tai, em đang cố ý thử anh sao. Diệp chăn chăn mở to mắt nhìn, vậy anh có vượt qua được thử thách không? Quý triết ngạn cười nhẹ, Diệp chăn chăn nghe không rõ lắm. Ngay sau đó anh buông Diệp chăn chăn ra quay người về phòng mình. Diệp chăn chăn, xem ra quả nhiên vẫn do sức quyến rũ của cô không đủ. Cô lén lút vào phòng quý chiết ngạn phát hiện anh đang tắm rửa. Cô mí môi thật thà nói, bác sĩ quý tắm bằng nước lạnh không tốt đâu. Quý triết ngàn, đôi khi anh nghĩ mặc kệ mọi thứ ăn tiểu yêu tinh này, xem cô còn nhảy nhót được không. Buổi tối hai người vẫn tách ra ngủ, ngày hôm sau quý triết ngạn không đi làm nên lái xe đưa Diệp chăn chăn tới nhà ga. Tả dịch đã đến, bất kể do yêu thế dáng người to cao hay khí chất sắc bén, Diệp chăn chăn và quý triết ngạn chỉ nhìn một chút là nhận ra anh ta trong đám đông. Quý chết ngạn cảm thấy loại người này không thích hợp làm cảnh sát mục tiêu lớn quá. Cảnh sát tả tôi tin anh là một cảnh sát nhân dân ưu tú, xin hãy làm tròn vai trò của mình bảo vệ tốt cô ấy. Những câu này của quý chết ngạn không có vấn đề gì, nhưng vào tai tả dịch luôn có cảm giác hơi chói. Anh ta nghĩ chắc vì anh ta luôn dùng ánh mắt dụ dỗ tội phạm để nhìn mọi người. Yên tâm đi bác sĩ quý, chúng tôi chỉ đi điều tra thân phận của cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Tả dịch nhìn anh cười cười, quay đầu nói với Diệp chăn chăn, đi thôi, xe đến rồi. Ừm, Diệp chăn chăn gật đầu, không khỏi nhìn quý chết ngạn một cái, tạm biệt bác sĩ quý. Tạm biệt, quý triết ngạn vứt tóc cô, nhìn bọn họ vào nhà ga. Trên xe tả dịch không nhịn được hỏi thăm cô mặc nhiều thế không thấy nóng à. Diệp chăn chăn, ha ha trên xe có điều hòa, vẫn tốt. Tả dịch gật đầu không nói gì, nhưng không cẩn thận nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ Diệp chăn chăn. Anh ta quay đầu trong lòng cười nhạo quý đại bác sĩ người này, thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi. Xe chạy 4 giờ cuối cùng cũng tới thành phố D. Thành phố D không hổ danh là thành phố du lịch đến không khí cũng không giống thành phố A. Người trên đường không như thành phố A đi lại vội vàng, phong cảnh bên đường cũng không chỉ có nhà cao tầng, khắp nơi đều có thể thấy hoa tươi. Tôi đã tìm cảnh sát thành phố D hỏi thăm trước đó, bọn họ đưa tôi một danh sách các công viên, chúng ta dựa theo thứ tự trên bắt đầu tìm kiếm chương 52, dai dai. Đương nhiên, việc đầu tiên cần làm chính là ăn cơm trưa. Đã hơn một giờ rồi, mặc dù trước đó trên xe có ăn qua vài màu bánh quy nhưng bụng vẫn bị đói. Xét thấy bác sĩ quy cố ý nhắc nhở không được ăn đồ ăn vặt bên đường, lại thêm đồ ăn gần nhà ga rất mất vệ sinh nên hai người cố ý đi thêm một đoạn tìm một nhà hàng nhỏ nhìn qua có vẻ sạch sẽ. Bữa trưa vẫn là mì thịt bò. Diệp chăn chăn ngước lên nhìn làn khói nóng hổi trước mặt dề già không hạ đũa. Cảnh sát tả anh rất thích ăn mì thịt bò. Vẫn được, tả dịch ngẩn đầu nhìn cô một cái. Cô thật sự không cân nhắc cởi áo khoác ra. Bây giờ chính là lúc mặt trời nóng nhất mặc như này đi trên đường sớm muộn cũng cảm nắng. Diệp chăn chăn suy nghĩ một chút như người nói với tả dịch anh đừng nói cho bác sĩ quý nhé. Ừm, tả dịch gật đầu cười. Diệp chăn chăn cởi áo khoác ra bỏ vào túi cầm đũa ăn mì. Làn da của cô bóng loáng, hơn nữa da lại trắng nõn, nhìn qua như trứng gà bóc bởi vì vừa đi bộ một đoạn, trên da hơi ửng hồng, cực kỳ khiến người ta suy nghĩ viền vong. tả dịch cảm thấy anh ta hơi hiểu vì sao quý triết ngạn lại bắt cô mặc áo khoác. Thù lại ánh mắt rừng trên người diệp chăn chăn, tả dịch hết sức chăm chú ăn mì. Sau khi ăn mì xong hai người bắt xe tới một cái công viên trên danh sách. Mặc dù thành phố D có diện tích không lớn bằng thành phố A, nhưng công viên to nhỏ cộng lại ít nhất gấp đôi thành phố A. Trước khi tới thành phố D, tà dịch đã cho người điều tra công viên Diệp Khang Bình và Tôn Thiến gặp Diệp Chăn Chăn, nhưng công viên Diệp Chăn Chăn vẽ hoàn toàn không giống. Anh ta lại tìm người điều tra mấy công viên gần đấy, vẫn không có cái nào tương đồng. Theo tình tiết dần rõ ràng của vụ án, Tả dịch càng lúc càng cảm thấy nếu như tìm ra thân phận của Diệp Chăn Chăn, nói không chừng vụ án sẽ có phát triển đột phá cho nên anh ta mới quyết định tự mình tới thành phố A một chuyến. Nhưng lộ trình ngày đầu tiên lại không thuận lợi lắm. Bọn họ đi tới bốn nơi, đều không phải công viên trong ấn tượng của Diệp Chăn Chăn, mà cũng không có người nhận ra Diệp Chăn Chăn. Ở một thành phố sinh sống nhiều năm, tỷ lệ gặp người quen sẽ lớn hơn so với việc tìm một cái công viên không biết tên. Đây là suy nghĩ của tà dịch cho nên anh mới đặc biệt dẫn Diệp Chăn Chăn đến chờ chút mặc dù Diệp Khang Bình gặp được cô ấy ở cái công viên không phải cô ấy từng vẽ, nhưng cô ấy đã đi qua nơi đó, nói không chừng sẽ có người quen. Tả dịch ảo não cười một tiếng, anh ta vậy mà lại phạm phải sai lầm đơn giản thế. Hôm nay thời gian không còn sớm, đi cả ngày nhất định cô cũng mệt mỏi, trước hết tìm khách sạn đã. Tả dịch quay đầu, nhìn Diệp chăn chăn đang ở một bên đấm bóp chân. Diệp chăn chăn gật đầu nói, được rồi, cô thật sự không đi nổi nữa. Ngày mai mình đi chỗ nào đầu tiên? Công viên Minh Hải, công viên Minh Hải. Diệp chăn chăn nghi ngờ nhìn anh ta cái tên này cô biết nghe nói Diệp Khang Bình gặp cô ở chỗ đó. Nhưng cái công viên đó không phải công viên tôi vẽ đâu." Tả Dịch cười cười, xem ra giống anh ta không nghĩ đến vấn đề này, bọn họ một lòng muốn tìm công viên trong tranh, lại hoàn toàn không để ý tới những đầu mối khác nơi đó không biết chừng có người quen cô. Diệp Chăn Chăn ngẩn người, cũng hiểu ra, hai người không lề mề nữa tìm một khách sạn ở gần đó, Diệp Chăn Chăn tắm một cái rồi nằm lên giường gọi điện thoại cho Quý Triết Ngạn. Nhưng chưa kịp gọi thì Quý Triết Ngạn đã gọi tới trước. Diệp chăn chăn cười cười, nhanh chóng nhận điện thoại, bác sĩ quý à. Giọng điệu này khiến quý triết ngạn hơi dừng lại, sau đó ở một tiếng, ăn cơm tối trưa. Ăn rồi, đã về khách sạn tắm rửa. Khách sạn và tắm rửa kết hợp với nhau thật sự quá nhạy cảm, quý triết ngạn chỉ hướng một tiếng. Trái tim nhỏ bé của Diệp chăn chăn cũng run dày một cái, rất thức thời nói tiếp cảnh sát tà ở phòng bên cạnh. Không thì, ha ha ha bác sĩ quý ăn cơm tối trưa, em mặc áo khoác không? Diệp chăn chăn. Quả nhiên cô vẫn đấu không lại bác sĩ quý. Đương nhiên là mặc, Diệp chăn chăn nói như đinh đóng cột chỉ có điều không phải lúc nào cũng mặc thôi. Quý chết ngạn nghe cô nói vậy, lại hỏi, hôm nay ăn gì? Mì thịt bò cơm, bắp cải thịt lợn hấp bột gạo, xúc xong biển trứng. Thật ra cô còn ăn vụng hai ly kem, nhưng việc này không cần nói với bác sĩ quý. Ừm, biểu hiện không tê. Diệp chăn chăn đắc ý cong môi, vậy thường cái gì không? Quý chết ngạn cười nhẹ một tiếng, trở về sẽ thường cho em. Vâng, bác sĩ quý nói lời giữ lời nhé. Ừm, quý chết ngạn không nhịn được cười cười tiến triển thế nào. Nhắc tới cái này Diệp chăn chăn hơi nản lòng, tạm thời không có tiến triển gì. Quý chết ngạn trầm mặc một chút hỏi, đã tới công viên Minh Hải chưa? Ngày mai chuẩn bị đi. Ừm, không cần gấp chỗ đó không chừng có người quen biết em. Diệp chăn chăn bật cười, bác sĩ quý thật ra anh cũng kiêm cả cảnh sát điều tra phải không? Không phải anh là cách sát nằm vùng ở bệnh viện chứ? Quý triết ngạn nghe cô nói giờ khóc giờ cười, đây là một logic đơn giản. Rõ ràng chính là do bác sĩ quý thông minh mà. Diệp chăn chăn nói xong đột nhiên im lặng một lúc bác sĩ quý em nhớ anh lắm. Ánh mắt quý triết ngạn khẽ động thấp giọng nói vào ống nghe anh cũng nhớ em. Bốn chữ đơn giản khiến Diệp chăn chăn cảm động giặt rào. Quý triết ngạn ở đầu bên cười cười một cái mới nói, được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút. Vâng. Quý chết ngạn nghe âm thanh tút tút đầu dây bên kia, hơi thất thần đứng tại chỗ. Sau khi hai người đã quen thuộc đột nhiên không được thấy dịp chăn chăn, gian phòng giống như thiếu gì đó. Một nơi khác tả dịch cũng đang ở trong phòng gọi điện thoại. Thế nào rồi, lão đại tần không cái gì cũng không chịu nói. Tả dịch cười một cái, vậy ngày nào các anh cũng tiếp tục làm phiền người tần ra đi. Hiểu rồi, anh bên kia có tin gì không? Tạm thời chưa có, lý tín nhiên dừng một chút đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi lão đại thiếu chút quên việc này, chúng tôi phát hiện trước đó tần không tìm thám từ tư điều tra diệp chăn chăn ửm, giả. Thám từ tư, tả dịch hơi nhíu mày, đi tìm thám từ tư kia hỏi một chút. Đầu dây điện thoại bên kia lý tín nhiên đồng ý, sau khi tả dịch cúp điện thoại cũng tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau cả hai ngồi xe tới công viên Minh Hải, cả buổi sáng đúng là bắt gặp mấy người biết dịp chăn chăn, nhưng không người nào biết cô là ai. Diệp chăn chăn mí môi, hơi ảo não, mặc dù đi dạo trong công viên sẽ gặp vài khuôn mặt quen thuộc nhưng rất ít người giới thiệu danh tính. Đừng nản trí thế, chúng ta vẫn có thu hoạch ít nhất cũng biết thứ tư mỗi tuần cô đều đến đây vẽ thực vật. Tả dịch đưa chai nước khoáng cho Diệp chăn chăn, ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp chăn chăn nhận nước nói cảm ơn rồi văn nắp uống hai ngủ. Chị dai dai, đột nhiên tiếng trẻ con vang lên dọa Diệp chăn chăn sặc nước. Cô vừa ho vừa để chai nước khoáng xuống bên cạnh cúi đầu nhìn thoáng khụ khụ em, em là đậu đậu. Diệp chăn chăn kinh ngạc mờ to mắt đây không phải là đậu đậu cô đã gặp trong giấc mơ sao. Cậu bé được gọi là đậu đậu mừng rỡ nhìn cô chị dai dai cuối cùng chị cũng đến. Tả dịch giật giật khóe mắt hôm nay hình như đúng là thứ tư. Diệp chăn chăn nhìn thoáng tả dịch sờ đầu đậu đậu, đậu đậu em biết chị. Đương nhiên biết à, đậu đậu chừng mắt nhìn, lông mi dài cũng chớp chớp hai cái. Thư tư nào chị cũng tới đấy vẽ tranh, chị còn giúp em vẽ một bức tiểu đậu đậu nữa, nhưng còn chưa vẽ xong thì chị đột nhiên biến mất. Diệp chăn chăn suy tư một chút hỏi đậu đậu em biết tên chị là gì không? Chị là chị dai dai ạ, khóe miệng diệp chăn chăn giật giật em biết tên đầy đủ của chị không? Ừm đậu đậu cúi đầu suy nghĩ hết sức chăm chú, à em nhớ rồi, chị gọi là lý dai dai. Đậu đậu nói xong còn vô cùng đắc ý nhìn diệp chăn chăn em còn biết nhà chị ở chu thức môn nữa. Tả dịch đứng dậy, đi ra một bên gọi điện cho Lý Tín Nhiên, điều tra một chút Lý Giai Giai ở chua thức môn thành phố D. Hà, Lý Tín Nhiên đần ra, sau đó bừng tỉnh, lão đại, các anh tìm được rồi à? Còn chưa xác định anh điều tra đi. Rõ, Tả dịch cúp điện thoại quay lại, dịp chăn chăn còn đang cúi đầu nói chuyện, đậu đậu, sao em biết nhà chị ở chỗ nào? Là chị Giai Giai tự nói, đậu đậu còn chưa nói xong đã bị một người phụ nữ trẻ tuổi cắt đứt đậu đậu tại sao lại chạy loạn khắp nơi? Đậu đậu nhìn thoáng quá, gọi một tiếng mẹ rồi chạy tới. Người phụ nữ ôm lấy đậu đậu, nhìn thấy Diệp chăn chăn đứng một bên hơi kinh ngạc một chút, dai dai, rất lâu rồi không thấy cô, đậu đậu còn luôn hỏi vì sao. Diệp chăn chăn không biết làm sao tả dịch đã từ bên cạnh đi ra, xin chào, cảnh sát. Người phụ nữ nhìn anh ta đưa thẻ cảnh sát ra, nhất thời hơi sừng sốt tại chỗ. tả dịch dùng mấy câu đơn giản để nói rõ tình huống với cô ấy, sau đó hỏi thăm cô ấy có quan hệ gì với Diệp chăn chăn. Theo đối phương nói, cứ mỗi thứ tư hàng tuần Lý Giai Giai sẽ tới đây vẽ tranh, đậu đậu rất thích tranh của cô, dần dần quen thuộc còn ăn cơm với nhau mấy lần. Nhưng hiểu biết của cô ấy chỉ dừng lại ở việc biết tên Lý Giai Giai và sống ở Chu Thước Môn gần đây. Những thông tin này đối với tà dịch mà nói đã khá hài lòng, công viên được chọn trên danh sách đúng là có công viên của Chu Thước Môn. Tả dịch dẫn Diệp Trăn Trăn tiếp tục đến Chu Thức Môn khi Diệp Trăn Trăn ngồi trên xe, vẫn hơi thắc mắc cảnh sát tả tôi mơ chỗ gặp đậu đậu không phải là công viên Minh Hải. Tả dịch suy nghĩ một chút nói có thể do ký ức bị hỗn loạn đến công viên Vũ Dương là biết. chương 53 quá khứ, công viên Vũ Môn nằm ở phía tây Bắc Chu Vũ Môn là một công viên nhỏ vô cùng bình thường. Bởi vì xung quanh có mấy khu dân cư nên bình thường người tới công viên đi dạo cũng không ít. Sắp tới giữa trưa, nhiều người ra công viên hóng mát lục tục đi về nhà ăn cơm, Diệp chăn chăn đứng dưới một gốc cây to tâm trạng hơi kích động. Rốt cuộc cô cũng tìm được, công viên này và công viên cô vẽ giống nhau như đúc ngay cả biển quảng cáo của siêu thị nhỏ đối diện bên đường treo ở chỗ nào cũng không chạch một ly. Tả dịch cũng nhận ra điều đó, anh ta thu lại bức vẽ trong tay rồi nhìn Diệp chăn chăn. Cô nhất định rất quen thuộc với chỗ này, mới có thể vẽ chính xác như vậy. Một người phụ nữ trung niên từ trong siêu thị bước ra, viết lên biển quảng cáo cái gì đó, lúc quay đầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng dưới tán cây, phấn trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Tả dịch nhướng nhướng lông mày, dẫn Diệp Trăn Trăn đi tới. Người phụ nữ nhìn Diệp Trăn Trăn tới trước mặt nét mặt hiện lên mấy tia phức tạp bà ta vô thức đi về phía trước một bước, nhìn Diệp Trăn Trăn hỏi, dai dai, con về rồi. Mấy tháng nay con chạy đi đâu? Điện thoại cũng không thèm mang, có biết mẹ rất lo lắng không? Diệp chăn chăn hơi nhíu mày nói với người phụ nữ, bác là ai? Người phụ nữ sững sốt một chút, không thể tin được nhìn Diệp chăn chăn, dai dai con đang nói gì thế? Mẹ là mẹ con, chữ mẹ này khiến Diệp chăn chăn vô cùng bàng hoàng, người này là mẹ cô. Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu thế? Xin chào tôi là cảnh sát, tả dịch đi qua, nhìn người phụ nữ cười cười. Xin hỏi bà tên là gì? Tôi, tôi là Lý Tố. Dường như rất bất ngờ với thân phận của tà dịch Lý Tố vô thức sụt bà vai. Bà là mẹ Lý Giai Giai. Đúng vậy, chúng tôi có thể đi vào nói chuyện không? Được, được, Lý Tố mời bọn họ vào trong siêu thị tuy nói là siêu thị, nhưng diện tích không lớn hơn các cửa hàng ven đường bao nhiêu tà dịch dùng 5 phút để khái quát câu chuyện. Người phụ nữ nghe xong sắc mặt tái nhật như tờ giấy, anh nói là người dịp ra tới tìm Giai Giai giả làm dịp chăn chăn, nhưng khi bọn họ chạy tới, dịp chăn chăn đã chết. Đúng vậy. Tả dịch chú ý tới nét mặt của bà ta, hỏi. Mặc dù có chút đường đột, nhưng tôi vẫn hỏi một chút lý dai dai là con gái ruột của bà sao? Lý tố mím chặt môi, lắc đầu, không phải. Dai dai là tôi nhận nuôi. Câu trả lời nằm trong dự liệu của tả dịch. Anh ta gật nhẹ, hỏi có thể dẫn chúng tôi đến xem nhà một chút không? Có lẽ cô ấy có thể nhớ ra cái gì đó. Được lý tố đứng dậy, ánh mắt rơi trên người diệp chăn chăn. Dai dai còn không nhớ một chút gì sao? Diệp chăn chăn nhìn bà ta, lắc đầu. Lý Tố không nói thêm gì, đóng cửa siêu thị rồi dẫn tả dịch và Diệp chăn chăn về nhà. Nhà Lý Tố ở một khu tiểu khu bình thường, cách siêu thị khoảng 5 phút đi bộ. Trong khu tiểu khu phòng ở đều tương đối cũ tòa cao nhất cũng chỉ có 7 tầng, Lý Tố dẫn bọn họ lên tầng 6, mở cánh cửa sát phía bên trái. Trong nhà tương đối sơ sài, tôi ở đây vài chục năm rồi Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua Diệp chăn chăn, chỉ chỉ cái phòng bên trái phòng khách đó chính là phòng của con. Diệp chăn chăn đáp một tiếng, đi về phía phòng ngủ. Căn nhà này dù đã cũ, nhưng vẫn được trang trí đơn giản, đặc biệt là phòng của Lý Giai Giai, phong cách màu hồng làm cô đột nhiên nhớ tới phòng ngủ trong Diệp Gia. Tả dịch ngồi ở phòng khách hỏi Lý Tố một số vấn đề, Diệp chăn chăn kéo ngăn kéo ra tìm được một cái chứng minh thư. Lý Giai Giai, sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 1993. Đôi mắt cô giật giật trùng với ngày sinh của Diệp chăn chăn. Ảnh chụp hình như từ mấy năm trước nhưng không khác mình bây giờ bao nhiêu, cô cất chứng minh thư vào túi, lại nhìn về những bản phác thảo trong ngăn kéo. Trong ngăn kéo cất rất nhiều bức vẽ, sắp xếp ngay ngắn với nhau, bức họa đầu tiên chính là tiểu đậu đậu. Diệp chăn chăn lấy ra xem một chút bức vẽ không khác trong mơ, nhưng hoàn cảnh là công viên Minh Hải chứ không phải là công viên Vũ Dương. Xem ra đúng như suy đoán của cảnh sát tà kỹ ức của cô xuất hiện hỗn loạn dẫn đến nhớ nhầm hai công viên. Tả dịch hỏi Lý Tố xong, đang muốn vào phòng tìm Diệp Chăn Chăn thì nhận được tin nhắn của Lý Tín Nhiên, phía trên có ghi ngày sinh và địa chỉ gia đình của Lý Giai Giai, trùng khớp với tin tức bên này. Anh ta nhìn thoáng trong phòng, nói với Diệp Chăn Chăn, tối nay ngủ lại chỗ này, buổi chiều tôi muốn quan sát xung quanh khu dân cư, sáng sớm mai sẽ về thành phố A. Được, Diệp Chăn Chăn gật nhẹ cô nhìn thoáng Lý Tố đứng ngoài cửa, nhìn Tả dịch nói. Tôi với anh ra ngoài thôi. Cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Tố thế nào, mặc dù đây là mẹ nuôi của mình, nhưng đối với cô mà nói còn không thân thiết bằng tả dịch. Tả dịch không phản đối, anh ta trao đổi vài câu với Lý Tố rồi dẫn Diệp chăn chăn ra ngoài. Hai người ăn trưa ở quán cơm sao nhỏ dưới lầu, ông chủ quán hình như biết Diệp chăn chăn, luôn miệng nói hơn mấy tháng không thấy bóng dáng cô thì ra đang quen biết bạn trai. Diệp chăn chăn và tả dịch giải quyết cơm chưa cực nhanh liền rời khỏi nơi thị phi này. Tả dịch muốn đi hỏi thăm người dân, Diệp chăn chăn không có chuyện gì làm cô đứng ở đầu ngõ trần trừ một lúc liền gặp Lý Tố đi ra. Lý Tố cũng nhận ra cô gượng gạo, bà ta đưa chìa khóa nhà cho Diệp chăn chăn, nói mình phải ra trong siêu thị, để cô về nhà trước. Diệp chăn chăn nói tiếng cảm ơn, theo đường cũ về nhà Lý Tố. Lý Tố nhìn bóng lưng rời đi của cô, đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới quay người đi về phía siêu thị. Sau khi Diệp chăn chăn về nhà, giống như lúc vừa tới Diệp ra, bắt đầu xem xét khắp nơi. Cô đứng trước tủ quần áo lật đông lật tây, không chỉ tìm được một quyển album ảnh, mà còn tìm được bản cam kết với Diệp Khang Bình. Cô nhìn phần ký tên quả nhiên vẫn là Lý Cầu Đàn. Cô giật giật khóe miệng cất bản cam kết vào trong túi rồi mở album ảnh. Tả dịch đi bộ một vòng khu xung quanh trông thấy Lý Tố mở cửa siêu thị ánh mắt không khỏi trầm xuống. Căn cứ theo lời khai vừa rồi của bà ta, 4 tháng trước vì một số việc nhỏ trong nhà mà Lý Giai Giai cãi nhau với bà ta kết quả ngày thứ hai liền bỏ nhà đi. Bà ta ban đầu cho rằng Lý Giai Giai qua mấy ngày sẽ trở về, không ngờ 4 tháng vẫn không có chút tin tức. Con gái bỏ nhà 4 tháng không một chút tin tức bà ta lại có thể không báo cảnh sát cho dù không phải con ruột cũng không còn gì để nói. Còn nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người, anh ta cũng cảm thấy không phải việc nhỏ trong nhà như bà ta nói. Lý Tố Hàn là đang che giấu điều gì đó. Ánh mắt của anh ta quan sát xung quanh, lại trở về quán cơm sao nhỏ vừa ăn. Ông chủ quán hình như khá thân với Lý Gai Gai, chỉ là vừa rồi cô nương dịp chăn chăn ra mặt mỏng, không có nói chuyện lâu được. Ông chủ thấy tà dịch quay lại tưởng rằng anh ta quên gì ở đây, kết quả đối phương móc một tấm thẻ cảnh sát xòe ra trước mặt. Ông chủ ngây người 2 giây, sau đó kinh ngạc há to miệng, gào lên với phòng bếp hoa muội mau qua đây, Gai Gai tìm bạn trai làm cảnh sát này. Lúc này tà dịch có chút không biết nói gì, trong phòng bếp có mấy người hùng hổ sông ra, đều mang ánh mắt như quốc bảo nhìn anh ta. tả dịch ho nhẹ một tiếng, không nhìn ánh mắt tò mò xung quanh, ông có biết rõ chuyện của Lý Giai Giai không? Biết rõ, lúc con bé cùng mẹ chuyển tới đây, mới hơi lớn thôi, chớp mắt đã thành đại cô nương rồi. Nói đến đây ông chủ lạ lùng nhìn anh ta một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Cậu muốn hiểu rõ chuyện của Giai Giai để dụ con bé vui vẻ sao? Đúng vậy. Tả dịch gật đầu cười, cho nên chú kể càng kỹ càng tốt, dài dài còn nhỏ nhưng rất thông minh, mặc dù không thích cười cũng không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần thi cử đều đứng hạng nhất đứa con trai của tôi không thể bằng được. Nói đến đây ông ta hơi tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc 6 năm trước nó gặp tai nạn xe cộ đầu bị va chạm không chỉ quên rất nhiều chuyện trước kia mà thành tích học tập cũng không bằng trước. Khóe mắt tả dịch hơi giật giật, anh ta chăm chú nhìn ông chủ khiến ông ta cũng khẩn trương theo chú có nhớ rõ tình hình vụ tai nạn ấy thế nào không? Ông chủ lắc đầu, nói tôi cũng không rõ lắm, đều là lý tố nói, ngày hôm sau mới biết lý dai dai gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi ở tiểu khu cũ, xung quanh không có camera giám sát nên cái người gây tai nạn nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn. tả dịch trầm mặc một chút hỏi, ngoài lý tố ra còn người nào chứng kiến không? Ông chủ cao mày suy nghĩ một hồi, cậu hỏi như vậy tôi mới phát hiện hình như tất cả mọi người đều nghe qua lý tố, mà vụ việc xảy ra như thế, bà ấy cũng không báo cảnh sát. Tả dịch mím khóe môi, lại nói, lý dai dai và lý tố quan hệ có tốt không? Nhìn qua thì tốt cậu cũng biết nhà dai dai là đơn thân, trưởng thành như vậy sẽ càng được yêu thương hơn. Ông chủ nói tới đây, giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì. À đúng rồi, nhưng nghe nói dai dai không phải con ruột là lý tố nhận nuôi. Đây không phải là chuyện rõ ràng à. Một người phụ nữ trông niên đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vừa nói. Cậu xem mặt mũi dai dai và bà ta không hề giống nhau, mặt mũi bà ta như thế sao có thể sinh ra dai dai sinh sắn như vậy được. Ông chủ trừng mắt một cái, nhìn tả dịch cười cười ngại ngùng, đây là vợ tôi, bà này chính là hơi nhiều chuyện, không cần xa lạ, không cần xa lạ. Tôi nhiều chuyện, người phụ nữ nghe ông ta nói mấy câu này liền cao giọng tôi nói có chỗ nào không đúng. Nếu Giai Giai là con gái ruột sao bà ta lại không cho Giai Giai đi học đại học? Tả dịch rời ghế nhỏ qua bên cạnh, nhìn người phụ nữ cười nói, ngồi xuống từ từ nói. Người phụ nữ thấy anh ta cười một cái, nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh cậu xem mặc dù thành tích học tập của Giai Giai không tốt nhưng có thiên phú vẽ tranh thật vất vả mới thi đỗ học viện mỹ thuật Lý Tố còn không cho người ta đi. Bà ta không phải không cho Giai Giai đi học bà cũng biết học phí học viện mỹ thuật một năm đắt thế nào, bản thân Lý Tố cũng nói điều kiện gia đình không cho phép. Ông chủ vội vàng mở miệng hòa giải, nhưng người phụ nữ hiền nhiên không bỏ qua, bà ấy hư một tiếng châm biếm nói úi sời, còn tưởng lão nương không biết sao ông đừng thấy cái siêu thị kia của bà ta nhỏ ở vị trí tốt lợi nhuận tuyệt đối không ít hơn chúng ta tiền bà ta kiếm được một năm chẳng lẽ không trả nổi học phí của học viện mỹ thuật. Đánh chết lão nương cũng không tin, tả dịch nghe đến đây, hỏi là học viện mỹ thuật nào? Chính là ở thành phố A còn là học viện trọng điểm nữa ánh mắt Tả Dịch lóe lên, có lẽ Lý Tố chỉ không muốn để Diệp Chăn Chăn đi thành phố A. Chương 54, tai nạn xe. Nghĩ tới đây, Tả Dịch nhớ lại 6 năm trước Diệp Chăn Chăn cũng gặp phải tai nạn xe hơi, địa điểm cũng là thành phố D. Anh ta trầm ngâm một chút, hỏi, hai người còn nhớ rõ vụ tai nạn xe cộ xảy ra 6 năm trước không? Ông chủ nghĩ nghĩ, buồn bực nhíu mày, đã qua lâu như vậy rồi, ai còn nhớ chứ, còn chưa nói nạn giao thông mỗi ngày đều xảy ra. Tả dịch hơi thất vọng, nhưng ông chủ nói cũng không phải không có đạo lý, đối với tai nạn giao thông không liên quan đến mình, mọi người đều coi như câu chuyện trà dư tử hậu chưa qua mấy ngày liền quên. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bà chủ vỗ đùi mình có chút kích động nhìn Tả dịch. Sáu năm trước đúng là xảy ra một vụ tai nạn giao thông, mà lại xảy ra cùng ngày với dai dai. Ông chủ không tin nhìn bà ấy một cái, hoa muội bà không được nhìn cảnh sát người ta dáng dấp đẹp trai liền ăn nói lung tung nhé. Tôi nói lung tung, bà chủ vinh vào đắc ý nhìn ông chủ một chút trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Lão nương còn nhớ rõ người xảy ra chuyện là cô con gái nhỏ của Diệp Hồng sinh, nghe nói một nhà ba người tới thành phố đê du lịch kết quả con gái con rể đều chết chỉ còn cháu gái ngoại giữ được mạng về. Ông chủ nghe thấy nói thế, dường như cũng có chút ấn tượng có phải là Diệp Hồng sinh ở thành phố A phải không? Việc này lúc ấy hình như ẩm ý rất lớn, đương nhiên là lớn, ông biết Diệp Hồng sinh là ai không? là người cực kỳ giàu có của thành phố a. Thời sự đã nói một mình ông ta đã để lại cho cháu gái ngoại mười mấy tỷ nhân dân tệ. Bà chủ càng nói càng kích động giống như chính bà ấy mới là cháu gái ngoại của Diệp Hồng Sinh. Tai nạn này xảy ra ở đường Vũ Môn gần đây, nhưng lúc đó trời qua tối, không có người chứng kiến, lúc tôi đến xem, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu. Tả Dịch cúi đầu trầm tư một lúc, tất cả mắt xích còn giống như đã được sâu chuỗi lại. Vô cùng cảm ơn, hai người cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Tả dịch từ ghế nhỏ đứng lên, chuẩn bị cùng bọn họ tạm biệt. Ông chủ cũng đứng lên theo, ngựa ngùng sờ gáy mình, đâu có đâu có, đến lúc đó đừng quên mời chúng tôi ăn tiệc cưới nhá. Tả dịch, rượu mừng nhất định sẽ có, nhưng chú rể không phải anh ta. Lúc ra khỏi quán sao nhỏ, tả dịch ngẫu nhiên hỏi thăm người dân ở mấy khu trung cư, người vừa mới chuyển đến đối với chuyện của Lý Giai Giai không rõ, còn hộ gia đình ở lâu thì họ đều đánh giá Lý Giai Giai khi còn bé thành tích rất sốt, xảy ra tai nạn thì đầu óc liền hỏng. Chỉ có điều, Lý Giai Giai sau khi bị tai nạn trở lên hoạt bát hơn rất nhiều. Trừ điều đó ra anh ta còn còn hỏi thăm được vì Lý Giai Giai không học đại học nên sau khi tốt nghiệp cao trung liền giúp Lý Tố trông coi siêu thị, không có việc gì thì vẽ tranh. À đúng rồi, nghe nói trong tiểu khu có rất nhiều thằng nhóc thích Lý dai dai nhiều người đã nhờ bà mối đến nhà Lý Tố hỏi thăm. Không biết sau khi quý đại bác sĩ biết chuyện sẽ có cảm giác thế nào. Tả dịch quyết định miễn phí tin tình báo này cho bác sĩ quý. Bởi vì hôm nay trong nhà có người nên Lý Tố đóng cửa siêu thị sớm, mua thật nhiều đồ ăn về nhà. Diệp Trăn Trăn còn đang nghiên cứu một cái hộp có mật mã thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền đem hộp nhét về chỗ cũ. Đi ra khỏi phòng trông thấy Lý Tố đang xách một túi lớn thức ăn đứng ở cửa phòng bếp, Diệp Trăn Trăn ngẩn người, cứng ngắc nói, mẹ về rồi. Ừm, Lý Tố cũng không được tự nhiên hơn so với cô, bà ta cười xấu hổ nói, tối nay ăn cá chích chua ngọt trước kia con thích ăn món này nhất. À, vâng, Diệp Trăn Trăn đúng là thích ăn món ăn, bác sĩ quý thường xuyên nấu cá chỉ có cá chích chua ngọt là cô ăn nhiều nhất. Vậy mẹ nấu ăn trước. Lý Tố nói xong liền đi vào phòng bếp, Diệp chăn chăn đứng im tại chỗ một lúc cảm thấp mình ăn như vậy thì không tốt thế là chủ động vào giúp đỡ. Lý Tố thấy cô tích cực như vậy, liền để cô cắt măng tây bên cạnh sau khi Diệp chăn chăn cắt được một nửa liền bị Lý Tố sai đi rửa rau. Nhìn măng tay cắt không nỡ nhìn trên thước Lý Tố nghĩ cô bé này không nên xuống phòng bếp bà ta không nên ôm ảo tưởng quá cao. Trong phòng bếp bận rộn đến khí thế ngút trời nên gần như tiếng đập cửa bị Lý Tố suýt chút bỏ qua. Bà ta lao tay vào tạp dề rồi chạy ra mở cửa. Tả dịch đứng ngoài cửa, lúc nhìn thấy Lý Tố không khỏi nhíu mày. Lý Tố hình như không phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của tả dịch lịch sự mời anh ta vào cửa. Tả dịch vào nhà liền nhìn thoáng qua phòng bếp, Lý Tố rót cho anh ta một cốc nước lọc cười nói, lập tức có thể ăn cơm. Tả dịch nhìn nước trên bàn một chút không hề uống, anh ta ngẩn đầu, ánh mắt không kiêng dè rơi trên người Lý Tố, khiến bà ta hơi hốt hoảng. Bà ta muốn mượn cơ quay vào phòng bếp nhưng dưới ánh mắt cười cười của tà dịch ngay cả động tác nhấc chân đơn giản cũng trở lên khó khăn. Vì sao không cho cô ấy học đại học? Câu hỏi bất thình lình khiến Lý Tố sừng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Bà ta hít một hơi, nhìn tà dịch nói cảnh sát tà cậu cũng thấy đấy, điều kiện nhà chúng tôi không tốt, không trả nổi tiền học phí cao như vậy. Tả dịch cười mỉa, giống như một con dao quét qua mặt lý tố, ừm, không cho cô ấy học đại học liền để cô ấy trông coi cái siêu thị của bà qua mấy năm lại tùy tiện tìm một người gà cô ấy đi, để cho cô ấy cả đời ở chỗ này như vậy có đúng hay không? Trong nháy mắt mặt lý tố trở lên trắng bạch không thể tin nổi nhìn Tả dịch. Tả dịch nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, cô ấy mới 21 tuổi, bà không cảm thấy như vậy quá ích kỷ sao? Lý Tố hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, xoay người bỏ đi tôi đi xem thức ăn chín chưa. Bà ta đi vào phòng bếp nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng ở cửa, mím môi nói con về phòng trước đi, chỗ này mình mẹ làm là được rồi. Vâng, Diệp Trăn Trăn lên tiếng quay người về phòng. Bữa tối nấu rất phong phú thế nhưng ba người đều không có khẩu vị ăn không được bao nhiêu liền buông đũa xuống. Lý Tố đem thức ăn thừa gói lại cất vào tủ lạnh. Tả dịch đi tới cửa phòng Diệp chăn chăn, nói với cô, buổi tối tôi không tiện ở đây, tôi về khách sạn trước 8 giờ sáng mai tôi đến đón cô, đừng dậy muộn đấy. Diệp chăn chăn sửng sốt một chút mới nói, được rồi. Tả dịch gật nhẹ đầu với cô rồi rời khỏi nhà Lý Tố. Diệp chăn chăn không biết phải đối mặt với Lý Tố làm sao, liền muốn đi tắm rồi ngủ sớm qua đêm nay là cô có thể gặp bác sĩ quý. Không biết vì sao, bây giờ cô đặc biệt nhớ anh. Cô thừa dịp lý tố còn đang rửa bát liền chạy vào phòng tắm rồi cực nhanh về phòng còn đóng cửa lại. Lấy điện thoại di động ra cô ghé vào giường bấm số của quý Triết ngàn. Điện thoại vang lên vài tiếng đã được bắt máy, dịp chăn chăn không chờ đối phương nói chuyện liền kêu lên, bác sĩ quý. Ở chung với dịp chăn chăn lâu như vậy quý Triết ngàn đã có thể từ những từ đơn giản đoán ra tâm trạng của Diệp chăn chăn. Anh hơi nhíu mày, hỏi thế nào? Sự việc không có tiến triển gì sao? Không phải Diệp chăn chăn chờ mình thuận tay ôm lấy gối đầu bên cạnh. Em biết được thân phận của mình rồi, sáng mai sẽ về thành phố A. Vậy sao không có tinh thần? Ừm bác sĩ quý anh ăn cơm chưa? Đối với việc Diệp chăn chăn đột nhiên nói sang chuyện khác quý triết ngạn cũng không muốn truy hỏi ngọn nguồn. Anh nhìn thoáng qua y tá đang chờ mình thuận miệng đáp ăn rồi. Thật ăn rồi sao? Ừm, được rồi. Diệp chăn chăn dừng một chút lại nói, sao anh không tò mò em là ai? Quý Triết ngạn cười một tiếng, nói em là ai thì đối với anh cũng như nhau. Bởi vì em là độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng câu này sau khi thoát ra khỏi miệng lại thành câu khác tà dịch đã nói cho anh biết. Á, cảnh sát tà thật đáng ghét việc như vậy rõ ràng nên để em nói anh biết mới đúng chứ. Ha ha, quý Triết ngạn để lại câu ha ha khiến Diệp chăn chăn dùng mình một cái cô nuốt nước bọt hỏi cảnh sát tà còn nói cái gì nữa. Quý Triết ngạn nở nụ cười, sau khi trở về chúng ta từ từ nói. Diệp chăn chăn, loại việc sau khi trở về từ từ nói, bình thường đều không tốt đẹp lắm. Đến tận khi quý Triết ngạn quốc điện thoại, Diệp chăn chăn vẫn còn đang vì số mệnh của mình mà lo lắng. Y tá thấy quý Triết ngạn quốc điện thoại, lại tiếp tục cùng anh đến phòng bệnh. Cô ta không biết vừa mới anh nói chuyện điện thoại cùng ai, nhưng dựa vào nét mặt của anh có thể đoán đối phượng nhất định là một người vô cùng quan trọng. Xem ra trong bệnh viện đồn đoán bác sĩ quý yêu đương hẳn là có thật. Cô ta nhìn bóng lưng thẳng tắp của quý triết ngạn vẫn không nhịn được bước nhanh đuổi kịp anh, bác sĩ quý anh còn chưa ăn cơm, không bằng ăn cơm xong rồi tiếp tục kiểm tra phòng bệnh. Quý triết ngạn suy nghĩ một chút nói, không cần, còn ba phòng bệnh kiểm tra xong rồi ăn. Y tá mấp máy môi, không nói thêm. Diệp chăn chăn cảm thấy lạ giường, cô nằm trên giường coi như cũng thoải mái dễ chịu, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Không biết qua bao lâu cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh truyền từ phòng khách đấu tranh tư tưởng một hồi, cô vẫn không rằn nổi tò mò bò từ trên giường xuống, gión dén đi tới một bên cửa, giữa cửa có một khe hở nhỏ. Trong phòng khách không bật đèn, Diệp chăn chăn chỉ mượn ánh trăng trông thấy Lý tấu ngồi trên ghế sofa, đang nhìn một bức ảnh khóc. Bà ta khóc rất kiềm chế âm thanh mặc dù không lớn nhưng loại thương tâm kia so với gào khóc còn muốn bi thương hơn. Diệp chăn chăn không tự giác nhíu mày, cô nhìn qua khe cửa một lúc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Một lần nữa nằm trên giường, Diệp chăn chăn cảm thấy mình càng không ngủ được, cô lật qua lật lại vẫn nghĩ không ra, Lý Tố đang khóc vì ai nhỉ? Cô cầm điện thoại đặt ở đầu giường, tìm số điện thoại của tà dịch, gõ một tin nhắn, cảnh sát Tả Lý Tố ngồi trong phòng khách ôm một bức ảnh khóc tôi giả vờ không nhìn thấy. Tả dịch trả lời rất nhanh, thấy rõ người trên bức ảnh là ai không? Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng kỹ năng thiên lý nhãn chưa mở khóa tin tức tạm thời không có thu hoạch. Tả dịch cười cười, nhắn lại, đã hơn một giờ tôi cảm thấy cô nên ngủ sớm một chút ngày mai còn phải dậy sớm. Diệp chăn chăn nhếch môi, vứt di động sang một bên. Không phải anh ta cũng chưa ngủ sao, làm sao không biết xấu hổ nói cô. chương 55, trò cười. Sở dĩ tả dịch muộn như vậy còn chưa ngủ, là có nguyên nhân. Sau khi anh ta rời khỏi nhà ly tố... Không lập tức quay về khách sạn mà tìm tới cảnh sát giao thông phụ trách tai nạn của gia đình nhà Diệp Trăn Trăn năm đó, từ chỗ của ông ta biết được không ít chuyện còn nắm bắt được một số tin tức quan trọng. Ví dụ như căn cứ theo giám định mặt đường năm đó, chiếc xe Diệp Trăn Trăn ngồi đột nhiên rẽ phải, trên mặt đường vẫn còn lưu lại rất rõ dấu vết xe phanh, nhưng lúc ấy phía bên phải đường quốc lộ chính là núi Tiểu Vũ Dương, do khoảng cách phanh lại quá ngắn xe của bọn họ vẫn vọt thẳng về phía trước. Cảnh sát cho rằng lúc ấy hẳn là đã xảy ra tình huống bất ngờ khiến lái xe phải phanh lại. Còn tình huống khẩn cấp gì cảnh sát giao thông cũng không nói rõ chỉ là phỏng đoán có lẽ đột nhiên có người lao từ ven đường ra bởi vì căn cứ theo giám định của bọn họ hiện trường còn lưu lại một dấu vết mơ hồ không giải thích được. Nhưng nếu quả thật xe đụng phải một người, vậy người kia vì sao lại im lặng không một tiếng động biến mất? Điểm hoài nghi này đến bây giờ còn chưa giải thích thỏa đáng được. Ngoài ra còn có một điểm khiến tả dịch chú ý. Nghe nói mấy tháng trước Diệp Hồng Sinh cũng sai người đến tìm hiểu về vụ tai nạn 6 năm trước. Tả Dịch đổ ập người lên giường khách sạn, trong đầu lướt qua cực nhanh tất cả các tin tức bọn họ nắm giữ trong 4 tháng qua. Hai diệp chăn chăn đột nhiên yêu cầu sửa lại di chúc động cơ giết người, mối quan hệ rắc rối giữa người bị tình nghi và người bị hại. Cả vụ án trong đầu anh ta đã trở nên rõ ràng. Tả Dịch nhắm mắt dự cảm ngày phá án cách không còn xa. Sáng sớm hôm sau anh ta tới tiểu khu nhà Lý Tố đón Diệp Chăn Chăn, Diệp Chăn Chăn lúc ấy đã đợi ở dưới lầu. Anh ta im lặng nở nụ cười, xem ra cô gái nhỏ đang rất sốt ruột muốn về. Lúc trở về cũng giống lúc đến, cũng là 4 tiếng xe chạy, Diệp Chăn Chăn cảm thấy một ngày trôi qua dài dằng dặc. Khi ra khỏi bến xe, cô liếc thấy quý triết ngạn đang đứng bên ngoài, dù cho bản thân anh lẫn trong đám đông, thì dáng vẻ kia vẫn nổi bật hơn người. Quý chết ngạn cũng nhìn thấy cô bởi vì cô cùng tả dịch đi với nhau vô cùng chói mắt. Bác sĩ quý, Diệp chăn chăn nhìn thấy quý Triết ngạn giống như khiến người thấy mật phóng tới cực nhanh. Quý Triết ngạn dùng một tay đón người trong lòng, một tay cầm lấy túi của cô cúi đầu nhìn cô một cái em mang cái gì về thế? Sao lại nặng quá vậy? Ừm, trở về em sẽ nói cho anh biết. Diệp chăn chăn mím môi cười cười, lại đem đầu rụi vào ngực quý Triết ngạn. Tả Dịch không nhìn nổi quay người rời đi, vừa ra khỏi bến xe liền nhận được điện thoại của Lý Tín Nhiên, "Lão đại anh về chưa?" "Tần gia có người làm đến nhận tội." Trần Tả Dịch hơi dừng lại, thấp giọng nói, "Nhận tội gì?" "Vụ án phát sinh ngày đó, bà ta nhìn thấy Tần không khoảng chừng 7 giờ rời khỏi Tần gia." Giọng nói của Lý Tín Nhiên so với chúng số còn muốn phấn khởi hơn. "Tôi sẽ về cục ngay." Tả Dịch nói xong cuộc điện thoại lên xe. Khi anh ta tới cục cảnh sát còn nhìn thấy Lý Tín Nhiên đang khoa tay múa chân trong phòng làm việc. Vỗ cái đầu như tổ quả của anh ta tả dịch hỏi về tình huống cụ thể. Theo Lý Tín Nhiên nói, trước khi người làm đó nhất định không chịu nói là vì sợ dịp ra xa thải, nhưng mấy hôm nay ngày nào cảnh sát cũng tìm tới cửa, bà ta càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng không chịu được áp lực tới nhận tội. Lão đại, cái chiêu cuốn lấy không buông của anh thật là lợi hại. Lý Tín Nhiên đấm nhẹ tà dịch lại hỏi tiếu theo chúng ta làm gì bây giờ. Làm gì bây giờ, Tả dịch cười nhẹ, đương nhiên là mời tần tam công tử tới uống trà, nhét yes, lý tín nhiên dẫn hầu tử vô cùng chân chó chạy đi, anh ta đánh giá biểu cảm của Tả dịch liền cảm thấy sắp thoát khỏi bể khổ. Thật muốn đốt pháo quá, ở tần gia tần đại công tử nóng nảy đi qua đi lại, tao hỏi mày, rốt cuộc diệp hồng sinh có phải do mày giết không? Tần không ngồi ở ghế sofa, ngước mắt nhìn anh ta một cái, vẫn im lặng không nói lời nào. Tần lãng đạp bay khai trà bằng thủy tinh trước mặt loàng soảng một tiếng rất to thủy tinh rơi vãi đầy đất cho nên nói tiện. Con trai của tiện nhân chính là tiện, chính mày phạm tội, tiện thì cũng thôi đi còn muốn làm liên lụy đến tần ra bọn tao. Sắc mặt tần không cuối cùng cũng biến đổi, anh ta nắm chặt rồi thả nắm đấm trong tay, ngẩng đầu nhìn người đang nổi giận trước mặt con người ẩn ẩn đỏ rực. Nhìn tao như vậy làm gì? À, có phải muốn giết cả tao không? Tần lãng nắm cổ áo tần không, kéo anh ta từ sofa lên, tao đã thấy lạ vì sao đêm đó mày lại đột nhiên kéo tao đi chỗ khác, thì ra định chạy tội. Hừm, anh ta nói xong chữ cuối cùng, gân xanh trên chán đã muốn nhảy lên. Quản gia từ cửa không người xông vào, nơm nấp lo sợ ngay cả đầu cũng không dám ngẩn lên, đại, đại thiếu gia, hai tên cảnh sát kia lại tới, nói, nói là muốn mời tam thiếu gia tới hỏi chuyện. Tần lãng cắn răng buông lỏng cổ áo tần không, ném anh ta ngồi lên ghế sofa. Anh ta đi hai bước xoay người hung tợn nhìn tần không, tao sẽ gọi luật sư tống mau chóng qua đây, mày tốt nhất đừng nói lung tung cho tao. Tần ra có một tội phạm giết người, cái này nhất định sẽ thành trò cười lớn nhất thành phố A. Hình như nhìn thầu ý nghĩ của anh ta tần không cười khinh miệt một cách, sửa sang lại cổ áo từ trên ghế sofa đứng lên. Trong phòng thẩm vấn, vẫn là tà dịch và lý tín nhiên. tả dịch không vội vàng mở miệng mà im lặng nhìn tần không. Tần không bây giờ và tần không lần đầu gặp như hai con người hoàn toàn khác nhau, con người u tối đang cuộn trào thể hiện cảm xúc đối lập với hình tượng trước đó. Có không cam lòng, có phẫn nộ, có trào phúng, còn có ngoan độc. Họ tên, Tả dịch cuối cùng cũng mở miệng, tần không bực bội giật giật cả vạt hỏi có thể trực tiếp vào đề không. Tả dịch khẽ cong khóe miệng, cười nhẹ, hình như anh rất không hài lòng với tên mình. Tần không nở nụ cười, tần thật là con mẹ nó cái họ buồn nôn nhất trên đời. Tả dịch không đáp lại, sau khi dựa theo trình tự hỏi anh ta thông tin cơ bản, trực tiếp tiến vào vấn đề chính, trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 13 tháng 3 anh đang ở đâu làm gì? Tần không nhíu mày, nói, không nhớ rõ. Không nhớ rõ, tả dịch nhướng mày, nhưng trước đó anh nói anh luôn ngồi trong phòng mình, à có điều lời khai này đã bị lung lay. Tần không nhìn anh ta một cái, cao mày không nói gì. Vì sao trước kia lại muốn nói dối? Bởi vì không muốn bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Tả Dịch dừng một chút, đột nhiên đổi đề tài theo như chúng tôi điều tra, anh không phải do tần phu nhân sinh ra mà là tần tiên sinh cùng với người phụ nữ bên ngoài sinh. Tiếng nói của Tả Dịch vừa dứt liền cảm thấy cơn tức giận của tần không tăng vọt ngay cả ánh mắt bắn về phía này cũng trở lên độc ác. Tả Dịch hít sáu, nhìn anh ta cười cười, ánh mắt không tồi so với dáng vẻ giả vờ trước kia thuận mắt hơn nhiều. Tần không hít một hơi thật dài, lúc mở mắt ánh mắt đã thay đổi. Đây vốn là chuyện rất nhục nhã đối với tần gia, luôn giấu giếm rất tốt làm sao bọn họ điều tra được. tả dịch nhìn anh ta một cái, lại nói chúng tôi còn biết anh thuê thám tử tư điều tra dịp chăn chăn giả anh muốn biết cái gì. Tần không nhíu mày, vẫn không nói chuyện. tả dịch đang định mở miệng cửa phòng liền có người gõ. Hầu từ từ bên ngoài bước vào, ghé vào tay tà dịch nói, lão đại luật sư của tần không đến, anh ta yêu cầu được gặp riêng tần không. Khóe miệng tả dịch cười nhẹ, gật đầu đáp được. Anh ta nói xong, quay đầu nhìn về phía tần không. Luật sư của anh đến, bây giờ anh ta sẽ vào nói chuyện riêng với anh. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lý Tín Nhiên không hiểu nhìn tả dịch luật sư tống kia tới sao anh lại vui vẻ vậy. Tả dịch cười cười nói, tôi đương nhiên phải vui vẻ chờ khi anh ta và tần không trò chuyện xong, nói không chừng tần không sẽ đồng ý nhận tội. Lý Tín Nhiên giật giật khóe miệng, đây là cái logic của hành tinh nào. Vẫn là phòng thẩm vấn, nhưng người ngồi đối diện Tần không hiện tại đổi thành luật sư Tống. Luật sư Tống là do Tần lãng mời tới anh em thân thiết nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Tần không nhìn gã ngồi diện quần là áo lượt, đeo mắt kính gọng vàng, khóe miệng nhếch lên tia trào phúng. Luật sư tống thu hết vẻ châm chọc của anh ta vào mắt, nhưng nghĩ tới tần lãng ủy thác mình tới, vẫn không tức giận tần thiếu ra tôi mặc kệ người có phải do anh giết không, hiện giờ trong tay cảnh sát chỉ có lời khai của mấy nhân chứng, ngay cả hung khí cũng chưa tìm được, chỉ cần anh liều chết không nhận tội, bọn họ cũng không thể bắt anh được. Sau khi anh ta nói xong thấy tần không không có phản ứng, trong lòng lại càng chán ghét hơn. Nên mới nói con hoang chính là con hoang, ngay cả điểm tốt điểm xấu cũng không biết. Tần thiếu ra, hy vọng anh hiểu chuyện này ảnh hưởng bao nhiêu đến tần ra, bình thường anh chơi bời lêu lồng thì cũng thôi đi, đừng vào lúc này còn kéo chân tần ra xuống. Tần không nhếch mắt con người lạnh lùng như băng nhìn anh ta. Luật sư Tống không tự nhiên đầy đầy kính viền vàng trên sống mũi, từ chỗ ngồi đứng lên, tôi nói thế thôi, mong rằng tần thiếu ra tự giải quyết cho tốt. Tả Dịch và Lý Tín Nhiên dựa ở cạnh cửa chờ đợi, thấy luật sư Tống từ bên trong đi ra, Tả Dịch thẳng người lên, nhìn anh ta, "Luật sư Tống nói chuyện phiếm xong rồi à?" "Ừm, bây giờ tôi muốn nộp tiền bảo lãnh anh ta ra ngoài." Tả Dịch cười cười, nói, "Có thể, nhưng tôi còn mấy vấn đề muốn hỏi anh ta." Luật sư Tống ngẩng đầu nhìn thẳng Tả Dịch, đại danh của Tả Dịch anh ta đã nghe nói qua, gọi là cảnh đội ma quỷ Tả Dịch vụ án qua tay anh ta chưa có vụ nào không phá được anh ta mấp mái môi, gật đầu nói tôi yêu cầu được tham dự không thành vấn đề. Tả Dịch khó được một lần tốt tính đẩy cửa phòng thẩm vấn ra. Tần không cúi thấp đầu dựa lưng vào ghế ngồi thấy cửa phòng bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Tả Dịch dẫn theo Lý Tín nhiên ngồi đối diện, luật sư tống đi tới bên cạnh Tần không kéo ghế ngồi xuống. Lần này Tả Dịch không nói mấy câu mở đầu trực tiếp hỏi Diệp Hồng Sinh có phải anh giết không? Luật sư Tống quay đầu nhìn về phía tầng không, tầng không vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một chữ cũng không nói. Tả dịch nhìn anh ta một cái, lại nói anh đã không muốn trả lời vấn đề này, vậy tôi đổi một vấn đề khác. Anh ta nói xong liền đưa mắt với Lý Tín Nhiên, Lý Tín Nhiên rút từ trong văn kiện ra mấy bức ảnh bày hết lên bàn. Đây là từ màn hình giám sát của một cửa hàng bán trích điện thời gian khoảng 4 giờ 15 phút chiều ngày 21 tháng 4, người đàn ông mang khẩu trang và mô tả dịch chỉ chỉ người trên bức ảnh. Chúng tôi đã từng hỏi anh, anh phủ nhận không phải là mình. Anh ta nói xong lại chỉ vào mấy bức ảnh khác, chúng tôi đã quan sát tất cả màn hình giám sát xung quanh, kiểm tra từng cái một cuối cùng ở mỗi vài chỗ khác nhau phát hiện người đàn ông này, từ đó suy đoán lộ trình của hắn. Tần không lập tức nhíu mày. Người đàn ông này mặc dù cố ý đi một vòng lớn, nhưng cuối cùng xuất hiện ở bãi đỗ xe này. tả dịch chỉ chỉ bức ảnh cuối cùng. Lúc này hắn ta luôn đưa lưng về phía camera. Hơn nữa còn là dáng vẻ đã tháo mũ và khẩu trang, nhưng từ thân hình và quần áo không khó để suy đoán đây là cùng một người. Dù không thấy rõ mặt hắn ta, nhưng chiếc Ferrari màu cam này là xe của anh phải không? Luật sư Tống không thể tin nhìn Tần không một chút, anh ta cho rằng Tần không chỉ dính líu đến án mạng dịp hồng sinh sao lại tăng thêm một bản án nữa. Tần không liếc mắt nhìn mấy bức ảnh không nói gì, Tả Dịch dừng một chút, nói: "Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh dính líu đến vụ bắt cóc Diệp Chân Chân đồng thời có ý định giết người, động cơ chính là giết người diệt khẩu." Lần này không đợi Tả Dịch nói xong, Tần không liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh ta. Chương 56: Hung thủ. Sau khi Tần không nói xong, lập tức có ba cặp mắt sắc bén quét thẳng vào người anh ta, trong đó ánh mắt của luật sư Tống là mãnh liệt nhất, "Tần thiếu gia, xin nghĩ kỹ rồi mới nói." Tả dịch không thèm liếc anh ta một cái, tốc độ cực nhanh hỏi tần không, anh thừa nhận Diệp Hồng sinh là do anh giết phải không? Tần không nhìn anh ta tỏ vẻ thản nhiên, Diệp Hồng sinh đúng là do tôi giết. Tần không, luật sư Tống đột nhiên vỗ mạnh lên bàn một cái, đứng phát từ ghế dậy. Tả dịch cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt tỏ vẻ không kiên nhẫn, luật sư Tống, nếu anh tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc thẩm vấn tôi có quyền mời anh ra ngoài đấy. Luật sư Tống mím chặt khóe môi, nhìn chằm chằm tần không như kẻ thù giết bố. Anh ta nắm chặt bàn tay, lại ngồi xuống ghế. Lý tín nhiên phụ trách ghi chép đã bị ngẩn ngơ, anh ta không thể tin được nhìn tả dịch sự việc phát triển vậy mà thật sự giống với suy đoán của anh ta tà dịch. Chẳng lẽ luật sư Tống là do anh ta mời tới để trêu đùa à không, để cứu viện sao? Tình huống lúc đó thế nào? Tả dịch nhìn người đối diện, bình tĩnh hỏi. Tần không hít một hơi thật sâu, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay thong thả để trên bàn từ khi tôi biết nhớ sự việc tôi đã biết mình và hai anh cha có sự khác biệt. Trong nhà có món gì ngon, nhất định là bọn họ được ăn trước, có đồ chơi gì mới cũng nhất định cho bọn họ trước, lúc đó tôi còn nhỏ tưởng rằng mình không thông minh như hai anh trai nên cha mẹ mới không thích. Thế là tôi liều mạng học hành, mỗi lần thi cử tôi đều đứng thứ nhất nhưng bọn họ vẫn không cho tôi lấy một khuôn mặt tươi cười. Giọng nói của Tần không chầm chầm trong căn phòng nhỏ mang theo chút tư tính, giống như người dẫn chương trình radio đêm khuya chậm rãi kể cho người nghe một câu chuyện cũ chua chát. Sau này tôi cuối cùng cũng hiểu, bọn họ sở dĩ không thích tôi, không phải bởi tôi không đủ yêu tú mà bởi vì tôi là con hoang. Giọng nói của Tần không đột nhiên kích động, ngay cả hai nắm tay để trên bàn cũng nện xuống một cái tôi cố gắng thế nào cũng không có khả năng thay đổi huyết thống của mình. Một câu nói quá mức mạnh mẽ âm thanh vừa rớt lộ ra khẩn trương và đẻ ép. Anh ta nhắm mắt lại, giống như muốn ổn định lại cảm xúc bên trong tôi thuận lợi thi lên đại học học xong MBA, ăn biết bao nhiêu đắng cay chỉ mình tôi hiểu rõ, nhưng sau khi về nước tôi được cái gì? Một cái chức quản lý bộ phân phát triển sản phẩm hữu danh vô thực. Anh ta nói đến đây không nhịn được nở nụ cười chào phúng. Ngay cả một bà thím dọn vệ sinh ở công ty còn có quyền hơn tôi, chỉ ít bà ta còn có thể quyết định hôm nay có đổi giấy cho tầng này hay không. Ví dụ này khiến Lý Tín nhiên hơi ngỡ ngàng, nhưng trong lòng cũng có chút đồng cảm tần không quả thật không hoàn toàn là phú nhị đại trà biết cái gì, ngược lại thành tích học tập ở trường của anh ta rất tốt còn là học sinh đắc ý nhất của giáo viên. Anh ta ở tập toàn tần thị không được coi trọng cũng không phải do năng lực anh ta không đủ mà bởi vị thân phận mẫn cảm của anh ta. Trong phòng thẩm vẫn yên tĩnh lại, lúc tần không mở miệng ánh mắt trở lên sắc bén vô cùng tần ra không thể cho tôi tôi có thể đạt được ở dịp ra. Tả dịch mí môi, mắt cũng không thèm chớp nhìn anh ta cho nên động cơ giết người của anh là do Diệp Hồng sinh sửa lại di chúc Không sai, tần không không thùng thẳng thừa nhận. Mặc dù tôi và Diệp chăn chăn đã đính hôn, nhưng tôi biết cô ta không hề thích tôi, nhưng cô ta thích hay không có quan hệ gì đâu. Cái tôi muốn chỉ là Diệp ra có thể đem lại tương lai cho tôi. Tần không đan hai tay vào nhau, anh ta trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp nhưng hôn lễ của chúng tôi phải ít nhất một năm nữa mới tiến hành. Tôi lo lắng đêm dài lắm mọc nên muốn trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Tả dịch nghe tới đó không nhịn được nhíu mày, cho nên đêm ngày 13 tháng 3 hôm đó anh tới Diệp Gia là muốn. Đương nhiên là ngủ với cô ta. Tần không vô tình cười cười. Tôi biết đêm đó ở Diệp Gia chỉ có Diệp Hồng sinh rất dễ ra tay. Anh đây là cưỡng bức. Lý tín nhiên một mực im lặng ghi chép không nhịn được sen miệng vào Tần không vẫn là dáng vẻ không quan tâm Diệp ra và tần ra sẽ không để nó biến thành cưỡng bức Chỉ cần chuyện này lan rộng ra ngoài Diệp chăn chăn cũng chỉ có thể gà cho tôi Luật sư tống sắp nghe không nổi nữa Còn chưa nói tới vấn đề chính anh ta lại nhiều thêm mấy tội Sau đó thì sao Tả dịch bình tĩnh nhàn nhạt hỏi Sau khi tôi tới Diệp ra trước tiên xác nhận hành tung của Diệp Hồng sinh Lúc ấy ông ta đang ở trong phòng nghe điện thoại cửa phòng khép hờ ông ta nói một chữ tôi đều nghe rõ ràng ông ta muốn đem hơn 12 tỷ tài sản quyên góp từ thiện. Tả dịch trầm ngâm một chút hỏi cho nên anh và ông ta xảy ra tranh chấp. Không sai, lúc ấy tôi rất tức giận ông ta vừa cúc điện thoại tôi liền nhảy vào lý luận tôi hỏi ông ta vì sao, nhưng ông ta chỉ nói đây là việc nhà diệp ra, không liên quan gì đến tôi. Tần không dừng lại một chút đột nhiên nóng nảy, sao lại không liên quan đến tôi. Kế hoạch của tôi kỹ càng như vậy, đợi lâu như vậy, một câu đơn giản của ông ta triệt để dập tắt giấc mơ của tôi. Anh biết cảm giác bị người khác tuy tiện dẫm đạp thế nào không? Khác với vẻ nóng nảy của tần không, Tả dịch cực kỳ bình tĩnh, tài sản của Diệp Gia vốn dĩ không có liên quan đến anh. Tần không hình như muốn phản bác nhưng không tìm được câu nào để phản bác chỉ có thể tràn ngập phẫn nộ nhìn Tả dịch chằm chằm. Tả dịch mặt không đổi sắc nói, anh giết ông ta thế nào? Lý tín nhiên nghe tới đây, vô thức thẳng lưng. Bọn họ không tìm được hung khí, đây là bọn họ không may. Trước đó lúc thẩm vấn Diệp Khang Bình ông ta đã khai, hung khí là một con dao gọt trái cây, căn cứ theo kích thước ông ta nói đại khái, Pháp Y tiến hành so sánh với vết thương của Diệp Hồng sinh cơ bản trùng khớp. Sau này thẩm vấn tím chu bà ta cũng nhắc tới, trong phòng của Diệp Hồng sinh thiếu một con dao gọt trái cây, con dao đó và con dao ở phòng bếp là cùng một cỡ. Pháp Y lại dùng con dao ở phòng bếp đối chiếu với vết thương của Diệp Hồng sinh cơ bản hoàn toàn trùng khớp Mặt khác Pháp y tìm được một quả táo bị đâm một nhát trong phòng của Diệp Hồng sinh, vết dao trùng khớp với vết đâm trên người của Diệp Hồng sinh có thể Pháp đoán do cùng một con dao gây lên. Thông qua phân tích quá trình oxy hóa của quả táo, vết dao này có không lâu trước khi xảy ra vụ án, như vậy có thể chứng minh nơi này từng có một con dao gọt hoa quả trước khi vụ án phát sinh, nhưng sau khi xảy ra án bọn họ không tìm thấy con dao đâu. Tin tức bên trên đều tuyệt đối bảo mật, nếu như Tần không khai ra hung khí cùng với tất cả manh mối phía trên ăn khớp, như vậy dù bọn họ không tìm được hung khí, những chứng cứ này cũng có thể cấu thành một chứng cứ hoàn chỉnh tức nghĩa là bọn họ có thể khởi tố Tần không. Thành bại ở đây, tay cầm bút của Lý Tín nhiên đổ ra một lớp mồ hôi. Tần không mấp máy môi, nói trên khay đựng trái cây trước đó có một con dao tôi thuận tay cầm lên. Nếu như không phải thuận tay, anh ta cũng sẽ không dưới cơn nóng giận đâm dịp hồng sinh một nhát. Lý tín nhiên quả thật vui muốn khóc đúng rồi đúng rồi. Tất cả đều trùng khớp, anh ta kích động nhìn tả dịch vụ án này cuối cùng cũng có thể kết. Nhưng sắc mặt tần không biến đổi, bổ sung một câu, nhưng tôi chỉ đâm ông ta một nhát cũng không hề giấu hung khí đi. Lý tín nhiên, anh ta khóc thầm đây. Vẫn là cảm xúc của tả dịch ổn định, nhìn tần không hỏi, sau khi anh đâm ông ta một nhát lại xảy ra chuyện gì. Tần không nhíu mạch, dịp chăn chăn đứng ở cửa kêu lên. Tôi không biết cô ta đứng ở đấy từ lúc nào, lúc đó tôi cũng bị dọa sợ tôi muốn đuổi theo giải thích nói tôi không phải cố ý, nhưng cô ta rất sợ hãi trước khi nhìn thấy tôi đều là quay người bỏ đi. Tôi vội vàng đuổi theo ở bậc cầu thang trên cùng xảy ra tranh chấp trong lúc hỗn loạn cô ta giật lấy dao trong tay tôi, nhất thời tình hình cấp bách nên tôi đã đẩy cô ta xuống. Sau đó thì sao, tôi muốn xem xét thương thế của cô ta, nhưng tôi phát hiện Diệp Khang Bình và Tôn Tiến tới không thể làm gì khác hơn là bỏ đi. Anh bỏ đi từ chỗ nào, cửa sau, gặp được ai không, không có, tả dịch dừng một chút ngừng mắt nhìn anh ta anh có đánh ngất thím chu không. Thím chu tần không nhìn tả dịch lúc đó bà ta cũng ở hiện trường à. Lý tín nhiên, anh ta bây giờ chỉ muốn ngâm một câu thơ thiên trường địa cửu hữu thì tận thử án miên miên vô tuyệt kỳ. Trời đất dài lâu cũng có lúc hết án này đằng giặc không thù nào cùng câu này của Lý tín nhiên chế từ bài trường hận ca của Lý Bạch. Tả dịch không nói thêm gì, gọi hầu tử dẫn Tần không đi, lúc Tần không đứng lên, đột nhìn nhìn luật sư Tống cười mỉa, trở về nói với anh cả tôi, cho dù tôi chết cũng muốn kéo cả Tần ra xuống nước. Luật sư Tống mím môi, sắc mặt vô cùng khó coi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tả dịch không hề động, lý tín nhiên cũng không dám động. Anh ta nhìn bản ghi chép vừa rồi, vô thức chuyển động cái bút trong tay. Trên ngực của Diệp Hồng sinh bị người ta đâm hai nhát nhưng Tần không nói anh đâm một nhát như vậy một nhát còn lại ai đâm. Còn có hung khí vì sao không cánh mà bay? Chẳng lẽ thím chu khai trước đó đều là thật hay thím chu là người đã đâm một nhát kia? Anh ta cao mày nhìn thoáng tà dịch cẩn thận hỏi, lão đại anh nói xem hiện trường sẽ không phải còn một người nữa chứ? Hắn ta đánh mất thím chu, lại đâm Diệp Hồng sinh một nhát, sau đó giấu hung khí đi. Nhưng vì sao hắn ta lại muốn đâm một nhát? Chẳng lẽ lo lắng Diệp Hồng sinh chưa chết hẳn hay sao? Lông mày tà dịch giật giật có lẽ lúc ấy Diệp Hồng sinh chưa chết chờ chút. Anh ta hình như hiểu mục đích của thím chu là gì? Nhìn sắc mặt tà dịch đột biến, Lý Tín Nhiên vô thức nuốt nước miếng, sao vậy? Anh hiểu rõ về luật thừa kế không? Hả, Lý Tín Nhiên bất ngờ bị hỏi câu này. Tôi không có tài sản để thừa kế, hiểu rõ cái này làm gì? tả dịch nhếch miệng khẽ cười nhìn anh ta anh lại phá không được án, làm cảnh sát làm cái gì? Lý Tín Nhiên, lão đại tôi sai rồi, đừng đá tôi ra khỏi đội cảnh sát. Lý Tín Nhiên đáng thương nhìn lại. Tả dịch thu hồi ánh mắt nói, giả thiết sau khi tần không đâm Diệp Hồng sinh một nhát Diệp Hồng sinh tử vong tại chỗ, như vậy thời gian tử vong của Diệp Hồng sinh sớm hơn Diệp Trăn Trăn, trong tình huống này, Di Trúc sẽ có hiệu lực nói cách khác tại thời điểm Diệp Hồng sinh chết Diệp Trăn Trăn đã được quyền thừa kế tài sản. Sau đó Diệp Trăn Trăn vì bị đẩy xuống cầu thang tử vong, cô ta đồng thời chưa có ý định làm Di Trúc cho nên tài sản cô ta kế thừa từ Diệp Hồng sinh sẽ để lại cho người thừa kế của cô ta. Tả dịch nói đến đây thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Tín Nhiên. Nhưng, nếu sau khi Tần không đâm Diệp Hồng Sinh một nhát Diệp Hồng Sinh không lập tức tử vong thì sao? Lý Tín Nhiên mắc máy môi khô khốc, không tiếp lời. Kết hợp lời khai của Diệp Khang Bình và Tần không lại, Diệp chăn chăn sau khi bị đẩy xuống cầu thang lập tức tử vong. Giả thiết lúc này Diệp Hồng Sinh còn chưa chết, như vậy dưới tình huống người thừa kế chết trước người trao quyền thừa kế, Di Trúc sẽ mất đi hiệu lực. Nói cách khác, sau khi Diệp Hồng sinh chết, tài sản sẽ dựa theo trình tự pháp lý kế thừa tài sản. Mà tiêu chí kế thừa đầu tiên sẽ theo trình tự vợ chồng, con cái, bố mẹ, trong đó con cái bao gồm cả con gái riêng. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, 57, tiếp tục. Sau khi Diệp Trăn chăn, chăn tắm rửa xong, đi tới cạnh bàn mở túi du lịch ra. Lúc đi mặc dù chỉ đơn giản mang theo mấy bộ quần áo, nhưng khi trở về túi du lịch nho nhỏ đã chứa đầy áp đồ. Cầm quần áo và đặc sản của thành phố đê cất kỹ, Diệp chăn chăn mặt mày ủ rột nhìn về cái hộp mật mã trong phòng của Lý dai dai Hộp làm bằng sắt hình vuông cô tìm được trong ngóc ngách của tủ quần áo. Đáng tiếc trên hộp có khóa mật mã, cô thử mấy tổ hợp số đều không mở ra được. Không cam lòng thử lại sinh nhật của mình, Diệp chăn chăn nhìn cái hộp không có dấu hiệu được mở ra, hai tay chống má. Từ bỏ cuộc chiến với cái hộp Diệp chăn chăn lại tìm tìm trong túi, lén lút tới phòng quý triết ngàn. Cửa phòng quý chiết ngạn không đóng, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, khóe miệng anh vô thức ẩn hiện ý cười. Bác sĩ quý, Diệp chăn chăn đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, đưa cả cơ thể lên người anh. Anh xem đây là cái gì? Ánh mắt quý triết ngạn quét qua mặt tiểu bồn bồn, khóe miệng cứng ngắc em vậy mà trộm sổ hộ khẩu về. Diệp chăn chăn kiêu ngạo cười hai tiếng tiến tới trước mặt quý chiết ngạn. Bác sĩ quý em cũng có sổ hộ khẩu chúng ta có thể kết hôn rồi. Quý chết ngạn ngước mắt nhìn cô, biểu cảm có chút đau khổ, nhưng anh không có sổ hộ khẩu. Diệp chăn chăn, cô nhách lông mày đặt sổ hộ khẩu lên bàn sách trực tiếng ngồi xuống bên cạnh chân quý Triết ngạn. Bác sĩ quý anh nói quay về muốn thưởng cho em mà. Quý Triết ngạn cười cười nói, vốn có thường, nhưng bây giờ hủy bỏ. Vì sao Diệp chăn chăn chừng mắt nhìn anh, giống như phải chịu tủi thân ghê gớm lắm. Bởi vì chúng ta còn một món nợ cần tính. Quý Triết ngạn vòng tay qua eo cô, đem cô ôm vào trong ngực. Điều tâm can của Diệp Trăn Trăn vô thức run dày cô nhớ lại trong điện thoại bác sĩ Quy nói có chuyện muốn từ từ nói khi cô trở về. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tay của Diệp Trăn Trăn trống lên ngực quý chết ngạn tạo một khoảng cách an toàn, nhưng cánh tay ở thắt lưng lại càng dùng sức Diệp Trăn Trăn không có cách nào lui về sau. Anh nghe cảnh sát tả nói, hình như ở thành phố đê em cùng người ta nói chuyện cưới xin rồi. Quý chết ngạn nhách nhách khóe miệng hiện giờ anh còn nhớ rõ giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác của tà dịch khi nói chuyện với mình. Trái tim của Diệp chăn chăn lập tức lạnh rồi lạnh cô biết Lý Tố liên tục bận rộn về chuyện kết hôn của cô mà nghe nói cuối cùng đã tìm được một người trong nhà đối phương mở nhà máy chế biến thực phẩm. Mặc dù quy mô không lớn nhưng điều kiện gia đình vẫn được coi là khá giả xứng với gia đình có cụ ăn của để như nhà cô. Nhưng mà nhưng mà cô cảm thấy mình vô tội. Cô thậm chí nghi ngờ vì việc này mà mình bỏ nhà ra đi. Cô nhìn quý triết ngạn ẩn hiện ý cười, cũng cười theo, bác sĩ quý, đây đều là chuyện quá khứ, với lại em hoàn toàn không biết rõ tình huống, anh sẽ không để ý chứ. Anh rất để ý, quý triết ngạn lại thua tay chặt thêm, cảm thấy lực ở lưng tăng thêm, diệt chăn chăn khó khăn duy trì nụ cười trên mặt không, anh mới không phải là người hẹp hỏi như vậy. Trước kia tần không đính hôn với em, anh cũng không để ý mà ha ha ha. Đôi mắt quý chết ngạn bỗng lóe lên, Diệp chăn chăn đột nhiên cảm giác mình tự đi tìm chết. Lúc em và Tần không đính hôn, anh không phải là bạn trai em, nhưng bây giờ em là của anh. Quý triết ngạn nói xong hôn lên khóe môi cô, nụ hôn này mặc dù không tính là dịu dàng nhưng lại khiến tim Diệp chăn chăn như bị bỏng. Anh nói cô là của anh. Đây là lần đầu tiên bác sĩ quý thể hiện lòng ham muốn chiếm hữu cô mãnh liệt như vậy, cho dù hiện giờ môi cô bị anh gặm mút đến phát đau, cánh tay sau lưng như muốn khảm vào ra, nhưng những điều này so với niềm vui sướng trong lòng cô thì không đáng nhắc tới. Đầu được đặt nhẹ nhàng lên đầu gối, Diệp chăn chăn lúc này mới phát hiện địa điểm đã chuyển lên trên giường, nhưng quý triết ngạn vẫn không hề buông môi cô ra. Bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên được luyện tập hồ hấp của Diệp chăn chăn đã tiến bộ nhảy vọt thế là trong lúc đang hôn đến trời đất quay cuồng, Diệp chăn chăn vẫn có thể dành thời gian ăn chút đậu hũ của quý triết ngạn. Trên người khắp nơi bị bàn tay đùa nghịch làm cho ngưa ngứa, quý chết ngạn cuối cùng cũng buông tha đôi môi đáng thương của Diệp chăn chăn, như cười như không nhìn cô cảm giác ở tay vẫn tốt chứ. Anh thờ hồn hền, tóc ngắn ngang chán hơi che khuất đôi mắt, khi nói chuyện lại phả hơi nóng lên mặt cô khiến lòng cô rộn rã như đáng trống Diệp chăn chăn cảm thấy mình sắp không được rồi. Bác sĩ quý ơi cô vô thức gọi một tiếng âm thanh mềm nhũng đến bản thân cũng không tin được. Cơ thể quý chết ngạn rõ ràng cứng đờ anh hơi nhíu mày, chôn đầu vào bên trong gối anh đang. Giọng buồn buồn từ bên cạnh truyền sang, Diệp chăn chăn ôm người đang đè lên mình nhỏ giọng hỏi chúng ta tiếp tục được không? Quý chết ngạn nửa ngày không trả lời, ngay khi Diệp chăn chăn cho rằng anh cứ như vậy mà ngủ, người nằm trên đột nhiên nhúc nhích được. Một tiếng này so với giọng vừa rồi của Diệp chăn chăn còn nhỏ hơn, cô hơi sững sờ một chút cho rằng mình nghe nhầm thế nhưng quý triết ngạn đã nhanh chóng dùng hành động để chứng minh. Những điều kiêng kỵ và e rẻ trước kia mặc dù vẫn còn, nhưng bây giờ anh chỉ muốn làm theo bản năng của mình. Người con gái này là của anh, chỉ có thể là của anh. Có đau không? Anh hơi ngẩn đầu lên, lo lắng nhìn Diệp chăn chăn. Diệp chăn chăn cố kìm hai hàng nước mắt sắp rơi xuống, dùng vẻ mặt đau sắp chết nhìn anh hô lên, không đau một chút nào. Ai thử người ấy biết, quý Triết ngạn cúi đầu anh biết vào lúc này mà cười thì thật không nên, nhưng xin lỗi anh không nhịn được. Chịu đựng một chút, kèm theo câu nói này, là một chuỗi những nụ hôn dịu dàng rơi xuống cơ thể. Ngày thứ hai, Diệp chăn chăn bị chuông di động đánh thức. Cô cố mở mí mắt ngay khi mắt còn chưa mở hết pin điện thoại đã bị quý Triết ngạn bạo lực tháo ra. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Diệp chăn chăn vô thức hỏi ai gọi vậy anh? 10.086 Cô nhớ hình như cô đổi số điện thoại của hệ thảo KK thành 10.086. Cô nhìn thoáng qua thi thể của cái điện thoại đang nằm trên đất quyết định bỏ qua. Bác sĩ quý, cô theo thói quen gọi một tiếng, liền muốn dựa vào người quý chết ngạn, nhưng vì động tác nhỏ này mà khiến toàn thân đau nhức trong nháy mắt nhớ tới cái gì, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng. Sao vậy em, có phải có chỗ nào không thoải thái không? Quý chết ngạn cao mày, lo lắng sờ lên chán cô tốt quá, không bị sốt. Diệp chăn chăn hơi co vào chăn, đem cả mặt vùi xuống không dám nhìn vào mắt quý Triết ngạn. Quý Triết ngạn nhìn cô một cái, đột nhiên khóe miệng cười cười, thế nào cầu đàn nhi? Chẳng lẽ em đang xấu hổ, có muốn cùng anh tiếp tục không? Diệp chăn chăn, bác sĩ quý lại mở ra tính cách kỳ quái gì đó rồi. Cô ló đầu ra khỏi chăn, ôm chặt lấy eo quý Triết ngạn, bác sĩ quý anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Quý chết ngạn suy nghĩ một chút nói, nếu như em không tốt nghiệp đại học anh sẽ không có ý định chịu trách nhiệm. Mặt mũi dịp chăn chăn lập tức xị xuống, giống như sắp khóc đến nơi, bác sĩ quý em chưa từng học đại học em mù chữ em, em chỉ biết trông siêu thị thôi QAQ. Quý chết ngạn thẫn thờ một chút đột nhiên trái tim đau nhói. Anh cẩn thận ôm dịp chăn chăn vào ngực cúi đầu hôn một cái lên mí mắt cô, đúng là đồ ngốc. Biểu cảm của Diệp Trăn Trăn lập tức trở lên đáng thương em, em thi đỗ học viện mỹ thuật nhưng không có tiền đóng học phí. Bác sĩ Quý là tiến sĩ đi du học cô chỉ là nhân viên siêu thị văn hóa cao trung nhân sinh làm sao có thể tàn nhẫn như vậy. Dù sao, dù sao em cũng là người của bác sĩ Quý rồi. Bác sĩ Quý, nếu anh vứt bỏ em, em sẽ đến bệnh viện tố cáo anh. Diệp Trăn Trăn vừa nói vừa ôm Quý Chiết Ngạn chặt hơn, giống như một giây sau Quý Chiết Ngạn sẽ đạp cô xuống giường vậy. Quý Triết Ngạn vuốt vuốt tóc cô cũng chán với cô nói, ửm em giờ đã là người của anh rồi." Lỗ Tai Diệp Chăn chăn đỏ bừng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Quý Triết Ngạn ôm cô một hồi, mới hơi buông lòng tay, "Đói bụng không? Anh đi nấu bữa sáng, em muốn ăn gì?" Diệp Chăn chăn vừa nhắm mắt vừa cọ cọ lên người Quý Triết Ngạn, nói, "Bác sĩ Quý làm em đều muốn ăn." Quý Triết Ngạn mỉm cười hôn một cái lên mặt cô, xoay người xuống giường, "Em ngủ thêm đi, bữa sáng nấu xong anh sẽ gọi." Vâng cả cơ thể Diệp chăn chăn đều không có sức lực nói xong cũng buồn ngủ nhắm mắt. Quý chết ngạn thấy cô hô hấp đều đều mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhà lớn Diệp ra tả dịch mang theo một đám cấp dưới đào bới khắp nơi trong vườn. Lý tín nhiên nhìn thoáng mặt trời trên đầu, dùng tay quạt quạt lão đại, hùng khí thật sự trôn trong vườn hoa. Tả dịch cười nói, tím chu đã chỉ đường như thế kiểm tra một chút cũng không mất gì. Lý tín nhiên nhíu mày, sẽ không phải do chính bà ta trôn ở trong vườn chứ? còn nói cái gì mà có người đánh mất mình chẳng qua vì làm quấy nhiễu phán đoán của cảnh sát tả dịch không trả lời anh ta mà cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân hung thủ mang theo hung khí rời khỏi hiện trường bình thường đều sẽ vứt trên đường nhưng ở đây lại chọn ở hiện trường phát hiện án đúng là không phổ biến cho nên lúc đó bọn họ bỏ qua khu vực xung quanh diệp gia lại thêm mảnh đất này lúc trước trùng hợp được thay mới căn bản không khiến bọn họ nghi ngờ Anh ta nhìn thoáng qua phía cửa, vương nhị cầu lo lắng nhìn sang bọn họ bên này. Ánh mắt của tả dịch trầm xuống, ông ta đứng như vậy từ buổi trưa. Tìm thấy, giọng nói cao vút của hầu tử vang lên, như một thanh kiếm sắc bén, phá vỡ bầu trời. chương 58, chân tướng. Đó là một con dao dài khoảng 20cm trên lưỡi dao còn dính bụi đất mỏng, nhưng dưới ánh mặt trời vẫn lóe lên những ánh hàn quang gần như trong nháy mắt con dao được đào lên, Vương Nhị Cầu đã quay người chạy cực nhanh ra ngoài. Lý Tín Nhiên nhanh tay lẹ mắt nhào lên đè ông ta xuống dưới đất. Mấy cảnh sát cũng đồng thời xông tới. Vương Nhị Cầu nằm dạp trên mặt đất rẫy ruột mấy lần, dần dần từ bỏ chống cự. Tả dịch thong thả đi tới bên cạnh ông ta cúi đầu nhìn ông chạy cái gì. Vương Nhị Cầu cắn răng trầm mặc một lúc, không dấu hiệu gào khóc. Tôi thật sự không cố ý. Tôi không cố ý đâm lão ra. Mặc dù dáng dấp của Vương Nhị Cầu không tính là nghiêu cao mã đại, nhưng cũng là một người đàn ông vững vàng rắn chắc cái dáng vẻ khóc đến đứt hơi phối hợp với cơ thể cường tráng thế này khiến cảnh sát bọn họ đều lộ ra nét mặt run rẩy Tả dịch liếc mắt với Lý Tín Nhiên một cái, Lý Tín Nhiên hiểu ý nhất Vương Nhị Cầu từ dưới đất lên, nhưng hai tay vẫn vặn ra đằng sau lưng ông ta, một người đàn ông to cao như ông khóc cái gì. Theo chúng tôi về cục cảnh sát từ từ nói, Vương Nhị Cầu nghe xong mấy lời này càng khóc dữ hơn. Lý tín nhiên áp tải vương nhị cầu vào xe cảnh sát Tả dịch nhìn hầu tử bên cạnh nói, dẫn cả thím chu về tôi có chuyện muốn hỏi bà ta. Yes sir, có lẽ do tìm được không khí nên trong lòng mọi người đều thở vào một hơi, tiếng đáp này của hầu tử đặc biệt vang dội. Tả dịch cười một tiếng, đi theo Lý tín nhiên lên xe cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn Tả dịch kiên nhẫn đợi vương nhị cầu khóc xong, mới bắt đầu thẩm vấn. Ông mới nói không phải ông cố ý đâm diệp hồng sinh, nói tình huống cụ thể lúc đó. Vương nhị cầu dùng khăn tay lau nước mũi âm thanh hơi nghẹn ngào, ngày đó lúc đầu tôi định đi tìm mấy người bạn đồng hương, nhưng lúc đi lại phát hiện mình hơi sốt. Tôi cảm thấy không thoải mái, lại không muốn đi bệnh viện khám, liền tùy tiện tìm một viên thuốc hạ sốt uống, muốn đợi hết khó chịu rồi đi. Tả dịch gật nhẹ, ra hiệu ông ta tiếp tục nói. Vương nhị cầu lại sụt xịt mấy cách, nói tiếp tôi ngủ rất say, tôi cũng không biết mình ngủ được bao lâu. Sau đó tôi mơ mà nghe thấy một tiếng hét giống như giọng của tiểu thư. Khi tôi tỉnh lại đã là 8 giờ tôi đã bất nóng rồi nhưng cả ngày không ăn cái gì nên vừa đói vừa khát liền ở trong phòng tùy tiện tìm một chút đồ ăn. Sau khi ăn xong tôi lại lo lắng tiếng hét vừa rồi, mặc dù tôi cảm thấy do mình nằm mơ nhưng vẫn ra xem thế nào. Tôi đi tới phòng khách nhìn thấy nhìn thấy tiểu thư ngất ở bên cạnh cầu thang trên mặt đất còn một vũng máu. Lúc đó là mấy giờ? Tôi không biết đại khái cách lúc tôi tỉnh khoảng mười mấy hai mươi phút. Vương nhị cầu vò vò tóc mình, biểu cảm bối rối. Lúc ấy tôi bị dọa sợ lập tức chạy qua, sắc mặt tiểu thư vô cùng nhợt nhạt nhưng vẫn còn có hơi thở, lúc đầu tôi nghĩ gọi xe cứu thương, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên trên tầng. Lông mày tà dịch giật giật vương nhị cầu lúc đó có lẽ đã nhìn thấy không phải là diệp chăn chăn đã chết anh ta mất máy môi, hỏi, sau đó thì sao? Tôi giật này mình tưởng rằng người đầy tiểu thư xuống vẫn còn ở trên đó chưa đi. Vương nhị cầu nói đến đây, hít vào một hơi thật sâu. Bên cạnh tiểu thư vừa đúng có một con dao gọt trái cây tôi liền thuận tay cầm lên phòng thân rồi lên tầng 2. Càng đến gần tầng 2 cái tiếng động kia càng rõ ràng mà giống như từ phòng lão ra truyền ra. Ngay lúc đó, lúc tôi ở bên ngoài cửa phòng lão ra, một bóng người từ bên trong đột nhiên nhào ta tôi vô thức cầm dao trên tay đâm tới. Vương nhị cầu nói đây đây không nói thêm nữa trong phòng phòng vấn yên tĩnh chốc lát mới vang lên giọng nói của tà dịch người đó là Diệp Hồng Sinh. Vương nhị cầu mím môi, vẻ mặt có chút đau khổ, đúng vậy tôi thật sự không biết người đó là lão gia. Cảnh sát các anh phải tin tôi. Vương nhị cầu nói xong lại muốn khóc lên. Tả dịch nói, vì sao không báo cảnh sát. Tôi, tôi không dám, tôi còn chưa cưới vợ trẻ, tôi không muốn ngồi tù. Vương nhị cầu vẫn không cầm được nước mắt, lại bắt đầu khóc như mưa. Lý tín nhiên bị bộ dạng này của ông ta làm cho câm nín. Tà dịch ngược lại mặt không thay đổi nhìn ông ta, sau đó ông trôn hung khí vào vườn hoa. Ừm đất kia tôi mới thay, sẽ không có ai nghi ngờ. Ông gặp thím chu không? Không có, Tả dịch không tiếp tục phỏng vấn nữa trực tiếp để hầu tử dẫn người đi, lúc vương nhị cầu rời khỏi còn khan giọng gào thét mình không cố ý, đơn giản từng tiếng đứt gan đứt ruột. Đến tận khi giọng nói của ông ta bị chặn triệt để ngoài cửa, lý tín nhiên mới thở dài một hơi, lão đại, lời ông ta nói là sự thật. Căn cứ theo điều tra của bọn họ với vương nhị cầu tính cách của người này xác thực tương đối cái kia với lại ông ta là người duy nhất không có mâu thuẫn về lợi ích trở dịp ra ông ta không có động cơ giết người. Ừm, tả dịch gật nhẹ đầu, nói, dẫn thím chu đến đây. Lại một lần nữa ngồi trong phòng thẩm vấn thím chu vẫn là dáng vẻ tự nhiên chấn định như trước. Tả dịch nhìn bà ta nói, ngày 13 tháng 3 đêm đó thật sự có người đánh ngất bà sao. Thím Chu không trả lời tà dịch cười cười, tiếp tục nói, chúng tôi đã hỏi tần không và vương nhị Cẩu rồi, bọn họ đều không thừa nhận đánh ngất bà điều thật thật kỳ lạ, so với việc giết hại dịp hồng sinh, đánh ngất bà thực sự không tính là gì, bọn họ căn bản không cần phải che giấu. Tôi có lý do nghi ngờ bà đang nói dối, như vậy nếu như bà không bị đánh ngất, vậy trong thời gian một tiếng, bà ở đâu làm gì? Thím Chu vẫn không nói chuyện, tà dịch giả bộ suy nghĩ, phỏng đoán, có lẽ bà cũng không làm cái gì sau khi bà về nhà thấy tần không giết hại Diệp Hồng Sinh lại thấy anh ta đẩy Diệp Chăn Chăn xuống tầng tiếp đó vợ chồng Diệp Khang Bình đến hiện trường bọn họ xử lý thi thể của Diệp Chăn Chăn cũng đẩy Diệp Chăn Chăn giả xuống cầu thang à trong lúc đó bà còn nhìn thấy Vương Nhị Cầu cầm hung khí trong phòng khách lên tầng 2 đâm Diệp Hồng Sinh một nhát từ đầu tới cuối cái gì bà cũng nhìn thấy nhưng lại không nói ra vì cái gì Tím Châu ngước mắt nhìn anh ta một cái nụ cười lần thứ nhất của tà dịch khiến bà ta cảm thấy lạnh sống lưng Trên đời này có một loại người, bọn họ luôn luôn muốn nắm giữ tất cả các tình huống sau đó mới hành động. Mặc dù thím chu không trả lời, nhưng tả dịch vẫn phối hợp nói ra. Đêm hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện trong lúc nhất thời bà không cách nào phán đoán chính xác mà nhất là điều làm cho bà giật mình, bà nhìn thấy hai dịp chăn chăn. Bởi vì tình huống quá phức tạp cho nên bà lựa chọn im lặng theo dõi tình hình đương nhiên bà hẳn là còn làm một số chuyện khác ít nhất bà định thừa dịch trong khoảng thời gian này nghiên cứu một chút về tài sản thừa kế. Khi bà nắm giữ mọi thông tin, bà vì chính bản thân mà chọn ra kế hoạch tốt nhất không chỉ khiến bản thân không liên quan còn giúp cho bà đạt được lợi ích tối ưu nhất cho nên bà chỉ điểm tần không dẫn đường để chúng tôi nghi ngờ vương nhị cầu bà muốn cho chúng tôi biết thời điểm diệp chăn chăn chết diệp hồng sinh vẫn chưa chết như vậy chu văn có thể thừa kế tài sản sau khi tả dịch nói xong thím chu nhìn anh ta thật lâu mới nói cảnh sát tả những lời anh vừa nói là có chứng cứ hay do anh tự mình suy đoán tả dịch cười cười nói thật đáng tiếc đều do tôi suy đoán Mặc dù ý tứ anh ta không có chứng cứ nhưng tím chua cũng bởi vì câu này mà lộ ra tí biểu cảm coi như tần thiếu gia và vương nhị cầu không phải là người đánh ngất tôi, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có người đánh ngất tôi. Cho nên bà vẫn kiên trì với lời khai trước phải không? Đúng vậy, tả dịch khẽ gật đầu, nhìn bà ta nói, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu kế hoạch của bà nhất định phải xây dựng trong trường hợp người chết kia là diệp chăn chăn. Nếu như cô ta không phải là Diệp Chăn Chăn, như vậy di chúc của Diệp Hồng Sinh tiên sinh vẫn có hiệu lực. Ánh mắt của Thím Chu cuối cùng cũng dao động, cảnh sát Tả, anh có ý gì với chuyện của hai tiểu thư? Tả Dịch nói, tôi không tin hai người không liên quan lại có dáng vẻ giống nhau như đúc hai người bọn họ hẳn là sinh đôi. Anh ta dừng lại một chút hỏi, bà ở Diệp gia nhiều năm như vậy, có nghe nói Diệp Chăn Chăn là sinh đôi không? Tím chu lắc đầu nói, cho tới giờ chưa từng nghe qua, phu nhân và lão gia đều không nhắc qua chuyện này. Tả dịch nhíu mày, xem ra, hẳn không phải đơn giản là lạc đường khi còn nhỏ. Anh ta còn chưa nghĩ ra đầu mối, cửa phòng thẩm vấn liền bị người ta gõ hai cái. Cửa phòng được người bên ngoài đẩy ra, hầu tử vội vã chạy vào, lão đài. Cảnh sát thành phố D thông báo tin tức nói có một người tên là Lý Tố tới tự thú câu này của hầu tử mặc dù không lớn nhưng rõ ràng giọng điệu đầy vội vàng và phấn khởi ánh mắt tà dịch dừng trên người anh ta một chút trước hết gọi người mang thím chu ra ngoài mới nghiêng người hỏi hầu tử bà ta nói gì bà ta nói 6 năm trước thừa dịp tai nạn xe cộ đã đánh cháo con gái nuôi với diệp gia đại tiểu thư lý tín nhiên từ khi tiếp nhận vụ án này tam quan liên tục bị thay đổi cho nên lúc nghe vậy còn lâu mới bị kích động như hầu tử Anh ta chỉ đang nghĩ, lão đại đúng là dữ liệu như thần, lúc trước anh ta có nghe tả dịch nói quá có khả năng Diệp Trăn Trăn bị cháo đổi hai lần. Có lẽ Diệp Khang Bình nằm mơ cũng không ngờ mình dẫn Diệp Trăn Trăn thật đổi trở về. Hầu từ đưa tả dịch một tập tài liệu là lời khai của Lý Tố từ bên cảnh sát thành phố đê chuyển sang, lời khai này đối với cả vụ án mà nói tương đương với mảnh ghép hình cuối cùng. Vốn dĩ Lý Tố là nhân viên của tập đoàn Diệp Thị bởi vì từ cung trước kia bị tổn thương nên không thể mang thai cũng bởi vì nguyên nhân này mà bà ta không thể gặp gỡ đối tượng kết hôn. Lúc đầu bà ta nghĩ rằng sẽ sống một mình như vậy cả đời nhưng sự việc lại thay đổi vào một ngày nào đó. Một người đàn ông thần bí tìm tới bà ta trên tay còn ôm một đứa bé. Người đàn ông đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn để bà ta nhận nuôi đứa trẻ này yêu cầu duy nhất chính là bà ta phải rời khỏi thành phố A. Lúc ấy Lý Tố rất do dự nhưng trên người người đàn ông có khí thế không cho từ chối khiến bà ta vô thức gật đầu. Hắn cho bà ta một cái thẻ ngân hàng và một dãy số điện thoại, nói sẽ đúng thời gian gửi tiền cho bà ta, nếu có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại này. Ban đêm, bà ta liền mang theo đứa bé rời khỏi thành phố A. Bà ta đặt tên cho đứa bé là Lý dai dai, sinh nhật theo người đàn ông tiết lộ là mùng 5 tháng 1. Năm năm đầu trôi qua rất bình yên, đúng như người đàn ông nói, thẻ ngân hàng định kỳ sẽ nhận được một khoản tiền. Cuộc sống cứ tiếp tục cho đến khi Lý Tố tới thành phố A công tác bất ngờ gặp được một cô bé giống hệt Lý dai dai. Bà ta hỏi thăm một chút biết được người kia là cháu gái ngoại của Diệp Hồng sinh, Diệp Chăn Chăn. Bà ta suy nghĩ một chút, đại khá đoán được từ đầu đến cuối nhưng bà ta không hiểu vì sao Diệp Gia lại muốn vứt bỏ một đứa bé. Chuyện này bị bà ta giấu kín trong lòng, bà ta chưa từng nói qua với Lý Giai Giai, cho đến một ngày Lý Giai Giai đột nhiên hỏi có phải cô ta có chị em sinh đôi không, bà ta lập tức sững người. Lý Giai Giai mới 8 tuổi, nhưng ánh mắt kia khiến Lý Tố vô thức nói ra sự thật. Từ đó về sau, Lý Giai Giai đột nhiên như biến thành người khác, cô ta không tiếp tục cùng bạn ra ngoài chơi đùa, mỗi chính là đọc sách rồi đọc sách đến tận khi Lý Gai Gai 15 năm đó, bởi vì một lần hai người cãi nhau rất to, Lý Gai Gai nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, Lý Tố mặc dù tức giận vẫn không yên lòng đuổi theo. Lý Gai Gai chạy một mạch tới núi Tiểu Vũ Dương gần đó. Sau khi cô ta xông ra đường lớn, đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy qua. Mặc dù chiếc xe đã thay đổi phương hướng nhưng vẫn đâm vào Lý Gai Gai. Xe cũng trực tiếp đâm vào núi Tiểu Vũ Dương. Lúc Lý Tố chạy tới, Lý Gai Gai mặc dù ngã bên cạnh xe nhưng không hề mất đi ý thức. Lúc đầu bà ta định báo cảnh sát nhưng cửa xe sau đột nhiên mở ra, một cô bé bỏ ra từ ghế sau xe ra. Bây giờ Lý Tố vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sáng lấp lánh của Lý dai dai khi bà ta ôm cô bé đó đi. chương 59, nhật ký. Cho nên cô mới đúng là Diệp Chan Chan. Diệp chăn chăn ngồi trên ghế sofa, điện thoại chỉ hơi hợt để bên tay, đầu bên kia tà dịch còn đang nói, sau khi Lý Tố dẫn cô đi, rất lo lắng sau đó sẽ phải giải thích cho cô thế nào, không ngờ sau khi cô tỉnh lại đã mất đi ký ức giảm bớt không ít việc cho bà ta. Diệp chăn chăn sững sờ chốc lát mới hỏi, vậy vụ án kết thúc rồi. Ừm, cô có thể chuyển về Diệp ra ở, sau đó luật sư tiền hẳn là sẽ liên hệ với cô để làm thủ tục thừa kế tài sản. Cảnh sát chỉ công bố ra ngoài vụ án Diệp Hồng sinh bị giết về phần chuyện chị em sinh đôi chúng tôi không định công khai. Biết rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa tạm biệt. Tả dịch nói xong cũng cúp điện thoại, Diệp chăn chăn duy trì tư thế ngây ngốc một hồi mới buông điện thoại trong tay ra. Mấy tháng này thật sự phát sinh quá nhiều việc, nếu như nói ngay khi tỉnh lại biết được mình kế thừa mười mấy tỷ tài sản cô có cảm giác nhặt được món hời lớn, còn hiện tại cô chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bởi vì chỗ tài sản kia ông ngoại và Lý Giai Giai đều đã chết tần không và cậu mợ thậm chí vương nhị cầu sắp phải đối mặt với luật pháp nhà lớn dịp ra triệt để chống vắng, dù cô về đó có thể làm gì chứ. Cô hít hít mũi một cái, đột nhiên rất nhớ bác sĩ quý. Hình như chỉ cần ở bên cạnh anh, thế giới dù lớn cũng không thấy cô đơn. Cô nhìn đồng hồ treo thường, vẫn chưa tới 3 giờ, bác sĩ quý ít nhất phải 4 giờ 30 mới có thể tan ca, nếu đông bệnh nhân, nói không chừng còn bận đến tối mịt. Kiềm chế xúc động muốn chạy đến bệnh viện, Diệp Chăn Chăn mở tivi phòng khách ra, mặc dù chỉ chiếu quảng cáo cũng khiến cô cảm thấy náo nhiệt hơn vừa rồi không ít. Cô ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, lại chạy vào phòng mang cái hộp của Lý Gai Gai ra Gia nghịch. Tùy tiện thử mấy chiếc cái nắp vẫn không thể thay đổi, Diệp Chăn Chăn hơi nản chí. Không phải nói chị em sinh đôi có tâm linh tương thông sao? Vì sao cô hoàn toàn không cảm nhận được mật mã? Đêm thất tịch, bạn chuẩn bị xong chưa? Một câu quảng cáo trên tivi lơ đãng rơi vào tay Diệp Chăn Chăn, cô vô thức ngẩng đầu lên, một người đàn ông lóe lên ngay trong nháy mắt. Là đại ngôn sữa tắm phiên bản giới hạn của Mạc Thiên Vương. Diệp Chăn Chăn quet quet môi, một chai sữa tắm mà có thể làm ra nhiều phiên bản như vậy, nhà sản xuất thật đúng là biết tiêu tiền. Cô vừa ở trong lòng phỉ nhổ vừa nhớ kỹ ngày ra mắt thị trường. Ánh mắt lại rơi vào cái hộp mật mã, trong nháy mắt cô cảm thấy mình và Lý Gai Gai Tâm Linh tương thông. Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên tìm kiếm ngày sinh nhật của Mạc Thiên Vương, sau đó nhập số vào mật mã, rắc một tiếng, cái hộp lập tức mở ra một khe nhỏ. Lúc này Diệp chăn chăn đang nghĩ, Lý Giai Giai nhất định đối với Mạc Thiên Vương là chân ái. Cô mang chút cảm giác thành kính, mở cái hộp kia ra, bên trong không có bản đồ kho báu như mình tưởng tưởng, càng không có tấm thẻ ngân hàng nào mà chỉ có một quyền nhật ký rất to. Nhật ký của Lý Giai Giai, Diệp chăn chăn nhíu mẩy, lấy quyền nhật ký ra. Tên trên bìa mặc dù viết không được coi là quá đẹp nhưng chữ viết cũng coi như tinh tế, nhìn đúng là chữ viết từ một bạn nhỏ. Cô nghĩ nghĩ, vẫn lật ra xem. Hôm nay cương nha mụi còn nói ở công viên trò chơi nhìn thấy tôi, tôi biết nó đang muốn khoe khoang ba của nó dẫn nó tới công viên trò chơi lớn nhất thành phố A chơi, tôi mới không thèm hâm mộ nó đâu. Hôm nay tôi hỏi mẹ thì ra tôi thật sự có chị em sinh đôi. Nhưng mà vì sao bọn họ không cần tôi nữa? Hôm nay tôi thi đứng thứ nhất, tiếp tục như vậy, nhất định có thể thi đỗ trường trung học tốt nhất thành phố A. Thi đầu có lợi gì? Vì sao tôi không được tới thành phố A bởi vì cô ta ở chỗ đó sao? Hôm nay lúc đi học hai nữ sinh bàn bên cạnh luôn thảo luận về buổi hòa nhạc của Mạc Trăn còn hẹn nhau đi cuối tuần. Đây là lần đầu tiên anh tổ chức hòa nhạc lần sau sẽ đến thành phố D. Còn 3 năm, chờ khi tôi trưởng thành tôi sẽ đi thành phố A, học đại học tốt nhất tôi sẽ trở thành người yêu tú nhất. Các người cướp đi mọi thứ từ trên người tôi, tôi sẽ cướp lại hết. Quá buồn cười, bà ấy vậy mà nói hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là gà cho một người đàn ông tốt. Trên đời này, mày có thể dựa vào cái gì? Đàn ông, tiền và năng lực của bản thân. Nếu nói đây là một quyền nhật ký, không bằng nói đây là quyền ghi chép lại tâm trạng của Lý Giai Giai. Lúc Diệp chăn chăn xem xong, nước mắt đã rơi đầy mặt. Bây giờ cô đã tin tưởng sinh đôi nhất định có thể cảm ứng được bởi vì mỗi câu chữ trên giấy đều có thể đánh vào tâm trạng của cô. Trong lòng Lý Giai Giai có không cam lòng, có oán hận còn có cố chấp khiến cô cũng không cam lòng, oán hận và cố chấp. Ký ức bị mất cùng cảm xúc kịch liệt lúc này cùng một lúc xuất hiện trong đầu. Buổi tối 6 năm trước cô bò từ trong xe ra, Lý Giai Giai trùng hợp ngẩng đầu lên nhìn. Cô nghĩ lúc đỏ biểu cảm của mình vô cùng kinh hoàng bởi vì cô thấy được biểu cảm như vậy trên mặt đối phương. Buổi tối bốn tháng trước cô nhìn thấy người nằm dưới đất là Lý Giai Giai cũng lại khiếp sợ một lần nữa. Thế nhưng lần này, Lý Giai Giai không còn trợn tròn mắt lên nhìn cô được nữa. Diệp chăn chăn ngồi một mình trên sofa ôm quyền nhật ký, khóc vô cùng chăm chú, loại khí thế này ngay cả mạnh khương nữ nhìn thấy đoán chừng cũng tự xấu hổ. Khi quý chết ngạn còn cách một cánh cửa đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa. Cực nhanh mở cửa phòng ra anh liếc mắt liền thấy Diệp chăn chăn ngồi trên ghế sofa khóc đến mặt mũi thèm lem. Sao vậy em, quý chết ngạn nhíu máy đi tới còn chưa kiếp đứng vững, Diệp chăn chăn đã tông người nhào tới. ôm chặt người vào trong ngực quý triết ngạn an ủi vỗ lưng cô cầu đàn nhi ngoan nào, đừng khóc buổi tối muốn ăn gì anh nấu cho em. Ý, mỉ ý Diệp chăn chăn mặc dù khóc đến tắc thở vẫn kiên cường mà nói ra tên món ăn. Vị tiêu đen. Quý chết ngạn không khỏi cười một tiếng, cho thêm thịt bò được không? Trong tủ lạnh vừa vặn còn mấy miếng. Được, được có lẽ do bữa tối đã chữa khỏi bi thương của Diệp chăn chăn cô cuối cùng cũng thu lại nước mắt. Quý chết ngạn thấy cảm xúc của cô ổn định tương đối, mới đau lòng hôn một cái lên đôi mắt sưng húp của cô, rốt cuộc làm sao lại khóc thành cái dạng này. Bộ ẩu phục của quý triết ngạn đã dịp chăn chăn ôm đến nhăm nhúm nhưng cô vẫn không buông anh ra, còn mang theo khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem cỏ sát lên người anh, bác sĩ quý em không có người thân, trên thế giới này chỉ còn lại một mình em diệp chăn chăn nói đến đây lại hơi muốn khóc. Sắc mặt quý triết ngạn khẽ biến, lại thơm lên môi cô một cái, em còn có anh, em còn có anh, dịp chăn chăn trong lòng khẽ động càng ôm quý triết ngạn chặt hơn, bác sĩ quý anh nhất định không được rời bỏ em. So với tiền và năng lực của bản thân, Diệp chăn chăn càng muốn tìm một người đàn ông tốt để gả. Quý Triết Ngạn hơi dùng lực đẩy Diệp chăn chăn nằm xuống dưới người ừm. Lúc đầu anh muốn làm cái gì đó, nhưng thấy Diệp chăn Chân lem nhem như mặt mèo thế kia, động tác hơi dừng lại, em trước tiên đi rửa mặt đã. Dùng động tác nhanh nhất để lau sạch mặt, lúc Diệp chăn Chân vọt vào phòng khách, Quý Triết Ngạn đã ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bác sĩ Quý nè từ phía sau ôm eo Quý Triết Ngạn, Diệp chăn chăn nũng nịu trên lưng anh cọ cọ. Động tác trên tay quý chết ngạn hơi rừng, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngoan nào, đừng nghịch ăn cơm đã. Diệp chăn chăn tiếp tục nũng nịu thế nhưng em muốn ăn bác sĩ quý trước. Quý chết ngạn, anh cười tạp dề trên người ra ôm Diệp chăn chăn vào phòng. Tẹo nữa đói bụng, cũng đừng trách anh. Quý chết ngạn nói xong, lại hôn lên môi Diệp chăn chăn, vừa dịu dàng vừa cẩn thận. Diệp chăn chăn dần dần hòa tan vào nụ hôn này, cô ôm lấy người bên trên, chỉ muốn càng gần với anh hơn. Bây giờ có khó chịu như lần đầu không? Quý triết ngạn vuốt ve mấy sợi tóc đẫm mồ hôi rơi trên chán Diệp chăn chăn, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Diệp chăn chăn lắc đầu, nói, sẽ không, rất thoải mái em thích làm việc này với bác sĩ quý. Động tác của quý triết ngạn dừng lại, hơi bất đắc dĩ cắn vành tay tinh xảo của cô em thật là. Những lời tiếp theo, biến mất theo hơi thở dây dưa. Chờ khi vận động kết thúc đã sắp 8 giờ, Diệp chăn chăn thoi thóp nằm một bên tay vẫn ôm eo quý triết ngạn. Quý chết ngạn nhìn người bên cạnh buồn ngủ, khẽ thở dài một tiếng, không muốn đói thì buông tay nào. Ừm Diệp chăn chăn đúng là rất đói, nhưng cô vẫn không muốn buông tay Quý triết ngạn. Nếu miếng thịt bò tự mình rán lên thì tốt biết bao. Như vậy cầu đàn nhi em ngay cả một chút giá trị trên đời này cũng không có. Diệp chăn chăn, cô bực mình nói em là Diệp chăn chăn, em nhớ lại tất cả rồi. Ừm Quý triết ngạn chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Diệp chăn chăn không vui tại sao anh không bất ngờ tí nào. Cầu đàn nhi mới càng bất ngờ. Diệp chăn chăn quệt quệt khóe môi quyết định không theo chuyện này nữa. Quý chết ngạn để cô ôm một lúc cảm thấy nên làm bữa tối nếu không nói không chừng cô gái này sẽ lặng lẽ chết đói mất. Cầu đàn nhi, quý chết ngạn đầy người trong ngực chuẩn bị ngồi dậy từ trên giường. Diệp chăn chăn cọ cọ lên ngực anh nhỏ giọng nói bác sĩ quý thật ra người chết kia hẳn là em. Tài quý chết ngạn cứng đờ co mày ôm chặt người trong ngực không cho phép nói mấy câu như vậy nữa. Bác sĩ quý trong giọng nói của Diệp Trăn Trăn mang theo chút nghẹn ngào. Em sẽ giúp cô ấy học xong đại học em sẽ cố gắng tốt nghiệp. Gừng quý chiết ngạn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chán cô một cái. Ngày mai nghỉ ngơi một chút, anh hẹn cha mẹ ăn cơm, em cũng đi đi. Á tin tức quá đột ngột, mặc dù cô đã gặp cha mẹ chồng thương lại, nhưng mà cái tình huống đó còn không bằng đừng gặp. Quý chết ngạn cười cười, lại hôn một cái lên mặt cô. Anh chuẩn bị chính thức giới thiệu em với bọn họ thuận tiện nói về việc kết hôn của chúng ta một chút. Được hai chữ kết hôn khiến Diệp chăn chăn thẹn thùng cúi đầu. Cầu đàn nhi, nếu em không tốt nghiệp được hôn lễ của chúng ta chỉ có thể mắc cạn vô thời hạn đấy. Diệp chăn chăn, vì kết hôn cô phải liều mạng. Trường 60, song sinh. Lúc Diệp chăn chăn tới cửa phòng Diệp Hồng sinh, động tác đẩy cửa vô thức dừng lại. Liên quan đến chân tướng việc Lý Gai Gai được nhận nuôi chúng tôi còn đang điều tra kỳ lạ là ngay cả thím Chu cũng không biết cô là song sinh. Chúng tôi đang tìm bác sĩ phụ trách khoa sản lúc đó, nhưng bà ấy đã về hưu có lẽ sẽ tốn một ít thời gian. Tiếng của tà dịch đột nhiên vọng bên tay khiến chân mày cô hơi nhíu lại. Lần này cô tới Diệp Gia chỉ để mang theo một ít quần áo và giấy tờ chứng nhận, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng Diệp Hồng sinh đóng chặt không kìm lòng được bước tới. Cô cũng không biết cô muốn tìm thứ gì, nhưng cô có loại dự cảm phía sau cánh cửa này sẽ có thứ cô đang muốn tìm. Diệp gia đã thay đổi rất nhiều so với lúc cô đi, không có thím chu và vương nhị cầu quản lý, ngay cả trên chốt cửa cũng bị bám một tầng bụi mỏng. Cho dù đang là ban ngày, trong phòng không hề cảm thấy một chút hơi người, huống hồ ở đây đã từng có hai người chết. Cái loại tâm lý ám thị này khiến ánh nắng trên cửa sổ càng làm người ta sợ hãi hơn so với trăng đêm. Diệp chăn chăn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tính nhát gan của cô. Lúc trước ở trong diệp ra cô cũng không hề bước vào phòng của diệp hồng sinh, bây giờ biết sớm đợi ngày mai bác sĩ quý được nghỉ để anh đi cùng mình. Bởi vì ngày mai cùng cha mẹ quý chết ngạn ăn cơm cho nên cô ý tới đây lấy ít quần áo, nhưng bây giờ bởi vì một chút chuyện liên quan đến diệp hồng sinh mà không thể không xoắn xuýt. Diệp chăn chăn lại muốn khóc, có vào hay không, đây là một vấn đề. Cuối cùng tính tò mò đã chiến thắng lỗi sợ hãi trong lòng cô là một người trẻ tuổi có dũng khí. Đặt tay lên tay nắm cửa, Diệp chăn chăn hít một hơi, kết một tiếng đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Diệp Hồng sinh có một cái cửa sổ rất lớn, đối diện chính là vườn hoa. Ông ta thường xuyên đứng ở chỗ đó nhìn ra xa cho nên tầm mắt có thể nhìn thấy vườn hoa mà vương nhị cầu tỉ mỉ chăm sóc hoa ở chỗ đó hàng năm đều nở rất đẹp. Nhưng bây giờ, bởi vì trời nóng bức lại thời gian dài không được tưới nước, những hoa trong vườn nhìn qua đều ỉu xìu rũ rượi. Bởi vì phía sau cửa không khóa, một luồng gió mát từ ngoài cửa thổi vào, Diệp Chăn Chăn chỉ cảm thấy sau lưng mát rượi. Lại rắc một tiếng, cánh cửa phía sau đột nhiên đóng lại, trong lòng Diệp Chăn Chăn giật thót, suýt chút hô cứu mạng. Cô cảm thấy chân mình sắp nhũn ra rồi, cho nên cô không dám quay đầu, chỉ có thể dựa vào trí nhớ lảo đảo bước đi, nếu như gặp may, nói không chừng có thể một phát ăn ngay. Thế nhưng thần may mắn hình như không giúp đỡ cô trong nháy máy khi cô lùi về đằng sau, cả người đều va vào giá sách. Lần bị đụng này khá đau còn nghe thấy một vài tiếng va đấp. Diệp chăn chăn kêu lên một tiếng, nước mắt đầm đìa ngồi trước tủ sách ôm cái gáy. Đau đớn từ gáy chuyển tới khiến cô tạm thời không rảnh để quan tâm đến nỗi sợ hãi trong lòng. Lại cạch một tiếng, một quyển sách cũ từ phía sau rơi xuống, còn người cảo Diệp chăn chăn mở to cửa tủ sách không hề mở quyển sách này từ chỗ nào chui ra. Lần này cô thật sự muốn hô cứu mạng, quyển sách ố vàng lẳng lặng nằm trên mặt đất giống như mỹ nhân đang chờ được sủng hành. Nội tâm Diệp chăn chăn vì cái kiểu ví von này có chút quính thế nhưng ánh mắt không cách nào rời khỏi bìa sách. Phía trên chỉ viết bốn chữ, Diệp ra tổ huấn, trái tim trong ngực đột nhiên nảy lên, đập vô cùng dữ dội, Diệp chăn chăn mím môi chậm chạp không dám đưa tay ra lật sách. Lại là một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, nhẹ nhàng lật từng trang sách lên, nương theo tiếng sột soạt Diệp Gia Tổ Huấn cứ như vậy mở ra trước mặt cô. Đừng tưởng rằng ở nơi đô thị phồn hoa cách xa thôn dã là người người đều tôn trọng khoa học. Diệp Gia Tổ Huấn điều thứ nhất chỉ có bốn chứ, song sinh yêu quái. Bởi vì liên quan đến hệ gen của Diệp Gia cách mấy đời sẽ sinh ra một cặp song sinh, trong mắt của lão Tổ Tông Diệp Gia, bọn họ là yêu quái, nhất định phải diệt người thứ nhất. Về phần diệt làm sao, mỗi thời đại lại có một cách làm. Đến thời Diệp Hồng sinh, ông ta hiển nhiên là đưa cho người ta nuôi dưỡng. Diệp chăn chăn cảm thấy tim mình nhói lên, rõ ràng đang là mùa nóng, nhưng sau lưng cô đã dịn một tầng mô hôi lạnh. Ở giữa quyển sách có kẹp một tấm thẻ đánh dấu, chỉ lộ ra ngoài một góc nhỏ. Màu trắng noãn đối lập với trang sách ố vàng thật không hợp nhau, vừa nhìn là biết sản phẩm của thời đại này. Diệp chăn chăn đưa tay phải ra, định rút tấm thẻ đánh dấu, nhưng lúc này cô mới phát hiện tay mình vậy mà không kìm được run rẩy. Cố gắng ổn định tâm lý, Diệp chăn chăn rút tấm thẻ đánh dấu ra. Bên trên viết một hàng chữ nhỏ bằng mực nước đen, giống như là chữ viết của Diệp Hồng sinh. Khi ngươi gặp được một người có dung mạo giống hết mình, chính là lúc tai họa bắt đầu. Trong lúc nhất thời trong đầu dường như có rất nhiều đoạn ký ức lóe lên như đèn kéo quân, Diệp chăn chăn ngồi nguyên tại chỗ rất lâu cuối cùng cũng bò từ dưới mặt đất lên. Cô vào phòng bếp tìm một cái chậu than, đem thờ ghi chép về song sinh trong Diệp ra tổ huấn kia xé ra, ném cả tấm thẻ đánh dấu vào rồi đốt. Đốt Diệp ra tổ huấn, lão tổ tông sẽ không nguyền rủa cô chứ không không, cô là người kiên định theo thuyết duy vật. Diệp chăn chăn ngồi trước ngọn lửa siết chặt nắm đấm thẳng đến khi tờ giấy và thẻ đánh dấu bị đốt thành cho mới đặt lại tổ huấn vào trong giá sách cầm theo túi hành lý rời khỏi Diệp ra. Lúc về tới nhà quý chết ngạn vẫn chưa về, Diệp chăn chăn đang sắp xếp lại đồ đặc liền nhận được điện thoại của tà dịch. Anh ta nói đã tìm được bác sĩ khoa sản năm đó, nhưng bà ấy đã dùng một hình thức khác tồn tại trên thế giới này. Diệp chăn chăn nhìn ảnh chụp nghĩa trang tả dịch gửi tới, đột nhiên hơi dùng mình. Anh ta nói mấy tháng trước bà ấy qua đời vì bệnh tật, không may, tất cả các bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật năm đó, hiện giờ không còn ở bệnh viện kia công tác cũng không rõ tung tích có thể bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Diệp chăn chăn tỏ ra đã hiểu, sau khi nói cảm ơn với tả dịch liền cúp điện thoại. Trần tướng năm đó đã không thể biết được cha mẹ của cô rốt cuộc có biết cô có chị em sinh đôi không? Đầu Diệp chăn chăn đột nhiên đau nhói, không muốn tiếp tục nghiên cứu vấn đề này nữa, cô trở về phòng mình nằm vật lên giường mặc dù đã cùng bác sĩ quý trải qua quan hệ này nọ nhưng đại đa số thời gian bọn họ vẫn ngủ riêng. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, Diệp chăn chăn đã nhìn thấy quý chết ngạn ngồi bên giường. Ánh mắt của anh có chút bất đắc dĩ thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc khiến Diệp chăn chăn cảm thấy anh đang thức giận. Bác sĩ quý! Âm thanh khàn khàn phát ra khỏi miệng khiến Diệp chăn chăn này lên một cái quý chết ngạn cầm túi trường trên chán cô xuống, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái cầu đàn nhi tại sao em lại phát sốt. Không phải nói đầu ngốc sẽ không bị bệnh sao. Diệp chăn chăn biểu môi cố gắng duỗi hai tay vòng qua cổ quý chết ngạn. Quý chết ngạn phối hợp khom lưng thấp hơn, gần như là dán lên người Diệp chăn chăn. Diệp chăn chăn thỏa mãn ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái, bác sĩ quý, nghe nói phát sốt chỉ cần ra mồ hôi là khỏi. Lần này quý chết ngạn thật sự bất đắc dĩ, mặt diệt chăn chăn bởi vì sốt nhẹ mà hơi ửng hồng, cả cơ thể cô so với bình thường lại càng mềm mại hơn, đôi mắt lấp lánh ánh nước vô tội nhìn mình. Căn bản khiến người ta cầm lòng chẳng được, quý chết ngạn xoay người lên giường, dùng chăm mềm phủ lên hai người. Anh nhìn diệp chăn chăn bên dưới, dịu dàng sờ lên gương mặt còn hơi nóng của cô, em chịu được không? Chỉ cần là bác sĩ quý em đều chịu được. Diệp chăn chăn vô cùng khẳng định gật đầu còn không an phận sờ sờ eo quý chết ngạn mấy cái. Lông mày quý chết ngạn cau lại, nắm chặt hai tay không an phận của Diệp chăn chăn lại. Anh liếm liếm đôi môi hơi khô của Diệp chăn chăn một chút giọng nói trở lên khàn khàn, nếu như không thoái mái thì đẩy anh ra nhé. Vâng Diệp chăn chăn nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn chiền miên rơi trên người mình. Bởi vì còn bận tâm tới sức khỏe của Diệp chăn chăn quý chết ngạn không làm bao lâu liền kết thúc. Thuận tay đo nhiệt độ của người trong lòng, phát hiện nhiệt độ của cô vậy mà giảm xuống. Diệp chăn chăn nằm trong ngực quý chết ngạn cười cười vài cách, sau này em lại phát sốt, vẫn là để bác sĩ quý làm thuốc hạ sốt cho em đi. Thằng dễ bản lam chữa khỏi trăm bệnh bác sĩ quý thăng. Anh ôm người trong ngực đang mềm nhũn chừng phạt cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái, nếu lần sau còn phát sốt em cứ chạy quanh khu chung cư 10 vòng đi, nhất định ra nhiều mồ hôi. Diệp chăn chăn bất mãn hừ hừ hai tiếng, ghé vào người quý chết ngạn bất động. Quý chết ngạn nhìn người đang quể oải trong ngực, bóp bóp hông cô một cái, hôm nay em về Diệp ra gặp chuyện gì sao? Không có, vậy làm sao đột nhiên bị sốt? Em cũng không biết, hai người im lặng một hồi, Diệp chăn chăn đột nhiên nói, bác sĩ quý anh có tin quỷ thần không? Quý chết ngạn ngẩn người, nhìn cô nói anh là bác sĩ. Diệp chăn chăn cười cười, sấn tới hôn quý Chiết ngạn hai cái ửm em cũng không tin tư thế thân mật này khó tránh khỏi ma sát quý chết ngạn cảm thấy trong cơ thể lại có ngọn lửa đang nhen nhóm liền cực nhanh xoay người mặc quần áo rời giường anh đi làm cơm tối em ngủ thêm một lát đi. Hồn lên mặt Diệp chăn chăn một cái quý chết ngạn vội vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Diệp chăn chăn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu lại mơ màng nhắm mắt. Chuyện sau đó đều diễn ra rất thuận lợi bất kể là gặp cha mẹ quý chết ngạn hay là kế thừa tài sản của Diệp Hồng sinh. Diệp Chăn Chăn đem cổ phần công ty Diệp Hồng Sinh cho cô giao cho luật sư Tiền, để ông ta giúp mình đại diện lại tiếp nhận ngôi nhà trang viên Kensington và nhà lớn Diệp gia, sau đó còn bao nhiêu tiền mặt đều quyên góp cho quỹ từ thiện của Diệp Hồng Sinh. Trong lúc nhất thời Diệp Chăn Chăn ở thành phố A danh tiếng vang xa, thế nhưng cái vị gần đây đang nổi như cồn lại toàn tâm toàn ý phiền não một chuyện không biết quyên góp nhiều tiền như vậy, có đủ mua được học phần tốt nghiệp không? Chương 61, khai giảng. Thời gian đã tiến vào tháng 9, các trường đại học cao trung lớn nhỏ trên cả nước cũng liên tục khai giảng. Hai ngày trước Diệp chăn chăn về trường để làm thủ tục nhập học còn thuận tiện xin thi lại. Bởi vì tình huống của cô đặc biệt nhân viên nhà trường rất nhanh thông qua yêu cầu của cô còn nhanh chóng ấn định thời gian thi lại vào nửa tháng sau. Ngày 16 tháng 9, Diệp chăn chăn yêu thương nhìn ngày tự hỏi học làm sao mới có thể từ cặn bã đột biến gen thành học bá. Xe chú mô dừng bên ngoài cổng trường lúc Diệp Trăn Trăn thuận lợi thừa kế tài sản đã thuê lại ông ấy, cô vừa ngồi lên xe, điện thoại liền vang lên, báo người gọi là 10.086. Xe chậm rãi di chuyển, Diệp Trăn Trăn vừa mí môi vừa nghe điện thoại, giọng nói tràn đầy khí thế của hệ thảo ca ca truyền ra từ tai nghe, Diệp Trăn Trăn thời gian thi đấu đã xác nhận rồi. Vòng loại vào ngày 17 tháng 9, địa điểm là ở quảng trường Quế Hoa mới giải phóng của trường nhé. Diệp chăn chăn sửng sốt một chút ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật bác sĩ quý. Cô hít một hơi, giọng nói vô cùng đáng thương, ngày 16 tháng 9 tôi phải thi lại. Thi lại, hệ thảo ca ca rõ ràng hơi nghi ngờ, sau đó nhớ tới việc Diệp chăn chăn không tham gia kỳ thi cuối kỳ. À, không sao, em tùy tiện thi một cái là đứng đầu lớp á. Mặc dù Diệp chăn chăn và anh ta không cùng một khóa, nhưng mỗi lần thi cử cô đều đứng đầu đoán trường giáo viên và học sinh toàn trường đều biết. Diệp chăn chăn, đột nhiên cô cảm thấy áp lực rất lớn. Không phải lúc tôi xảy ra chuyện đầu óc không được tỉnh táo cho nên Diệp chăn chăn không nói nổi nữa, nói thêm gì đi nữa cũng chỉ lệ rơi đầy mặt. Hệ thảo Kaka bừng tỉnh đại ngộ, anh ta trầm mặc một hồi, sau đó vô cùng chi kỳ mà nói tôi và vạn năm lão nhị của hệ bọn em là anh em, không bằng tôi bảo cậu ta giúp em bổ túc một chút. Mặc dù không thể khôi phục thành tích trước kia nhưng không đến nỗi rớt tín chỉ hệ thảo ca ca nói xong trong lòng cũng chua xót theo, rớt tín chỉ đau thế nào anh ta hiểu. Thật sao dịp chăn chăn phản phất thấy được mặt trời, cả người đều tràn đầy hy vọng. Cảm ơn anh hệ thảo ca ca. Diệp chăn chăn thốt ra sưng hô khiến hệ thảo ca, ca lộ ra chút vi diệu, anh ta hò khan một tiếng, nói trước hết không cần vội vàng cảm ơn tôi, em biết cậu ta vì nằm lâu ngày bên dưới em, khục tôi nói là xếp hạng cho nên đối với em khả năng có thành kiến có đáp ứng hay không còn chưa chắc chắn. À cái này Diệp chăn chăn chỉ có thể ảm đảm. Nghe thấy giọng nói lạc lõng của cô trong lòng hệ thảo ca ca quính lên, vỗ ngực đảm bảo yên tâm đi, nếu cậu ta không đáp ứng tôi sẽ tung hết ảnh nút của cậu ta cho cả trường biết. Diệp chăn chăn chầm mặc một hồi, hỏi, vì sao anh có ảnh nút của cậu ta? Sau khi hỏi xong cô cũng thực cảm thấy mình hơi thất lễ, lại vội vàng bổ sung. Anh không cần giải thích tôi hiểu rồi. Hệ thảo ca ca, cô ấy hiểu cái gì rồi? Anh ta không rõ, anh ta lại ho khan một tiếng, nói cuộc thi tôi cùng cam giá sẽ chuẩn bị em cứ yên tâm thi lại đi. Anh ta nói xong vội vàng cúp điện thoại, Diệp chăn chăn nhìn điện thoại ồ một tiếng cuối cùng cũng buông một nửa lo lắng xuống. Radio trên xe đang phát tin tức liên quan đến việc công khai thẩm tra xử lý vụ án Diệp Hồng Sinh bị giết, Diệp chăn chăn nghe nghe suy nghĩ liền bay xa. Trước đó mấy hôm tả dịch đã thông báo cho cô, nói lần cuối cùng thẩm vấn lý tố bà ta đã khai ra một số tình tiết mới. Trước khi Diệp Hồng Sinh bị giết, đã từng gọi một cuộc điện thoại cho bà ta. Lúc ấy bà ta rất bất ngờ, bởi vì cuộc giao dịch giữa bà ta và Diệp Sa mà Diệp Sa luôn che giấu thân phận. Nếu năm đó không phải bà ta bắt gặp Diệp chăn chăn cũng sẽ không phát hiện đứa bé mình nuôi dưỡng là con cháu Diệp ra. Diệp Hồng sinh tự mình gọi điện cho bà ta, hiển nhiên không sợ bị bại lộ thân phận, ông ta cũng không hỏi vì sao bà ta biết thân phận của Lý Giai Giai, mà trực tiếp hỏi bà ta có phải hay không không6 năm trước thừa Diệp tai nạn xe cũ đã đem hai người cháu đổi. Lúc đó Lý Tố bị dọa phát sở, Diệp Hồng sinh đã hỏi như vậy, rõ ràng ông ta đã biết được một ít đầu mối. Trong lúc luống cuống bà ta đã thừa nhận, nhưng lại nói bởi vì Diệp Trăn Trăn thật đã chết trong tai nạn nên bà ta mới để lý dai dai thay thế. Bà ta sở dĩ dám làm như vậy bởi vì bà ta biết Diệp Hồng sinh đối với tình huống của bà ta không thể nào nắm rõ như lòng bàn tay. Qua nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ định kỳ hàng năm gửi một khoản tiền, bọn họ không có bất cứ liên lạc nào. Số liên lạc của bọn họ thay đổi nhiều lần, nhưng từ khi bà ta chuyển tới thành phố D, vẫn dùng số của thành phố này cũng không đổi lại. Làm như vậy vô hình chung không muốn để đối phương biết hành tung của mình, mặc dù bằng thực lực của Diệp Gia, đoán chừng muốn điều tra bà ta cũng không phí bao nhiêu sức, nhưng bà ta biết Diệp Gia sẽ không làm thế. Bọn họ đối xử với Lý Gai Gai vẫn luôn chẳng thèm quan tâm. Họ sẽ không quan tâm Lý Gai Gai bây giờ ở chỗ nào làm những gì, chỉ cần không đến thành phố A là được. Sau khi Lý Tố nói dối, cũng không biết Diệp Hồng sinh tin được bao nhiêu, còn đối với việc bà ta và Lý Giai Giai đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, Diệp Hồng sinh nghĩ thế nào, bà ta biết nhất định lúc ấy Diệp Hồng sinh vô cùng nổi giận. Đột nhiên cúp điện thoại giống như đột nhiên chặt đứt hô hấp, Lý Tố chỉ cảm thấy tim mình giật thoát. Diệp gia nhất định sẽ điều tra chuyện này, điều tra ra chân tướng chỉ là vấn đề thời gian. Bà ta muốn gọi điện cho Lý Giai Giai, bảo cô ta cẩn thận một chút nhưng từ trước tới giờ đều là Lý Giai Giai liên lạc với bà ta, số của đối phương bà ta cũng không có. Cứ như vậy thấp thỏm qua hai ngày, bà ta nghe được tin tức Diệp Hồng sinh bị giết chết. Nghĩ tới đây Diệp chăn chăn nhắm mắt lại, mặc dù cô không định truy cứu chuyện này, nhưng cảnh sát hình như muốn khởi tố Lý Tố. Cô nhớ lại cái buổi tối ở nhà Lý Tố, bà ta ngồi khóc một mình trên ghế sofa. Lúc ấy trên tay bà ta cầm chính là ảnh chụp của Lý Gai Gai đi. Radio trên xe đột nhiên không có âm thanh, xe cũng dừng lại ở bãi đỗ. Diệp chăn chăn trở về chung cư, liền nhận được tin nhắn hỏi thăm ân cần của 10.086, lão nhị đã đồng ý, ngày mai có thể bắt đầu học bổ túc cố gắng thi lại. Diệp chăn chăn nhìn cái tên lão nhị do dự nửa ngày, vẫn quyết định hỏi tên thật của cậu ta một chút. Còn chưa soạn xong tin nhắn, một tin nhắn mới được gửi tới chỉ là lần này không phải 10.086 mà là Chu Văn. Hai chữ Chu Văn khiến Diệp Trăn Trăn nháy mắt sững người. Cô nghe tả dịch nói Chu Văn rất có thể là con gái riêng của thím Chu và ông ngoại, mặc dù thím Chu đến cuối cùng cũng không hề thừa nhận. Chu Văn chỉ lớn hơn cô 2-3 tuổi, nhưng nếu như cô ta thật sự là con gái riêng của ông ngoại, như vậy theo bối phận cô ta chính là dì nhỏ của mình. Diệp chăn chăn vừa riêng với cách sưng hô thế này vừa mở tin của Chu Văn. Nội dung rất đơn giản, chính là thông báo thiết kế của cô đứng đầu về tiêu thụ trong quý này, dựa theo hợp đồng có tặng thưởng 1.000 tệ, muốn cô hẹn thời gian gặp mặt. Tin tức này khiến Diệp chăn chăn vô cùng vui vẻ, cô thiết kế bộ trang phục mùa hè là vào giữa tháng 7 mới tung ra, lượng tiêu thụ nửa tháng bằng 3 lần người khác khiến cô rất đắc ý. Hẹn Chu Văn buổi chiều gặp mặt, Diệp Trăn Trăn gửi một tin nhắn khoe khoang về công việc với bác sĩ quý rồi mới hí ha hí hừng chảy vào bếp nấu cơm. Bởi vì hôm nay tâm trạng khá tốt cho nên Diệp Trăn Trăn tự thưởng một hộp kem ly, đương nhiên chuyện này nhất định phải giấu bác sĩ quý vụng trộm tiến hành, không thể để anh phát hiện. trí nhớ của bác sĩ quý rất tốt, bất kể Diệp Trăn Trăn mua bao nhiêu loại kem cùng một lúc, anh đều có thể nhớ chính xác. Lần trước chính là, đôi mắt lãnh đạm quét qua tủ lạnh, anh xoay người lại nói, Diệp chăn chăn, có phải em lại ăn vụng cốc kem vì ô mai không? Của bối lệ ca, Diệp chăn chăn, lúc ấy cô cảm thấy hành động đặc biệt chạy xuống lầu vứt ly kem vào thùng rác nhà đối diện thật ngu ngốc đến đáng yêu. Lần này Diệp chăn chăn đã có kinh nghiệm, sau khi cô ăn vụng kem, chuẩn bị lúc đi về sẽ mua một cái giống y hệt bỏ lại, như thế bác sĩ quý sẽ không phát hiện ra được. Đơn giản, mình cơ trí quá cơ. Nghĩ như vậy Diệp chăn chăn yên tâm to gan ăn hết sạch một cốc sữa chua sô cô la, chỉ còn lại cái vỏ rỗng đặt trên bàn trà chuẩn bị lúc đi thuận tiện sách theo chứng cứ phạm tội trên đường phi tang. Ăn xong bữa trưa lại ngủ một giấc Diệp chăn chăn cầm theo chứng cứ phạm tội ném vào thùng rác ven đường. Địa điểm gặp mặt Chu Văn vẫn là quán cà phê ở quảng trường Tinh Quang, lúc Diệp chăn chăn đến Chu Văn đã ngồi ở bên trong hơn nửa ly cà phê còn một nửa, có vẻ cô ta đã đợi được một lúc. Diệp chăn chăn vô thức nhìn đồng hồ, mình không đến muộn còn đến trước thời gian 10 phút cô đi tới đối diện Chu Văn ngồi xuống, Chu Văn hơi ngượng ngùng lại lúng túng nhìn cô cười cười, ngại quá vì một ngàn còn muốn em đi một chuyến mặc dù bây giờ em cũng không thiếu một ngàn này, nhưng cái này suy cho cùng vẫn từ công sức của em mà có hẳn là nên đưa cho em. Bây giờ Diệp chăn chăn đã khôi phục lại thân phận Diệp ra đại tiểu thư, đương nhiên không thể so sánh với lúc cô ở nhà làm việc bán thời gian được. Nhưng Diệp chăn chăn rất vui vẻ cảm ơn, đây không phải vấn đề là bao nhiêu tiền, được đứng đầu tôi rất vui mừng. Cô cũng có thể xếp hạng nhất hừ hừ. Chu Văn nhìn dáng vẻ của cô không tự giác bật cười, tài năng của mình có thể được công nhận đúng là một điều đáng vui mừng, không biết sau này còn cơ hội hợp tác với em. Đương nhiên có thể, Diệp chăn chăn đồng ý, sau khi suy nghĩ lại bổ sung. Nhưng trong khoảng thời gian này tôi cần thi lại, sau khi thi xong còn phải viết luận Văn tốt nghiệp. Cô cảm thấy đầu đau nhức. Không sao, chỉ cần công ty của chị một ngày chưa đóng cửa, lúc nào em gửi bản thiết kế đều được. Diệp chăn chăn ngẩn người, nhìn cô ta nửa ngày, chỉ biết nói một câu cảm ơn. Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện của Diệp Hồng sinh tùy tiện trò chuyện tâm sự mấy câu rồi hai người về nhà. Tình cảm của Diệp chăn chăn đối với Chu Văn có chút phức tạp trước kia cô ta là bạn chơi đùa từ thuở bé, về sau lại cùng hợp tác, lúc mình cần giúp đỡ nhất cũng giúp mình một tay, bây giờ cô ta có thể là gì nhỏ của mình. Diệp chăn chăn lắc đầu cảm thấy có một số chuyện vĩnh viễn để nó không rõ ràng thì tốt hơn. Trước khi về nhà cô còn không quên vào siêu thị mua một hộp sữa chua sô-cô-la y hệt mang về. Thế nhưng sau khi bác sĩ quý trở về, vẫn phát hiện ra điều lạ lùng. Diệp chăn chăn nhìn bóng lưng thẳng tắp đứng ở cửa tủ lạnh trong tay đổ ra một tầng mồ hôi. Hẳn là không lưu lại sơ hở gì mới đúng chứ. Diệp chăn chăn. Quý chết ngạn cuối cùng quay đầu trong tay còn cầm một hộp sữa chua sô-cô-la Diệp chăn chăn bỏ vào không lâu. Có phải em lại ăn vụng kem này không? Không có, Diệp chăn chăn thề thốt phủ nhận ngay cả vị trí cô cũng đặt giống y hệt có lý nào anh lại phát hiện được. Không có, Quý chết ngạn nhướng mày lặp lại một lần. Cái này và cái trước đó có ngày sản xuất không giống nhau. Diệp chăn chăn, ngay cả ngày sản xuất anh cũng nhớ rõ. Anh nói cho em, nói cho em đi. Trường 62 thi đấu. Ăn vụng kem là trọng tội, quý đại nhân phán xử Diệp Chăn Chăn hình phạt thảm khốc 3 ngày không được cùng phòng Diệp Trăn Chăn không phục phán quyết nổi dậy chống lại, bị quý đại nhân thùng thẳng bỏ qua. Rút ra kinh nghiệm xương máu, kem trong nhà đều là chân ái của bác sĩ Quý, chỉ có thể nhìn chứ không được ăn, sau này muốn ăn vụng tự đi xuống lầu mua. Sau sóng gió ly kem qua đi, Diệp Chăn Chăn bắt đầu ôn tập địa ngục Hệ thảo ca ca giới thiệu vạn năm lão nhị vô cùng kính nghiệp sau khi vô cùng kính nghiệp diễu cực Diệp chăn chăn một hồi liền bước vào triển khai huấn luyện ma quỷ chìm trong biển đề thi gian nan diệp chăn chăn cảm thấy nhất định cái này là do lão nhị hung ác trả thù ban ngày ở trường học bị tra tấn tối muộn về nhà còn được hưởng thụ phục vụ đặc biệt của bác sĩ quý phụ phụ chính là bổ túc tiếng anh trong nửa tháng diệp chăn chăn liền gầy mất hai cân đến chú mô nhìn cũng thấy đau lòng có điều nỗ lực cuối cùng vẫn có thu hoạch. Bởi vì bạn học lão nhị bổ tục đều là hình thức thi cử, rất có tính trọng tâm cho nên lúc Diệp Trăn Trăn thi phát hiện ra thật ra nhiều câu đều được bạn học lão nhị giảng qua. Diệp Trăn Trăn nhìn đề bài đặc biệt hạnh phúc xem ra chỉ cần tìm đúng phương pháp thi cử thật là so easy. Bây giờ cô không thèm hâm mộ lý dai dai mỗi lần thi cử đều đứng hạng nhất thật đó. Thi xong Diệp Trăn Trăn ngựa không dừng vó chạy tới quảng trường Quế Hoa. Ngày mai sẽ là vòng loại cuộc thi người mẫu, trường học đã sớm dựng sân khấu trước một tuần lễ, xem ra nhà trường khá coi trọng cuộc thi lần này. Buổi tối hôm nay có diễn tập lúc Diệp Trăn Trăn chạy tới, hệ thảo ca ca và đồng bọn đã đến. Khi cam Điềm nhìn thấy Diệp Trăn Trăn hưng phấn vẫy tay tiểu khả ái. Cái âm thanh tiểu khả ái dẫn tới không ít học sinh đi ngang qua liếc nhìn về phía Diệp Trăn Trăn với ánh mắt phức tạp. Học viện nghệ thuật của trường, trong mắt đa số các sinh viên tài đại chính là một loại tồn tại hiếm thấy, trước tiên phải cảm thông đối với chỉ số thông minh thấp đến đáng thương của của sinh viên học viện các người có thể mặc quần áo bình thường đến trường một chút có được không hả? Cổ trang, trang phục hầu gái, chiến binh còn có cắt may thành những hình thù kỳ quái sinh viên học viện nghệ thuật đi trong tài đại một loáng có thể nhận ra là đại biểu cho nhóm tài đại có chỉ số Ai Cửu cao diệp chăn chăn, vậy mà lại quen biết đám sinh viên học viện nghệ thuật, lúc đi ngang qua các sinh viên đều thể hiện tâm trạng khá phức tạp. Đối mặt với những ánh mắt hiếu kỳ bắn tới, Diệp Chăn Chăn chỉ cao quý yêu nhã liếc mắt nhấc chân bước tới cạnh Cam Điểm. Hôm nay Cam Điểm mặc một bộ váy màu xanh bồng bềnh, mái tóc màu nâu đậm được buộc thành hai bím cô ấy hình như đặc biệt trung thành với kiểu tóc này. Tiểu khả ái cô thi thế nào? Ừm, tạm được, Diệp Chăn Chăn trả lời tương đối khiêm tốn. Vậy khẳng định là đứng thứ nhất rồi. Vẻ mặt cam điểm sùng bái nhìn cô, diệp chăn chăn, thì ra loại việc đứng thứ nhất này không có chút nào đáng để kiêu ngạo Tiểu khả ái, ngày mai sẽ phải thi đấu, chị hồi hộp quá. Cam điểm kéo tay diệp chăn chăn, hồi hộp lại mong đợi nhìn sân khấu đã dựng xong. Diệp chăn chăn nắm chặt tay cô ấy, đắc ý chúng ta nhất định sẽ đứng thứ nhất. Mặc dù ban đầu tham gia bởi vì một vạn tệ tiền thưởng, nhưng bây giờ 1,5 điểm nhọc phần mau vào trong bát ta. Hệ Thảo Kaka tranh thủ thời gian tụm lại, thuận tiện nắm chặt tay Diệp Chăn Chăn, ừm, chúng ta nhất định sẽ đứng thứ nhất. Diệp Chăn Chăn và Cam Điềm trầm mặc 2 giây, đồng thời rút tay về. Hệ Thảo Kaka vô cùng tổn thương, Cam Điềm lôi kéo Diệp Chăn Chăn nhìn một nữ sinh đứng bên cạnh sân khấu, cái cô kia chính là nhà thiết kế ban đầu của bọn chị, vì sau thổ lộ với anh trai chị bị từ chối, liền đầu quân cho giặc. Diệp chăn chăn hơi mím môi cô cảm thấy sắp bắt đầu không phải là một cuộc thi người mẫu tranh tài, mà là ân oán tình cừu võ lâm đại hội. Nhưng căn cứ theo tinh thần biết người biết ta, Diệp chăn chăn vẫn vô cùng kính nghiệp nghe ngóng cô ta thiết kế quần áo thế nào. Thiết kế cuối kỳ của cậu ta 3 năm liên tiếp đều xếp hạng nhất. Cam nhuận dương đầy gọng kính trên sống mũi, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Không chỉ có cậu ta trường học khác cũng có người hết sức lợi hại, mặc dù không muốn đả kích hai người, nhưng muốn được hạng nhất không thể dễ dàng như vậy. Diệp chăn chăn cùng cam điểm còn có hệ thảo ca ca thành công bị đà kích. Cam nhuận Dương nhìn thoáng ba người yếu xìu, lại an ủi, nhưng mọi người cũng không cần quá mức thất vọng, lần thi đấu này không phải giật giải nhất mà là nhìn xem trình độ của chúng ta rốt cuộc đến mức nào. Diệp chăn chăn Thật xin lỗi tôi không có tấm lòng bao la như anh vậy đâu, tôi muốn giật giải nhất và 1,5 điểm học phần đấy. Mấy người tham gia diễn tập xong, lúc rời đi bạn học Mỹ lệ cuối cùng cũng tìm quảng trường Quế Hoa. Diệp chăn chăn rất lo lắng, nếu ngày mai anh ta không đến kịp thì làm sao? Anh ta gánh trách nhiệm tạo hình trang điểm quan trọng lắm đó. Yên tâm đi, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cậu ta tới. Cam Nhuận Dương nói xong, mọi người liền chia tay về ký túc xá. Diệp chăn chăn không ở phòng ký thúc lúc đi ra đến cổng trường mới phát hiện bác sĩ quý tự mình đến đón cô. Diệp chăn chăn rất vui vẻ chạy lên xe quý chết ngạn đợi cô thắt dây an toàn mới khởi động xe cầu đàn nhi tối em ăn cái gì. Ây nhà ăn, thật ra cô ăn chính là cơm chiên ven đường hệ thảo ca ca mang tới. Quý chết ngạn nhìn cô một cái, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, hôm nay thì thế nào? Diệp Chăn Chăn nghiêm túc phiền não nói, "Bác sĩ Quý, nếu như em không cẩn thận thi đứng thứ nhất thì làm sao bây giờ?" Quý chết ngạn vuốt vuốt đầu cô an ủi, "Em suy nghĩ nhiều rồi." "Diệp Chăn Chăn, lần sau em sẽ bí mật thi được hạng nhất mang về hù chết anh." "7 giờ tối ngày hôm sau, cuộc thi người mẫu ở quảng trường Quế Hoa đúng giờ bắt đầu." Bởi vì hôm nay là sinh nhật quý chết ngạn cho nên Diệp Trăn Trăn cố ý mời anh tới xem thi đấu chuẩn bị sau khi bọn họ được đứng thứ nhất sẽ mang bác sĩ quý ra ngoài happy. Hệ thảo ca ca nhìn thấy Diệp Trăn Trăn xuất hiện cùng quý chết ngạn bà vai đột nhiên ẩn ẩn đau. Cam điềm trình diễn theo thứ tự ở giữa vị trí này thật sự không hề tốt đẹp gì, nhưng lúc lên sân khấu vẫn khiến ban giám khảo và người xem kinh ngạc. Diệp chăn chăn từng nghe qua trang điểm đối với phụ nữ mà nói giống như phép thuật nó có thể khiến người trong chớp mắt biến thành người khác. Lúc này cam điểm trên sân khấu không thể nghi ngờ là dẫn chứng tốt nhất. Mặc dù mỹ lệ căn cứ theo khí chất của bản thân cô ấy mà trang điểm tương đối đậm tuy nhiên màu hồng phấn trên đôi mắt và má như thêm một nét tuyệt đẹp cho bức tranh trở thành điểm sáng của toàn bộ khuôn mặt. Ý tưởng cho bộ váy cưới này của Diệp chăn chăn đơn giản là cô công chúa hoạt bát không thể không nói cam điểm nắm bắt nhân vật này vô cùng tốt đôi mắt tràn đầy ý cười không chỉ có hoạt bát còn có một chút trêu đùa và gợi cảm cùng với đôi chân dài và bờ vai lộ ra như ẩn như hiện đối lập với nhau. Toàn bộ váy cưới mặc dù từ trong ra ngoài đều lộ ra nét hoạt bát gợi cảm nhưng mỗi một chi tiết nhỏ được xử lý đều không mất đi sự đoan trang vốn có của chiếc váy. Lúc cam điểm xuống sân khấu là một chàng hét chói tay thậm chí con nam sinh kích động muốn làm chú rể. Nhóm của các em không tệ, lúc người mẫu đi xuống sân khấu quý triết ngạn đứng bên cạnh Diệp Trăn Trăn thấp giọng nói một câu. Câu này không phải khen ngợi một mình Diệp Trăn Trăn nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn rất cao hứng. Cô biết mặc kệ là do tạo hình, người mẫu hay là trang phục bất kể khâu nào rơi mất mắt xích cũng không thể đạt được hiệu quả như kia. Cuối cùng ra sân chính là kình địch lớn nhất của bọn họ nguyên nhà thiết kế phản chiến của nhóm. Mà bất hạnh nhất là, bọn họ đụng đề tài chủ đề của đối phương cũng lựa chọn áo cưới. Người mẫu ăn mặc như công chúa Bạch Tuyết từ phía sau bước ra sân khấu mang theo một chàng tiếng hét chói tai. Rất hiển nhiên, đối phương xây dựng từ hình ảnh công chúa Bạch Tuyết trên tay người mẫu thậm chí còn cầm một quả táo cắn dở Hệ thảo ca ca khoanh tay bất mãn phỉ nhổ, lồng cả quảng cáo đáng xấu hổ. Diệp chăn chăn di riêng, ông, nếu chờ lúc nữa người mẫu này cầm quả táo gọi điện cho bạch mã hoàng tử, như thế mới thật là thụ giáo. Tình tiết trong tưởng tượng của cô cũng đồng thời chưa có xảy ra, người mẫu từ đầu đến đuôi đều là dáng vẻ cao quý dịu dàng, rất phù hợp với hình tượng nhân vật nàng công chúa. Áo cưới rất hoa lệ, đuôi váy kéo giày kiên nhất định có thể giảm bớt không ít việc cho nhân viên. Tất cả các thí sinh dự thi đều đi lên sân khấu, hiện giờ là thời gian hồi hộp thống kê điểm số. Người chủ trì mời mấy người xem lên sân khấu chơi trò chơi, còn nhóm ban giám khảo đang nhanh chóng bỏ đi điểm cao nhất, bỏ đi điểm thấp nhất, chia điểm bình quân. 10 phút sau, người chủ trì bắt đầu tuyên bố kết quả, Diệp Chăn Chăn nắm tay Quý Chết Ngạn khẩn trương hỏi, bác sĩ Quý Anh cảm thấy nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Nhiêu lần này là ai? Quý Chết Ngạn giật giật khóe môi, bình tĩnh nói, dù sao cũng không phải là em. Diệp Chăn Chăn Cuối cùng người mẫu xuất sắc nhất cam điểm dùng ưu thế vừa trội chiến thắng, mẫu thiết kế thời trang đẹp nhất Diệp Chăn Chăn dùng 0.3 điểm suýt soát thắng được. Phòng làm việc điểm điểm đủ điều kiện với hai hạng bình quân thành tích cao nhất. Mặc dù mẫu thiết kế chỉ cao hơn đối phương 0.3 điểm, hơn nữa 0.3 điểm này nói không chừng còn do ba chữ Diệp Chăn Chăn mới đạt được nhưng bất kể thế nào thắng là thắng, lúc hệ thảo ca ca muốn cho Diệp Chăn Chăn một cái ôm, Diệp Chăn Chăn đã ôm chầm lấy bác sĩ quý. Hệ thảo ca ca ngượng ngùng thua tay, yêu thương dựa lên vai cam nhuận dương. Cam nhuận dương ghét bỏ nhìn anh ta một cái, vẫn nhịn xuống xúc động muốn đẩy anh ta ra. Ha ha ha ha ha, bác sĩ quý ơi em được hạng nhất. Bên kia tiếng cười của Diệp chăn chăn muốn bao nhiêu điên cuồng có bao nhiêu điên cuồng. Hôm nay em có thể được ăn nhiều hơn một ly kem không anh? Quý chết ngạn kéo người trên người xuống, có chút bất đắc dĩ, chú ý hình tượng một chút, đây là trường học. Ây! Diệp chăn chăn không cam lòng thua tay về, một giây sau lại nhào tới. Vậy chúng ta mau về nhà chúc mừng thôi. Sau khi về nhà không chỉ có thể động chân động tay còn thể thế này thế kia. Diệp chăn chăn ngay cả phần thưởng cũng không lên sân khấu nhận lôi lôi kéo kéo quý chết ngạn vui sướng chạy băng băng qua sân trường trải đầy ánh bạc. Quý chết ngạn không thể không chạy theo bên cạnh Diệp chăn chăn, lúc này chỉ có một suy nghĩ tuổi trẻ thật tốt. chương 63, sinh nhật, về tới nhà đã gần 10 giờ. Khi quý chết ngạn mở cửa, nhìn thấy khoảng trống trước cửa sổ sát đất ngoài ban công có đặt một cây đàn dương cầm màu trắng. Bác sĩ quý thích không? Hôm nay thừa dịp anh không có nhà đưa đến đó. diệp chăn chăn thập phần đắc ý cuối cùng cô cũng có thể bao nuôi bác sĩ quý rồi, trở lại cảm giác làm phú bà thật sự quá tốt. Quý chết ngạn sừng sốt một chút, anh đi tới bên cạnh mở cây đàn ra, ngón trò thon dài nhấn lên phím đàn một cái tiếng đàn ngân vang vọng lên trong phòng khách. Quý chết ngạn khẽ trao mày quay người nhìn Diệp chăn chăn, lần trước lúc tặng bút máy đã nói với em rồi, không cần tiêu tiền như vậy. Mà lần này còn là một cây đàn dương cầm có giá trị không nhỏ. Diệp chăn chăn chép miệng, không trả lời quý chết ngạn tiếp tục nói, nếu như tiền nhiều quá đốt không hết thì mua thứ mình thích. Diệp chăn chăn, em chính là thích mua đồ cho bác sĩ quý, bác sĩ quý để em bao nuôi anh đi. Diệp chăn chăn rậm châm một cái, lộ ra dáng vẻ địa chủ mỹ nhân, ra chính là coi trọng ngươi, người liền theo ra đi. Quý Triết ngạn đứng trước đàn dương cầm nhìn cô một cái, không chút lung lay nói, nhưng mà anh đã có một cây đàn rồi. Diệp chăn chăn, em mặc kể, lần trước bác sĩ quý đã nói đánh đàn cho em nghe, nhưng mà không có đàn, bây giờ anh không còn lý do gì để từ chối nữa. Đôi mắt Diệp chăn chăn đỏ lên như con thỏ nhỏ, giống như đang cảnh cáo quý Triết ngạn anh còn nói nữa, em liền khóc cho anh xem. Quý chết ngạn nhìn cô im lặng nở nụ cười, anh mở nắp đàn dương cầm ngồi xuống, dài điệu nhẹ nhàng trong sáng từ ngón tay anh truyền ra. Là bản For Alice của Beethoven, lần đầu tiên dịp chăn chăn nhìn thấy quý chiết ngạn chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày có thể ngồi một bên nhìn anh đánh đàn như bây giờ. Khi đó quý chết ngạn tựa như một đóa cao lãnh chi hoa cho dù ánh mặt trời có chiếu lên người anh cũng sẽ chỉ làm bạn cảm thấy lóa mắt chứ không phải ấm áp. Nhưng bây giờ một bản for Alice đơn giản, mỗi âm thanh vang lên còn ấm áp hơn ăn khoai nướng vào mùa đông. Không, cô không phải muốn ăn khoai nướng. Quý triết ngạn tấu xong một bản, Diệp chăn chăn ra sức vỗ tay, bravo. Cô làm bộ gào lên một tiếng. Bác sĩ quý anh từng học ở đâu thi cấp 10 cũng không thành vấn đề. Quý triết ngạn bình tĩnh đóng nắp đàn, từ trên ghế đứng lên, năm 2 tiểu học anh đã được cấp 10 rồi. Diệp chăn chăn bác sĩ Quý thỉnh thoảng lại thích dùng trí thông minh nghiền nát cô, cô đã thành thói quen. Nhưng cô còn không biết, lúc Quý triết Ngạn đạt cấp 5 đã đại diện cho trường học biểu diễn ở nước ngoài, ba Quý vẫn cho rằng anh sẽ trở thành một nghệ sĩ đẹp trai như mình, không ngờ sau này anh trở thành một bác sĩ chủ trị đẹp trai. Diệp chăn chăn mang theo nụ cười co quắp ngẩng đầu nhìn Quý triết Ngạn, vậy thật sự quá tốt, sau này mỗi ngày đều có thể nghe bác sĩ Quý diễn tấu miễn phí em lời to rồi. Quý chết ngạn hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn cô anh khi nào nói miễn phí. Diệp chăn chăn, dương cầm đưa cho anh, anh còn muốn thu tiền, còn có lương chi hay không hả? Nhưng đã muốn bao nuôi bác sĩ quý, đương nhiên cũng cần bao dung tính tình thỉnh thoảng mưa nắng thất thường của anh. Diệp chăn chăn tỏ vẻ bao dung hỏi thăm anh thu phí thế nào? Quý chết ngạn cong cong khóe miệng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Anh vòng tay qua eo Diệp chăn chăn in lên mặt cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng mơn chớn em sẽ thích. Diệp chăn chăn, nhìn mặt Diệp chăn chăn nháy mắt đỏ bừng quý Triết ngạn cúi đầu cười cười thỏa mãn buông lỏng cô ra. Trong phòng bếp đặt một chiếc bánh gato hai tầng cỡ lớn Diệp chăn chăn mua chúc mừng sinh nhật quý Triết ngạn. Mặc dù buổi tối ăn đồ ăn chứa nhiều calo không tốt nhưng cái bánh này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Anh cắt hai miếng bánh gato nghiêng đầu nhìn thoáng cách người còn đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa cầu đàn nhi tới ăn bánh gato nào. Á, Diệp chăn chăn lập tức nhảy lên từ trên ghế. Tại sao ngay cả nến anh còn chưa cắm mà đã cắt bánh rồi? Diệp chăn chăn lao tới, đau lòng nhìn cái bánh bị cắt hai nhát tàn nhẫn. Quý chết ngạn nhìn cô một chút lại nhìn hai miếng bánh trên đĩa, không thì em xếp chúng nó trở lại. Diệp chăn chăn thật sự xếp bọn nó trở lại. Sau khi cắm nến lên bánh gato, Diệp chăn chăn tắt đèn trong phòng, dưới ánh nến mờ nhạt nhìn quý chết ngạn, bác sĩ quý, sinh nhật vui vẻ. mau ước nguyện. Quý chết ngạn suy nghĩ, chắp tay trước ngực thành kính nói, hy vọng sang năm cầu đàn nhi có thể thông minh hơn một chút. Diệp chăn chăn, nguyện, nguyện vọng nói ra sẽ không linh đâu. Cầu nguyện kết thúc cuối cùng cũng có thể tiến vào khâu ăn bánh gato. Diệp chăn chăn nhìn phần bánh còn lại, rốt cuộc cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, bác sĩ quý này có phải bánh hơi lớn không? Quý triết ngạn ngoài ý muốn nhìn cô một cái, anh tưởng lúc mua em đã nhìn ra. Diệp chăn chăn. Cô vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp im lặng thì tốt hơn. Nhưng cái yên lặng này chỉ duy trì đến khi ăn xong bánh gato tô. Diệp chăn chăn thả cái dĩa trong tay xuống, ngồi lên đùi quý chít ngạn. Bác sĩ quý chúng ta bàn luận cụ thể về việc liên quan tới thu lệ phí đi. Quý chít ngạn cười một tiếng, cúi đầu liếm sạch miếng bơ còn dính trên khóe miệng cô tắm trước đã. Ô, Diệp chăn chăn nhanh chóng chạy về phía nhà tắm. Quý Triết ngạn thu dọn xong phần bánh gato còn lại, lúc đi ra từ phòng tắm, Diệp chăn chăn đã mặc bộ đồ chiến đấu, ngồi trên giường chờ anh tiểu mỹ nhân, buổi tối hôm nay em đừng hỏng trốn thoát. Quý Triết ngạn, cái hình tượng và câu thoại này thật sự có chút tưởng phản mô ê. Quý Triết ngạn bước tới đẩy Diệp chăn chăn lên giường, cúi đầu nhìn người dưới thân một cái rồi trực tiếp hôn lên. Em mới đổi vị nước xúc miệng, mùi vị không tồi sau khi răng môi cuốn quýt. quý Triết ngạn hơi nới rộng khoảng cách với Diệp chăn chăn, vừa thở vừa nói. So với quý triết ngạn thành thạo điều luyện, Diệp Trăn Trăn đã thở hồn hà hồn hền, tay của cô đặt hờ lên cô quý triết ngạn, đầu ngón tay hơi lạnh trên cơ thể khiến cô vô thức nhíu mày. Không thoải mái, quý triết ngạn vừa hôn cô cô vừa thấp giọng hỏi. Không đâu tốt lắm Diệp Trăn Trăn dùng sức ôm cổ quý triết ngạn để cho mình và anh càng gần nhau hơn. Nửa tháng sau thành phố A tổ chức thi đấu vòng bán kết cuộc thi người mẫu, thành tích thi lại của Diệp Trăn Trăn cũng được công bố một ngày trước lễ quốc khánh. Mặc dù không biết có đứng hạng nhất hay không, nhưng cuối cùng cũng không rất tín, lúc đầu Diệp chăn chăn muốn mời bạn học lão nhị ăn bữa cơm cảm ơn, nhưng lại bị quý triết ngạn lạnh lùng cự tuyệt. Cùng ngày thi đấu bán kết cam điểm rút được số thứ tự thứ hai từ dưới lên. Diệp chăn chăn nhìn mấy nhóm biểu diễn phía trước phát hiện vòng đấu bán kết quả nhiên cao hơn một bậc so với vòng loài. Nhưng tác phẩm dự thi của bọn họ cũng tốt hơn so với vòng loại, mà không bị bối rối do thi lại, Diệp Trăn Trăn còn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến hành sửa chữa cho tốt nhất. Vòng bán kết và vòng loại không giống nhau, số lượng nhóm tham gia không nhiều nhưng có thể có hai đội được vào vòng trong. Hơn nữa nếu như không đoạt được hạng nhất của vòng chung kết, hạng nhất của vòng bán kết cũng được một điểm học phần cho nên Diệp Trăn Trăn liều mạng. Lúc cam điểm ra sân khấu vẫn như cũ khiến giám khảo và người xem kinh ngạc và hâm mộ. Không giống với công chúa hoạt bát ở vòng đấu loại, đôi mắt trang điểm mộng ảo của Cam Điềm tựa như tinh tinh ở trong rừng rậm sâu thẳng, sắc sảo mà mê người. Vì muốn làm nổi bật hình tượng tinh linh, mỹ lệ còn cố ý để cô ấy đội tóc giả màu bạc và đeo thêm hai tai nhọn. Vòng hoa trên đầu Cam Điềm là do Diệp Chăn Chăn và Cam nhuận Dương kết lúc sáng sớm, mỗi mỗi bông hoa còn mang theo hương thơm nồng đậm. Lúc Diệp Chăn Chăn thiết kế bộ váy này cũng không dùng màu trắng thuần của áo cưới, mà dung hòa rất nhiều màu sắc rực rỡ. Cảm giác về màu sắc của Diệp Trăn Trăn rất tốt, phối hợp nhiều màu sắc với nhau như vậy nhưng không hề mâu thuẫn, vô cùng hòa hợp. Cô rất vui mừng khi thiết kế áo cưới của mình được diện trên người cam điểm, bởi vì cô ấy tuyệt đối là một người mẫu xuất sắc. Cô ấy không chỉ mặc hoàn mỹ mà còn tinh tế thể hiện được ý tưởng của nhà thiết kế ra bên ngoài. Nếu như cam điểm không làm người mẫu, cũng có thể trở thành một diễn viên xuất sắc. Sau khi thi xong vòng bán kết ban giám khảo lại chấm điểm cho nên người chủ trì trên sân khấu lại tìm vài khán giả xui xẻo lên sân khấu chơi trò chơi. Lúc công bố kết quả cam nhuận dương có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trước đó anh ta nói muốn giành giải nhất không phải đơn giản như vậy, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy mình đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Trăn Trăn và cam điểm. Người mẫu giỏi nhất và mẫu thiết kế đẹp nhất đều đứng thứ nhất phòng làm việc điểm điểm bước qua thiên quân vạn mã thuận lợi chiến đấu vào vòng chung kết. Trận chung kết diễn ra vào giữa tháng 10, địa điểm vẫn ở thành phố A. Bởi vì không cần chạy tới nơi khác dự thi, hai đội từ thành phố A hiển nhiên là chiếm ưu thế. Diệp chăn chăn lợi dụng thời gian cuối cùng, hủy bỏ thiết kế trước đó của mình. Chờ một chút, hủy bỏ thiết kế. Cam Nhuyễn Dương Vạn năm không có biểu tình cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt trên mặt, tôi nhất định phải nhắc nhở cô còn 13 ngày nữa chính là trận chung kết. Tôi biết tin tưởng tôi, nhất định sẽ kịp. Diệp chăn chăn nhìn cam điểm thi đấu hai trận trước đó thu được không ít linh cảm cam điểm mềm mại cũng giúp cô càng có không gian sáng tạo. Đã đi tới bước cuối cùng, cô muốn làm thật tốt. Cam nhuận dương nhìn cô im lặng một hồi, mím môi nói, được tôi đồng ý. Chẳng qua nếu như trước khi thi đấu không thể hoàn thành, vậy thì vẫn dùng bộ váy ban đầu. Mặt khác tổn thất một mình cô chịu. Diệp chăn chăn, được, Diệp chăn chăn cắn răng, xông về nhà thiết kế trang phục. Lần này không phải công chúa cũng không phải tinh linh cô muốn biến cam điềm thành nữ vương. chương 64 ký kết, vòng chung kết đúng hạn tổ chức Diệp Trăn Trăn thiết kế xong trang phục thi đấu trước một ngày diễn ra chung kết. Không giống với vòng loại hoạt bát và vòng bán kết ma mị ý tưởng bộ váy của vòng chung kết đúng theo tiêu chí của váy cưới trắng noãn, cao quý, trang nhã, mộng mơ. Các tầng váy phức tạp và viền gen hoa lệ khiến bộ váy cưới này nhìn qua còn vui vẻ, ngọt ngào hơn cả chiếc bánh gato Diệp Trăn Trăn Nhưng từng đóa hoa hồng màu lam trang trí bên trên áo cưới lại dẫn tới một hiệu ứng tự nhiên trong trẻo và cao quý. Trình độ phức tạp của bộ váy cưới này không thể sánh được với hai bộ trước đó, chỉ có từng bông từng bông hoa hồng kia đã khiến 5 người thức đêm một tuần. Mỗi mỗi chiếc lá đều tự mình cắt tỉa cuối cùng khâu lên bên trên chiếc váy. Tóc cam điểm được uốn thành lọn sóng lớn, sau đó được kẹp cố định vào bên trái, phía trên cũng trang trí một đóa hoa hồng màu lam. Đằng sau hoa hồng còn đính thêm một vương miệng nhỏ màu vàng. Sân khấu dùng cho buổi chung kết là bên tổ chức của ý thuê đài T, còn có nhóm múa chuyên nghiệp và lộng lẫy, hấp dẫn không ít truyền thông tới phỏng vấn. Diệp chăn chăn nhìn nhân viên mặc đồng phục chính thức đeo thẻ công tác và các phóng viên mang theo máy quay của đài truyền hình, đột nhiên cảm thấy mình có thể bạo hồng. Vì thuộc đội ngũ chiến thắng của thành phố A, Diệp chăn chăn cũng nhận được lời mời phỏng vấn chính thức của phóng viên trước khi vòng thi đấu chính thức bắt đầu. Đối diện với mỹ nữ phóng viên thiết tha chờ đợi nhìn cô, Diệp chăn chăn vuốt vuốt mái tóc dài, hắng giọng một cái, có thế làm mờ mặt tôi không? Phóng viên, cái này đâu phải chương trình pháp luật, làm mờ làm cái gì vậy? Cho dù trong lòng có một ngàn con thần thú gào thét nhưng nghĩ tới đối phương là Diệp ra đại tiểu thư có một đống tài sản cách xù mới nổi gần đây, hơn nữa còn thuộc đội đứng đầu của cuộc thi lần này, mỹ nữ phóng viên lộ ra một nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp, không thành vấn đề, tôi sẽ nói với bên hậu kỳ. Cảm ơn. Diệp chăn chăn che miệng cười đến vô cùng cao quý. Phỏng vấn ngắn gọn 5 phút vui vẻ kết thúc Diệp chăn chăn từ chối phỏng vấn của những đài khác quay trở về hậu trường. Nếu mọi người biết tướng mạo của cô, nói không chừng còn tranh nhau bắt cóc. Diệp chăn chăn từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục an toàn, ý thức được an toàn hiển nhiên là tốt. Là đội quán quân của thành phố A, lần này không cần phải rút thăm, trực tiếp là thí sinh ra sân cuối cùng. Không khí ở sân khấu rất náo nhiệt tiêu chuẩn của các thí sinh cũng rất cao, dưới sự hỗ trợ của đội múa, rất khó tin đây chỉ là một nhóm sinh viên thi đấu. Diệp chăn chăn ngồi ở khán đài thậm chí còn nhìn thấy người mẫu thường xuất hiện trên tạp chí thời trang. Đáng tiếc cô không nhìn thấy A Giao, cuộc thi dần dần đi đến hồi kết cam điểm là người cuối cùng bước ra sân khấu. Vốn hiện trường đang huyên náo bỗng chốc yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều nhín thở nhìn về phía cam điểm. Hơi nâng cầm lên, biểu cảm cao quý lạnh lùng, còn có ánh mắt coi trời bằng vung, nữ vương tràn đầy khí thế cam điểm khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên mũi chân nàng. Diệp chăn chăn quyết định lúc cô kết hôn cũng muốn mặc bộ váy cưới này. Mỗi thí sinh chỉ được biểu diễn trong thời gian rất ngắn, nhưng lúc cam điểm dừng trên sân khấu ánh mắt mọi người đều không rời đi, hoặc là nói không rời ra được. Sau khi cam điểm trở về, hiện trường yên tĩnh một hồi lâu, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. Cam Nhuận Dương luôn đứng ở hậu trường nhìn cam Điềm trình diễn, lúc này thấy cô ấy trở về cũng thở phào một hơi. Cuộc thi lần này dù bọn họ không giành được giải nhất cũng không thể nghi ngờ bọn họ đã thành công rồi. Chấm điểm ở vòng chung kết nhanh hơn so với hai vòng trước kết quả của cam Điềm công bố theo thứ tự. Lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn nhận được giấy chứng nhận giải nhất cảm thấy thật ra giật giải nhất cũng không phải là việc khó gì. Một vạn tệ tiền thưởng và 1,5 điểm học phần tâm trạng Diệp Trăn Trăn vô cùng vui vẻ cho nên phỏng vấn sau trận đấu hào phóng không để cho người ta làm mờ mặt cô. Ngày thứ hai sau khi kết thúc cuộc thi các đài truyền hình lớn nhỏ đều tranh nhau đưa tin Diệp Trăn Trăn phấn khởi lôi kéo quý chiếc ngạn ngồi trước tivi Mỹ nữ phóng viên của đài truyền hình quả nhiên không hề lừa cô, không chỉ thông báo bên hậu kỳ làm mờ mặt cô còn chi kỷ xử lý luôn giọng nói của cô. Quý chết ngạn nhìn chầm chầm TV một hồi, nghiêng đầu hỏi Diệp Chăn Chăn em muốn anh xem cái này sao? Rất có sáng tạo, còn có những đài truyền hình khác, những đài khác nhất định không làm mờ mặt khô. Diệp Chăn Chăn cầm điều khiển từ xa vội vàng đổi kênh trùng hợp cũng có đài đang phát tin tức tương tự. Nhưng cái tin tức này, Diệp Chăn Chăn vẫn xuất hiện với hình dáng bị bôi mờ trên TV. Tất cả truyền thông thành phố A đều thống nhất làm mờ mặt Diệp Chăn Chăn, bọn họ thật sự là thiên sứ khéo hiểu lòng người. Diệp chăn chăn, sau này cô sẽ không tiếp nhận bất kể phỏng vấn của đài truyền hình nào nữa. Cô muốn rời khỏi ngành giải trí. Sau 2 ngày Diệp chăn chăn oán giận đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ một tạp chí. Đối phương nói mình là chủ biên qua cuộc thi biết được số điện thoại của Diệp chăn chăn. Lần này gọi điện thoại tới chủ yếu hỏi thăm cô có muốn cùng tạp chí ký kết hợp đồng hay không. Cô huyền truyền nghi ngờ về thân phận thật sự của chủ Biên đại nhân, đối phương lập tức biểu đạt nơi ký kết ở Khải Hoàng, chỉ cần cô đồng ý, lúc nào cũng có thể dẫn cô tham quan tòa nhà Khải Hoàng, gặp gỡ Mạc Thiên Vương. Cầu cuối cùng gặp gỡ Mạc Thiên Vương thật sự khiến Diệp Trăn Trăn động tâm, cô cùng chủ Biên đại nhân hẹn xong thời gian, không quên nói với Quý Triết ngạn rồi nhanh nhẹn tới Khải Hoàng ký hợp đồng. Đương nhiên ký kết không hoàn toàn vì để gặp gỡ Mạc Thiên Vương, hiện giờ cô đã học năm tư, bạn học xung quan đều vì tương lai của mình mà tính toán. Tiếp tục chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, vội vàng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, có bạn học chuẩn bị thực tập cũng bôn ba trong các buổi phỏng vấn. Thành tích của Diệp Trăn Trăn thi nghiên cứu sinh và ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thì thôi, thực tập Diệp ra có sẵn một công ty cô là đại cổ đông muốn vào công ty chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa sau khi cô thừa kế tài sản không lâu, bác cả của cô mang cả nhà từ nước ngoài trở về, bây giờ công ty đều do ông ấy xử lý. Nếu như cô muốn phát triển ở công ty, có bác cả giúp đỡ, muốn lăn lộn cũng không khó khăn. Nhưng từ đầu đến cuối cô không hề hứng thú với quản lý kinh doanh, cũng không am hiểu. Nếu là lý dai dai, nhất định sẽ làm rất tốt. Diệp chăn chăn mí môi tiếp tục nghe chủ biên thao thao bất tuyệt thuyết phục. Thật ra ông ta không cần bỏ nhiều công sức thuyết phục như vậy, bởi vì ngay từ đầu mục tiêu cuối cùng cô muốn ký kết với tạp chí tham gia thi đấu. Nhưng ký hợp đồng so với trong tưởng tượng của Diệp Trăn Trăn cũng không giống, không phải nói sau khi ký hợp đồng liền có thể vào công ty làm việc sao, mà là trước tiên phải trải qua một khoảng thời gian đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo xong còn có kiểm tra, sau khi kiểm tra thông qua mới được xem là nhân viên chính thức. Là tạp chí phụ nữ đứng đầu trong nước của cây đại thụ Khải Hoàng, mấy năm này càng ngày càng phát triển, cũng càng ngày càng cao cấp. Nhà thiết kế bọn họ mời đều có danh tiếng nhất định trong nước như chính bản thân cô là kiểu thịt tươi trước tiên cần phải kiểm tra, Diệp Trăn Trăn cũng không hề cảm thấy lạc lõng. Ký xong hợp đồng, chủ biên ân cần đề nghị dẫn Diệp Trăn Trăn đi tham quan một vòng đương nhiên từ đầu đến cuối ông ta không hề nhắc qua Mạc Thiên Vương thường xuyên không ở công ty. Diệp Trăn Trăn vui vẻ đồng ý, đây là lần đầu tiên cô tới công ty giải trí, đương nhiên muốn nhân cơ hội này nhìn thấy nhiều nghệ sĩ. Mạc Thiên Vương ở tầng 33 không thể tùy tiện đi lên, tham quan đương nhiên lại càng không có khả năng, chủ biên cảm thấy tùy tiện dẫn Diệp Trăn Trăn tới Stadio tham quan hẳn là được. Lúc ra khỏi thang máy, phía đầu hành lang có hai người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông đi phía trước cắt tóc ngắn, dáng người so với người mẫu nam Diệp Trăn Trăn vừa nhìn thấy còn đẹp hơn, nhưng trên mặt đeo một cái kính dâm lớn che đi hơn nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra cái cằm hoàn mỹ. Đường Cường, tôi nhớ tôi đã nói qua đợt này sẽ không nhận quảng cáo. Hai người đối diện đi qua nhanh chóng, khiến Diệp chăn chăn còn cảm nhận được một làn gió nhẹ lứt qua, giọng nói của người đàn ông mang theo từ tính thuận tiện rơi vào trong tay cô. Còn có mấy việc ăn cơm, lần sau còn báo với tôi, anh tự mình biến mất đi. Chữ đi vừa phát ra đồng thời cửa thang máy sau lưng khép lại, Diệp chăn chăn và chủ biên còn duy trì tư thế đứng tại chỗ, ngây người như phỗng. Thật lâu, Diệp tiểu thư cũng uốn éo cái đầu, nhìn về chủ biên, vừa rồi cái đó là Mạc Thiên Vương. Chủ biên chậm chạp gật đầu, sự việc xảy ra quá nhanh tôi không quá chắc chắn, nhưng có người dám nói chuyện như vậy với đường tổng hẳn chỉ có Mạc Thiên Vương. Diệp chăn chăn, cô cô cô vừa mới nhìn thấy Mạc Thiên Vương. Mạc Thiên Vương sống sờ sờ, cô có nên đốt cho Lý Giai Giai không? Không, cô không phải nói đốt Mạc Thiên Vương cho Lý Giai Giai, mà là viết phong thư cơ. Cô bắt lấy chủ biên, nói năng hơi lộn xộn tạp chí của các ông có người mẫu nào tên là A Giao không? Có thể hứa gả cô ấy cho tôi không? Chủ biên vô cùng khó xử nhìn cô một cái. Cái này có thể cần trưng cầu ý kiến của Mạc Thiên Vương trước. Cùng Mạc Thiên Vương tranh bà xã có muốn sống không đây? Không, không phải tôi nói là có thể phân cô ấy cho tôi không? Diệp chăn chăn vội vàng sửa chữa. Sau này quần áo của cô ấy toàn bộ để tôi nhận thầu. Chủ biên biểu cảm phức tạp nhìn Diệp chăn chăn, một cô gái xinh đẹp như thế, lại là người đồng tính, thật sự quá đáng tiếc. Thật ra tôi với cô ấy cũng không quen chủ biên không đủ hơi khẽ mím môi. Mạc Thiên Vương quản chặt lắm. Bà xã của Mạc Thiên Vương, ông ta không dám quen. Diệp chăn chăn nhìn chủ biên ánh mắt lập tức tràn đầy khinh bỉ. Chủ biên không nhịn được biện hổ cho mình, vừa rồi cô cũng nghe đấy, ngay cả quảng cáo của mình Mạc Thiên Vương còn từ chối, nói gì đến việc để bà xã nhận quảng cáo. Diệp chăn chăn híp mắt trước đó đúng là cô nghe tin em gái người mẫu mang thai, Mạc Thiên Vương quản rất chặt. Đón lấy ánh mắt chất vấn của Diệp Trăn Trăn, chủ biên ưỡn ngực nói, nhưng cô yên tâm, tháng nào tôi cũng sẽ kiên nhẫn hẹn cô ấy, hẹn đến khi thành công mới thôi. Hẹn, Diệp Trăn Trăn lặp lại từ này chủ biên ngẩn người, kinh hoàng nói, không phải hẹn cái kia. Là hẹn trước thông báo hẹn gặp, Diệp Trăn Trăn hiểu rõ cười cười, yên tâm, tôi sẽ không nói cho Mạc Thiên Vương nếu ông hứa đưa em gái người mẫu cho tôi. chương 65, Cầu Đàn Thời gian tựa như cánh hoa hồng, đảo mắt đã trôi qua hơn nửa năm. Diệp chăn chăn sắp phải ngânh đón thời khắc quan trọng nhất trong đời không phải lời tuyên thệ trước cha xứ trong hôn lễ lãng mạn mà là khẩn trương kích động ừm bảo vệ tốt nghiệp. Học kỳ sau của năm thư đại học không có tiết nào ở trường, sinh viên chỉ cần quay lại trường trước khi bảo vệ là được thuận lợi hoàn thành bảo vệ tốt nghiệp là có thể kết thúc cuộc sống đại học 4 năm bằng dấu chấm tròn viên mãn. Cái gì, anh nói sau khi tốt nghiệp thì các cặp đôi liền chia tay. Người ta đương nhiên cũng đã viên mãn rồi, ít nhất bọn họ không có bỏ lỡ khoảng thời gian học đại học tươi đẹp, nói chuyện líu ra líu díu, không oanh oanh liệt liệt yêu đương, có người thế nhưng đến ngay cả yêu đương cũng chưa nói qua đây này. Ví dụ như bạn học Bùi Thúy Thúy, yêu đơn phương cũng là yêu có được không? Bùi Thúy Thúy đổi tai nghe, bấn mãn gào lên phẫn nộ trong lòng. Hệ thảo ca ca sớm muộn cũng bị tớ thu phục, không thể buông tha hệ thảo ca ca là tiếc nuối duy nhất trong 4 năm đại học của Bùi Thúy Thúy. Chúc cậu may mắn, Diệp chăn chăn làm ổ trên sofa chân thành cầu chúc nói. Cầu đàn nhi ăn cơm nào. Vừa đúng lúc quý chết ngạn bưng bát từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Diệp chăn chăn còn ngồi ở sofa tám chuyện điện thoại, hơi hơi nhíu mày. Diệp chăn chăn còn chưa kịp đáp lại, đầu dây bên kia bùi Thúy Thúy đã ai oán trách móc, sao bên cậu lại nghe thấy giọng đàn ông. Mặc dù Diệp chăn chăn không ở trong trường nhưng cô ấy vẫn phải ở nhà mình đấy. Trường không không đồng ý để cô ấy ở cùng đàn ông đâu. Hoặc giọng đàn ông, Diệp chăn chăn nhìn thoáng quý triết ngạn đang đi tới, chớp mắt nói. Cậu nghe nhầm rồi, đó là con chó to nuôi trong nhà tớ. Vừa vặn nghe thấy câu này quý triết ngạn im tin thiết nhìn cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, hướng về phía lỗ tai cô nhẹ nhàng kêu một tiếng câu. Diệp chăn chăn sững sốt chớp chớp mắt, sau đó không nhịn được nở nụ cười, cậu nghe thấy không, nó vừa kêu đấy. Bạn học bùi thúy thúy ngây thơ thành công bị lừa gạt, Diệp chăn chăn mượn cơ cúc điện thoại, nhìn quý chết ngạn không dứt cười. Bác sĩ quý đã gâu thật đáng tiếc vậy mà cô không có thu âm được. Bác sĩ quý anh làm lại lần nữa để em thu lại làm âm báo tin nhắn đi. Diệp chăn chăn vừa cười vừa mở phần mềm thu âm, đưa microphone đối diện anh. Quý chết ngạn đầy điện thoại trước mặt ra, tới sát mặt Diệp chăn chăn, cầu đàn nhi, rốt cuộc ai là cuốn, hả? Ha ha ha ha ha Diệp chăn chăn cười đến chảy nước mắt đáng ghét. Bác sĩ quý lại chọc lét cô. Được được rồi em đùng á dưới thần công chọc lét suốt thần nhập hóa của quý chết ngạn Diệp chăn chăn trụ được chưa đến 10 giây liền bỏ mũ giáp đầu hàng. Quý chết ngạn thỏa mãn thua tay thân mật thơm lên chóp mũi cô một cái đi rửa tay ăn cơm nào. Vâng Diệp chăn chăn lau lau nước mắt còn vương trên khóe mắt cực nhanh đi rửa tay rồi vào phòng khách ăn cơm. Ăn được một nửa quý chiết ngạn đi nhận điện thoại, lúc trở về ánh mắt nhìn Diệp Trăn Trăn có chút cao thâm khó giò. Sao vậy, Diệp Trăn Trăn ăn một miếng cơm trong bát ngước mắt lên nhìn quý chiết ngạn. Quý chiết ngạn gõ gõ ngón trỏ lên bàn mới nói, ngày kia là lễ trao giải Kim Nhiêu em biết chưa? Biết chứ, là fan hâm mộ nhập môn của Mạc Thiên Vương, việc Mạc Thiên Vương lại được đề cử là nam diễn viên chính xuất sắc nhất cô vẫn phải biết chứ? Ba anh là khách quý của buổi trao giải, trong tay ông ấy có hai vé mời em muốn đi không? Lời nói của quý chết ngạn như mây trôi nước chảy nhưng Diệp chăn chăn suýt chút bị sặc miếng cơm trong miệng, tham dự, tham dự lễ trao giải. Quý chết ngạn nhìn cô một cái, nói chỉ là đi làm khán giả, không phải cho em đi lĩnh giải, không cần kích động như vậy. Diệp chăn chăn, làm khán giả cũng khiến cho người ta kích động có được không hả? Giống như bác sĩ quý có ba là ảnh đế sẽ không hiểu được tâm tình của fan hâm mộ các cô đâu. Quý chết ngạn nhìn dáng vẻ thức giận của Diệp Chăn Chăn, nhịn không được khóe môi cười nhẹ tin tức ngầm, lần này Mạc Chăn sẽ mang bạn nữ đi thảm đỏ. Diệp Chăn Chăn, là một fan nhập môn của Mạc Thiên Vương, Mạc Thiên Vương từ trước đến giờ đều lẻ bóng một mình đi thảm đỏ đương nhiên cô cũng phải biết. Mang bạn nữ cái gì đó tuyệt đối là tin đầu trang quan trọng nhất năm nay ý, trừ việc lúc đầu năm cô vợ nhỏ của Mạc Thiên Vương sinh cho anh ta một thằng con trai. Bạn nữ có phải A Giao không anh? Diệp chăn chăn kích động đứng lên cuối cùng cô cũng rẽ đám mây nhỏ để nhìn thấy ánh trăng rồi. A Giao, quý chết ngạn nghi ngờ nhíu mày. anh nhớ vợ của Mạc Chăn tên là Lê Nhan. Chính là bà xã bảo bối của Mạc Thiên Vương đó. A Giao là nghệ danh. Diệp chăn chăn hai mắt long lanh nhìn quý chết ngạn. Bác sĩ quý ơi, tin thức của anh có thể tin được không? Cô thật sự có thể gặp mặt A Giao sao? Không quá để tới chuyện nghệ danh quý chết ngạn trả lời là ba anh nghe nói lúc ăn cơm cùng với anh ta. Ngao, vậy sẽ không sai, có ba chồng là ảnh đế thật quá sung sướng. Bác sĩ Quý ơi, anh nói xem em có nên ăn mặc long trọng một chút không? Diệp chăn chăn bối rối nói, thảm rồi thảm rồi, hình như em không có lễ phục cao cấp để mặc trong những loại sự kiện này. Quý chết ngạn nhịn không được giật giật khóe miệng, đã nói em đi làm khán giả, không cần mặc sang trọng như vậy, dù sao cũng không có phóng viên đến phỏng vấn em. Anh nói xong, dừng lại bổ sung. Cho dù có phỏng vấn em cũng sẽ toàn làm mờ mặt. Diệp chăn chăn, có thể đừng nhắc lại chuyện này không? Cô hận làm mờ mặt. Tuy quý chết ngạn nói như vậy nhưng ngay trong ngày Diệp chăn chăn đã chạy đi mua một bộ lễ phục cao cấp đắt đỏ, mặc dù không phải hàng đặt riêng nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Sau khi Diệp chăn chăn ăn diện đến tiêu chuẩn có thể trực tiếp đi trên thảm đỏ cuối cùng kéo tay quý chết ngạn hăng hái bước lên con đường trước mặt. Buổi lễ trao giải kim Ngưu lần thứ 54, năm nay có nhiều phim đề cử ưu tú đặt đến đỉnh cao nữ MC của đài truyền hình trước ổng kính cảm xúc mãnh liệt nói mấy lời dạo đầu, không khí ở buổi lễ vô cùng náo nhiệt từ khi có minh tinh bước lên thảm đỏ tiếng thét chói tai chưa bao giờ ngừng. Mà bầu không khí khi Mạc Trăn xuất hiện đạt đến cao trào, ngay cả giọng nói của MC cũng bởi quá kích động mà trở lên biến đổi tôi nhìn thấy gì rồi. Mạc Thiên vượng vậy mà mang theo bạn nữ xuất hiện ở lễ trao giải lần này. Vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh không thể nghi ngờ chính là là bà xã của anh ấy, mặc dù đầu năm mới sinh hạ một bảo bảo, nhưng dáng người khôi phục rất tốt. Các vị bạn bè truyền thông hai bên thảm đỏ liều mạng nháy máy ảnh như điên, ngày hôm sau tin tức Mạc Thiên Vương mang theo vợ yêu đi thảm đỏ đúng như dịp chăn chăn dự liệu quét sạch tiêu đề các loại tạp chí báo mạng. Bởi vì diễn xuất quá xuất sắc trong con ma học đường mà lần nữa Mạc Trăn đoạt ảnh đế. Người trao giải cho Mạc Trăn chính là ảnh đế tiền bối Anderson, ông diễn vai chính trong mật mã Tula có doanh thu phòng bán vé trong nước tương đương với con ma học đường, đáng tiếc đây là bộ phim nước ngoài nên không được tham gia tranh cử cùng phim trong nước nếu không năm nay giải nam chính xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh tương đối kịch liệt. Đương nhiên cũng không ít truyền thông nói Anderson vì tránh tài năng của Mạc Trăn mới hướng ra nước ngoài phát triển, bởi vì cái gọi là vua không gặp vua. Nhưng dù truyền thông suy đoán ra sao, quan hệ giữa hai người rất hòa thuận, trong lòng Mạc Trăn đối với vị tiền bối này rất kính trọng, dù sao thì không phải diễn viên nào cũng đều nhập vai đến mức cho là mình biết bay, sau đó từ ban công nhà mình nhảy xuống. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Diệp Trăn Trăn ở phòng nghỉ phía sau sân khấu gặp được em gái người mẫu cô vẫn thương nhớ bấy lâu. Lúc đó cô ấy mặc lễ phục sang trọng, ngồi một góc trên ghế sofa lướt uây bua là đại lê không phải đại lực đi một vòng thảm đỏ với Mạc Thiên Vương, tôi cảm thấy cả người đều đáng yêu quá. Sau khi bên đó vừa đăng Weibo, rất nhanh nhận được chúc mừng từ khắp nơi trên cả nước. Lê Nhan hớn hở thưởng thức đủ mọi dánh vẻ khinh bì của mọi người, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nữ sinh đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh như đèn pha. Mạc Chân ngồi bên cạnh cô ấy, vốn dĩ đang giật giật khóe miệng định bình luận trên Weibo một chút bây giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Chân Chân. Diệp chăn chăn lập tức cảm thấy áp lực hơi lớn, ánh mắt Mạc Thiên Vương có cần sắc bén như vậy không? Nhưng không sợ cô đã trải qua lễ sự tội của cảnh sát tả, bây giờ có thể miễn dịch với áp lực nhìn Lê Nhan nói lên nguyện vọng trong lòng tôi có thể sinh cho cô một con khi con không? Trong phòng nghỉ yên tĩnh một cách quỷ dị, Mạc Chăn vừa mới ổn định khóe miệng lại bắt đầu giật giật. Quý Triết ngạn vừa đến liền bắt gặp cảnh tượng này, vội vàng kéo Diệp chăn chăn bảo vệ bên người, ngại quá, đứa nhỏ nhà chúng tôi lại phát bệnh. Mạc chăn quen biết quý chết ngạn ánh mắt của anh ta lướt qua người hai người một chút, chậm rãi mở miệng quý đại bác sĩ, bệnh nhân còn đang điều trị tốt nhất đừng để tùy tiện ra ngoài. Diệp chăn chăn, Mạc Thiên Vương khinh bì cô cơ à? Mạc Thiên Vương tự mình khinh bì cô, là fan hâm mộ nhập môn của Mạc Thiên Vương, cô cảm thấy tâm tình rất kích động. Tên hỗn đàn nào nói quý công tử nhẹ nhàng vậy? QAQ Diệp chăn chăn thu lại bi thương nhìn ánh mắt mạc chăn, lại giới thiệu với Lê Nhan một lần nữa, tôi là Diệp chăn chăn, là nhàn thiết kế hợp tác với, trang phục sau này của cô có thể để tôi nhận thầu không? Sau khi Lê Nhan nghe cô giới thiệu xong, đôi mắt lé sáng kéo tay mạc chăn, chăn chăn, cô ấy cũng tên là chăn chăn. Diệp chăn chăn hò khan một tiếng, đính chính tôi là chăn chăn của đảo chi yêu yêu kỳ Diệp chăn chăn. Cây đảo tơ xinh tươi, lá đơm sum xuê, không giống với chăn chăn của nhà cô, mạc chăn. Vậy về sao tôi có thể gọi cô là chăn chăn không? Được, chăn chăn, chuyện gì, chăn chăn, ngao, mạc chăn, quý triết ngạn, hai người nói chuyện quá não tàn quý triết ngạn không nghe nổi vội vàng lôi kéo dịp chăn chăn ra ngoài tôi dẫn cô ấy về tiếp tục điều trị tạm biệt. Sau khi bị bác sĩ quý điều trị từ trong ra ngoài một phen, diệp chăn chăn an phận được vài ngày. Nhưng cô vẫn thông qua bùa quyến rũ được lê nhan giấu giếm bác sĩ quý và mạc thiên vương. Ngày qua tháng lại, dưới sự chăm sóc của trường học, bạn học Diệp Chăn Chăn Vinh Quang hoàn thành bảo vệ, chính thức tốt nghiệp. Khi tất cả mọi người dấn thân vào xã hội, bận rộn công tác, bạn học Diệp Chăn Chăn cũng không cam chịu rớt lại phái sau công tác chuẩn bị hôn lễ vậy mà rất phức tạp. Diệp Chăn Chăn sửa lại chiếc váy cưới đoạt giải năm ngoái, dựa theo kích thước của mình làm một bộ váy cưới mới hoàn toàn. Diệp Chăn Chăn là Diệp gia đại tiểu thư từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục quý tộc khí chất quý tộc bẩm sinh khi mặc bộ váy cưới này càng được thể hiện vô cùng tinh tế. Ngay cả Quý Triết Ngạn khi nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Chăn Chăn cũng phải ngẩn người. Diệp Chăn Chăn kiêu ngạo hất cằm, "Nhìn anh, đẹp không?" Quý Triết Ngạn gật nhẹ đầu, nói, "Khí chất cao quý lạnh lùng xinh đẹp hoàn toàn che giấu được trí thông minh thiếu hụt của em." "Diệp Chăn Chăn, hiện giờ cô hủy hôn có kịp không?" Quý Trí ngạn cười cười bước lên phía trước, nâng tay phải cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên u bàn tay, đi thôi, nữ vương bệ hạ của anh. Hoàn Chính Văn, phần 3 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coookdoc.com